trang hiền thục, mọi chuyện vì này phụ suy nghĩ, ta đông lăng lấy hiếu cầm đầu, tô nhị tiểu thư quả thật trong đó dai giả, đặc ban hoàng kim năm ngàn lượng, ngọc như ý một đôi, san hô đỏ một đôi, châu báo bao nhiêu, thượng đảng vải vóc năm mươi thất, khenh này. Tạ chủ Long Ân, tôn công công đem trong tay thánh chỉ đưa cho tô Lâm Phong sau, cười nói, chúc mừng tô thừa tướng. Tô Lâm Phong cảm tạ thường lúc sau, tiếp nhận thánh chỉ, sắc mặt bình thản trong lòng vui sướng lại như thủy triều giống nhau triều hắn đánh úp lại, cơ hồ đem hắn cả người đều phải chôn vùi. Hắn cho rằng hoàng thượng nhiều nhất bất quá ban thưởng chút chân quý vật phẩm, mặc dù là như vậy, hắn cũng là cực có mặt mũi, nhưng không nghĩ cư nhiên còn vào hắn tứ vị, này thật thật là vui như lên trời. Tô Ảnh cảm tạ sau đi theo Tô Lâm Phong đứng lên, liền như vậy tự nhiên hảo phong đứng, vừa không đối những cái đó vàng bạc châu báu đành giá trên mặt rồi lại mang theo hơi hơi vui sướng cùng kích động. Tôn Công công tinh tế đánh giá Tô Ảnh thần sắc, trong lòng Lâm Thẩm gật đầu, lại đối Tô Lâm Phong nói, "Hoàng thượng còn chờ tạm gia trở về phục mệnh, Tô thừa tướng, tạm gia này liền về trước cung." Tô Lâm Phong một đường đem Tôn Công công đưa ra phủ môn mới dừng bước. Ngẩng đầu gian thấy phủ ngoài cửa trên đường không ít bá tánh nghỉ chân quan khán, trong lòng vui mừng càng thêm dày đặc. Hoàng thượng tự đăng cơ tới nay, Còn chưa bao giờ như thế hầu thượng quá Tô gia, hiện giờ như vậy giống chống thua triền, chỉ sợ thực mau toàn bộ kinh thành đều sẽ chuyên khai, đến lúc đó tự nhiên có thể kinh sợ đối phương. Ít nhiều hắn có một cái bảo bối nữ nhi a. Tô Lâm Phong đang chuẩn bị đem Tô Ảnh hảo hảo khen một phen, vừa quay đầu lại phát hiện Tô Ảnh còn đứng tại chỗ. Lúc này nàng chính nhìn những cái đó bày biện trên mặt đất châu náu, mắt to trùng tràn ngập tò mò. Tô Lâm Phong bước nhanh tiến ra ngoài. Cười nhìn Tô Ảnh, cảm khái vâng ngàn, Ảnh Nhi thật sự là cha phúc tinh a. Nay đó ban thưởng nhưng tất cả đều nhân ngươi mà đến. Tô Ảnh sắc mặt ngượng ngùng, hơi nhếch môi, nhu nhu cười, Ảnh Nhi chỉ là thác cha phúc thôi, nơi nào thực sự có như vậy đại phúc khí. Tô Loan nghe được tin tức sau vội vội vàng vàng tới rồi, nàng nhìn đến mãn viện tử vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, vốn là ghen ghét phi thường, vừa lúc lại nghe được Tô Lâm Phong vui tươi hớn hở khen Tô Ảnh. Trong lòng Từ Hôn Qua Mai phục lửa giận có một chút liền thoăn đi lên. "Cha xưa nay nhất sủng nàng, dựa vào cái gì nàng sủng ái muốn cho Tô ảnh cái này tiểu gian người chia sẻ?" Nàng không đồng ý. Tô Loan trong lòng lại ủy khuất lại phẫn nộ, kỳ chung còn kèm theo không cam lòng cùng oán hận, một câu còn không có nghĩ kỹ liền buột miệng tốt ra, "Có gì đặc biệt hơn người, bất quá là niệm vài câu cha câu thơ." Tô ảnh sớm tại Tô Loan mới ra tới khi đã thấy nàng, nghe vậy Bên môi ẩn ẩn gợi lên một mạt nỉa mai chi cười, bất quá nảy châm chọc chợt lóe mà qua, thứ không tiện biến mất không thấy, không, có bất luận kẻ nào nhìn đến. Tiếp theo nàng liền gục đầu xuống tới, cắn môi dưới, đầy mặt toàn là ủy khuất. Hôm qua ngắm hoa yến sự sớm đã truyền tới Tô Lâm Phong trong tai, ai thị ai phi, Tô Lâm Phong đã sớm rõ ràng, Tô Loan hiện tại tới đổi trắng thay đen, hiển nhiên là sai chung chi sai. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tô ảnh ủy khuất thân sắc, Nếu tới Tô Loan hôm qua lời nói việc làm, trong lòng lửa giận thiêu đốt, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Tô Loan liếc mắt một cái. Con ở châm chọc quán giận Tô Loan nhìn đến Tô Lâm Phong lạnh lùng thần sắc, trong lòng lộ bội một chút, ám đạo sự tình không ổn. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi nhị tỷ tỷ, nếu không phải ngươi nhị tỷ tỷ, ta sợ sớm bị ngươi hại chết. Tô Lâm Phong trong lời nói tựa bí mật mang theo phong tuyết, lạnh lẽo như hàn băng, làm người sống lưng cứng đờ khắp cả người phẫn nộ. Tô Loan không khỏi co rúm lại hạ, ngạnh cổ nói, "Loan Nhi như thế nào sẽ hại cha, là nhị tỷ tỷ, nàng muốn mượn cha nổi danh, mới niệm cha câu thơ." Tô Ảnh buông xuống đầu, khoe miệng gợi lên một mạt trào phúng chi sắc. "Tô Loan a Tô Loan, ngươi như thế nào liền ngu xuẩn như vậy?" Chỉ là Tô Ảnh trên mặt lại lộ ra thất vọng, thương tâm, ủy khuất chờ các loại thần sắc, như vậy bộ dáng thật sự là nhu nhược đáng thương, nhìn thấy mà thương. "Tam muội muội" Tiêu thơ thật là cha sở làm, ở ngay lúc đó dưới tình huống, tỷ tỷ cũng chỉ là bị bất đắc dĩ mới niệm ra tới, muội muội hiểu lầm tỷ tỷ. Tô Lâm Phong thấy Tô Ảnh làm chuyện tốt còn bị bôi nhọ, lại một câu cũng không thể nàng chứng minh biện giải, trong lòng đối nàng càng thêm thương tiếc. Lại đối lập Tô Loan lời nói việc làm, hai chị em quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Tô Lâm Phong thần sắc uy nghiêm, một đôi mắt lạnh như hầm băng, lạnh băng mà nhìn chằm chằm Tô Loan, Tô Loan Ngươi trò ta quỳ xuống." Tô Loan mở mị thấy ngẩng đầu, lại thấy Tô Lâm Phong cặp kia phẫn nộ như liệt hỏa đôi mắt, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền quỳ. Tô Lâm Phong chỉ vào nàng đầu, tức giận rít lão, "Ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi có biết tác gì ngươi hành động có bao nhiêu ngu xuẩn? Nếu không phải ảnh nhi, vi phụ ta sẽ bị ngươi liên lụy thành bộ dạng gì?" Vi phụ để tay lên ngực tự hỏi, ba cái nữ nhi chung đối với ngươi nhất thân hậu. Vì sao ngươi sẽ làm ra loại sự tình này tới? Ngươi nói, Tô Lâm Phong hiển nhiên giận cực, thanh thanh chất vấn, khí thế uy nghiêm, đốt đốt bị người. Tô Loan luôn luôn bị Tô Lâm Phong sủng, cho nên hắn này bạo nộ một mặt vẫn là một lần thấy. Tô Loan bị Tô Lâm Phong nhìn chằm chằm đến đáy mắt chột dạ, vội vàng phủ nhận, "Không, cha, Loan Nhi như thế nào sẽ hại ngài đâu? Đó là bị người lợi dụng." Nói, "Ai ra chủ ý?" Tô Loan vội vàng bãi đôi tay, "Không, không, không, có người ra chú ý." Đó chính là chính ngươi ý tưởng. Tô Lâm Phong từng bước khẩn bì, nhìn cái này nhất yêu thương nữ nhi cơ nhiên làm ra bực này sự tới, trong mắt tràn đầy đau lòng. "Không, không phải cha." Tô Loan sinh bị Tô Lâm Phong bức cho có chút rối ren, căm giận nhìn Tô ảnh, Hoàng không cho luôn, Nữ Nhi cũng không tưởng hãm hại cha, Nữ Nhi chỉ là không nghĩ xem nhị tỷ tỷ nổi bật cực kỳ. Lời này vừa ra, Tô ảnh dương mắt kinh ngạc nhìn Tô Loan, đầy mặt không thể tin tưởng, ta mội mội, ngươi đây là vì sao? Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 97 hâm mộ gen ghét chương nội dung, xong. Chương 98 phu nhân tư tâm. Tô Loan căm dận nhìn Tô ảnh, nhìn nàng con ngươi mang theo gen ghét thần sắc, làm như muốn ăn nàng, dựa vào cái gì ngươi muốn so với ta càng làm nổi bận. Ngươi bất quá là cái không được sùng ái nhị tiểu thư. Tô Lâm Phong nho nhã trên mặt tràn ngập uất sắc, mày gắt gao mà nhăn lại tới, khóe môi bởi vì sinh khí nhếch thành một cái thẳng tắp. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, hắn luôn luôn yêu thương Tam Nữ Nhi, không biết khi nào thế nhưng trở nên như thế kiêu ngạo ương ngạnh, còn tính toán khởi chính mình ra tỷ muội tới. Tô Lâm Phong trong mắt thất vọng có chi, đau lòng có chi, càng có rất nhiều phẫn nộ, hắn chỉ vào Tô Loan cả giận nói: "Ngươi tuổi nhỏ lại như thế ác độc, Làm ra loại sự tình này không chỉ có không biết hối cải 2C còn ghen ghét nhà mình tỉ bội 2C thật sự đắng giận. Tô Lâm Phong nghĩ chính mình luôn luôn yêu thương Tô Loan lại là dáng vẻ này 2C mà luôn luôn sơ sởi Tô ảnh ngược lại như thế hiếu thuận. Nay thật lớn tương phản làm Tô Lâm Phong thần sắc phức tạp. Hán Dương mắt chiều Tô ảnh nhìn lại, thấy nàng bởi vì Tô Loan kêu phiên lời nói, tâm thần bị thương, liền như vậy thất hồn lạc phép mà đứng, sắc mặt tái nhật không có chút máu thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Làm sai sự Tô Loan vẫn như cũ kiêu ngạo ương ngạnh, mà chiếm lý Tô ảnh lại bị cờ trách thành như vậy. Tô Lâm Phong tức khắc cảm thấy là thập phần đau lòng, vươn tay tới liền phải đánh Tô Loan. Tô Loan nhìn đến phụ thân cao cao mà giơ lên tay, phảng phất ngay sau đó liền phải thật mạnh tạt hướng chính mình trên mặt. Tô Loan trong lòng vừa kinh vừa sợ, toàn bộ thân thể đều run bần bật lên. Tô phu nhân đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp. Nàng mắt thấy Tô Lâm Phong bàn tay muốn rơi xuống, vội vàng xông lên đi, một tay đem Tô Loan Hộ trong lực trùng, ôm chặt lấy, lao ra, "Loan Nhi rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như thế trách đánh nàng? Nàng chính là ngươi nửa nhi a." Tô Loan bị Tô phu nhân hộ trong lực trùng, nước nở, "Cha, Loan Nhi sai rồi, Loan Nhi về sau không dám." Tô Lâm Phong cao cao nâng lên tay ngừng ở không trung, sau một lúc lâu thu trở về, thở hổn hển mấy hơi thở. Nhìn Tô Loan bị kinh hách đến đáng thương bộ dáng trong lòng khí cũng tan vài phần. Hắn lạnh giọng mở miệng, "Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta hảo hảo ngốc tại trong viện, 3 ngày không được ăn cơm. Còn có không mệnh lệnh của ta, không chuẩn bước ra cửa phòng nửa bước." Tô Loan trên mặt đầy mặt là nước mắt, ngón tay nắm đến gắt gao, hàm răng gắt gao cắn ở bên nhau, sinh đau sinh đau. Phu thân từ trước đến nay yêu thương nàng, chưa bao giờ nói qua như vậy lời nói nào. Hiện giờ hắn dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí mắng nàng, thiếu chút nữa còn đánh nàng. Phu thân đây là không yêu nàng sao? Tưởng đến tận đây, đôi loang nước mắt lưu càng hùng. Rốt cuộc là làm sao vậy sao? Nàng bất quá là muốn hại Tô ảnh mất mặt mà thôi, sự tình như thế nào liền sẽ biến thành cái dạng này? Tô phu nhân tức khắc kinh hoàng, không thể tin tưởng nhìn Tô Lâm Phong, la ra, "Nàng là Loan Nhi à, ngươi đau nhất Loan Nhi à, ngươi như thế nào có thể làm như vậy?" Tô Lâm Phong quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng trọng hừ một tiếng, "Ngươi tới, đem Tam tiểu thư kéo xuống nốt lại." Hai cái nha hoàn đi đến Tô Loan bên người, dừng lại, không dám động. Tô Loan cắn răng, vẻ mặt không muốn không cam lòng, lại không dám nhận Tô Lâm Phong mặt phát tác, chỉ là oán hận trừng mắt nhìn Tô ảnh liếc mắt một cái, quay người lại, phất tay áo tử hướng phòng đi đến. Xoay người Tô Loan, nước mắt rốt cuộc nhịn không được từng giọt mà rơi xuống bắn nhập đôi má. Đều là tô ảnh cái này ra người, làm nàng ở hôm qua hội ngắm hoa thượng mất hết mặt, lại làm nàng hôm nay bị cha như thế quả trách, nàng trong lòng đối tô ảnh càng thêm hùng cáo giận lên. Tô ảnh, ngươi cho ta chờ, luôn có một ngày ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Tô ảnh còn đứng ở một bên, ngơ ngác mà đứng, tựa hồ còn không có tử trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Tô lâm phong nhìn tô ảnh liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ tái nhật không có chút máu. Cặp kia mắt đẹp chung quanh trong suốt nước mắt, muốn rơi lại không rơi đáng thương bộ dáng. Cái này nữ nhi thật là ngoan đến làm người đau lòng. Nàng từ trước đến nay nhát gan nhút nhát, hiện giờ bị Tô Loan như vậy đối đãi, chỉ sợ nàng trong lòng ủy khuất thật sự. Tưởng đến tận đây, Tô Lâm Phong đối Tô Ảnh càng thêm thương tiếc. Có Tô Lâm Phong ở đây, Tô phu nhân trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, nàng đang muốn phất tay áo chạy lấy người, lại cảm thấy làm hai cha con này một chỗ sẽ đối Tô Loan bất lợi. Lúc này, nàng xinh xôi đem ánh mắt xoay cái phương hướng, lại ở nhìn đến Mãn phòng vàng bạc châu báu khi, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nàng vốn chính là nghe nói hoàng thượng thưởng Tô ảnh thật nhiều bảo vật mới lại đây, chỉ là một lại đây liền nhìn đến Tô Loan chịu trách phạt, lúc này mới đã quên việc này, hiện giờ vừa thấy đến Mãn phòng ban thưởng chi vật, trong lòng âm thầm vui mừng lên. Tô Loan là lão gia thương yêu nhất nữ nhi, chính mình nhiều cầu tình vài câu Thực mau sẽ bị thả ra, việc cơ bách là đem chiếc mắt này đó chân quý vàng bạc châu báu lộng tới tay. Nàng vất vả tích cóp lên 10 vạn lượng bạc cũng không biết Tô Tổ kia ngu xuẩn dấu ở nơi nào, như thế nào môi đều môi không ra, hận đến nàng thiếu chút nữa đem kia nha đầu thối bốc chết. Chiếc mắt này đó ban thưởng, kiện kiện đều làm nàng đôi mắt tỏa sáng a. Bất quá tốt như vậy đồ vật, Tô ảnh cái kia gian nha đầu cũng xứng có được. Cho nàng Loan Nhi còn kém không nhiều lắm. Tô ảnh hơi vừa nhức mắt, thấy tô phu nhân đang nhìn vài thứ kia, trong mắt tản mắt già tham làm quan mang. Ảnh đôi mắt âm thầm lué lué, lại như cũ đuông xuống đầu, mắt nhìn múi múi nhìn tim, ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan mà đứng. Tô lâm phong còn đắm chìm ở chuyện vừa rồi chung không phục hồi tinh thần lại, liền nghe được tô phu nhân nhu nhu thanh ẩm văng lên, lào ra, hoàng thượng thế nhưng thưởng tô phủ nhiều như vậy đồ vẩn, thần thiếp hiện tại khiến cho người đem mấy thứ này dọn đến kho đi. Tô ảnh đen nháy trong mắt hiện lên một mặt trào phúng lẫm mang. Tô phu nhân thật đúng là có ý tứ, thế nhưng ở nàng trước mặt chơi trộm đổi khái niệm triều thước ấy. Nàng đem mấy thứ này định nghĩa vì Tô phủ nô vật, nói như vậy, này đó ban thường đã có thể liền cùng nàng không quan hệ, thành Tô phủ công trung tài vật. Nàng thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Bất quá, Tô ảnh lại sao có thể sẽ làm phu nhân quỷ kế thực hiện được đâu? Cha Tô Ảnh tiến lên đối với Tô Lâm Phong doanh doanh nhất bái, sau đó làm bộ không thèm để ý giống nhau, nhìn một chút Mãn Uyển Tử chân bảo, trên mặt lộ ra vui sướng bộ dáng, này đó Châu Đáo đều thật xinh đẹp. Tô Lâm Phong thấy Tô Ảnh vui sướng lên, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thấy nàng nhìn Châu Đáo trong mắt hứng thú rực rỡ, hắn cũng đi theo cao hứng lên. "Này đó là hoàng thượng ban thưởng cho ngươi, đều là ngươi đồ vật, ngươi thích tự nhiên hảo." Tô Lâm Phong nhìn ôn ôn nhu nhu ngoan ngoãn ngoan ngoãn Tô Ảnh, một cổ thuộc về cha con thiên tính đồ vật chậm rãi đột nhiên sinh ra. Trải qua kia thơ linh kiện ra công sự lúc sau, Tô Lâm Phong là xem Tô Ảnh càng ngày càng phát thuận mắt. Tô Ảnh lập tức phản ứng lại đây, hưng phấn gật gật đầu, nhưng lại thoáng chần chờ nói, "Cha, mấy thứ này thật sự hảo hảo xem đâu, hoàng thượng thật tốt." Tô Lâm Phong cười gật gật đầu. Tô phu nhân lạnh lùng mà sẹo Tô Ảnh liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh quả thật là lên không được mặt bản gian nha đầu. Nhưng Tô Ảnh tiếp theo nói lại làm nàng sắc mặt cứng đờ. Chỉ nghe Tô Ảnh ngọt ngào mà cười nói, đó chính là nói mấy thứ này đều có thể đủ từ ta tự do. Chương 99 của hồi môn sự kiện. Đây là tự nhiên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm điệu trì ép. Tô Lâm Phong cười nói, này đó liền cho ngươi đương của hồi môn hảo. Tô Ảnh trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Này đó vương liền tính toàn cầm đi cấp khất cái 2C cũng tuyệt đối không thể tiện nghi phu nhân. Cha, thật sự có thể chứ? Tô Ảnh thoạt nhìn hưng phấn cực kỳ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mang theo vô hạn vui mừng. Tô phu nhân nhìn đến nàng như vậy, trong lòng thầm hận, đôi tay nắm chặt thành quyền. Nàng muốn đồ vật, nhất định phải bắt được tay, là Tô Ảnh đồ vật. Tuyệt đối không thể bạch bạch tiện nghi cái này ngu xuẩn. Tường đến tận đây, Tô phu nhân ôn hòa nhìn Tô Ảnh, cười cười, mở miệng nói, "Ảnh Nhi, ngươi cũng sẽ không xử lý, nhiều như vậy đồ vật không chừng ngày nào đó liền đánh mất, mỗ thân phí chút tâm tư, hảo hảo giúp ngươi xử lý hảo, ngươi tới." Tô phu nhân sợ Tô Ảnh đem đồ vật đoạt lại đi, mở miệng liền kêu người dọn đồ vật. Lúc này, Ngũ Nhi nương vô vẻ bận, ở bên người ma ma nâng đỡ hạ, chậm rãi đi tới. Nàng bị mãn viện vàng bạc châu báu lóe lóe hoa đôi mắt, nghe được Tô phu nhân như vậy nói, tâm hung hăng mà chiều một chút, mấy thứ này nàng cũng rất muốn, chẳng qua nàng chỉ là cái gi nương. Nàng không chiếm được, tự nhiên cũng sẽ không làm phu nhân được đến. Chỉ là, muốn nói như thế nào mới hảo đâu? Ngũ gi nương nhíu mày, tự hỏi. Lúc này, Tô Ảnh trong lòng bên môi gợi lên một mạt độ cùng, mày gắt gao mà nhăn lại, Mộ thân muốn xử lý toàn bộ Tô phủ, tất nhiên là mệt nhọc cực kỳ, Ảnh nhi còn sao dám làm Mộ thân mệt nhọc xử lý Ảnh nhi của hồi môn. Tô Ảnh nói lại tựa đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Tô Lâm Phong ngọt ngào mà cười nói: "Cha, hoàng thượng ban thưởng ảnh nhi nhiều như vậy đồ vật, kia ảnh nhi của hồi môn định là thực phong phú, so với năm đó mẫu thân của hồi môn như thế nào?" Tô Ảnh nhắc tới tự nhiên là chính mình thân sinh mẫu thân, Tô Lâm Phong trong đầu hiện lên cái kia linh động dịu dàng nữ tử, hoảng hốt một chút, kia tự nhiên là không thể so, lại nói tiếp: Mẫu thân ngươi lưu lại kia phần của hồi môn về sau cũng đều là muốn giao cho ngươi. Sau này ai cưới nhà của chúng ta ảnh nhi, cũng thật thật là vận may." Tô phu nhân nghe được Tô Lâm Phong tính toán đem nữ nhân kia của hồi môn đều để lại cho Tô ảnh, trong nháy mắt sắc mặt xá bạch. Ngần ấy năm, vài thứ kia đã sớm bị nàng đổi thành ngân phiếu, hiện giờ kia 10 vạn lượng bạc đều. Trong lúc nhất thời, Tô phu nhân trong lòng nôn nóng bất an, cũng không dám tiếp Tô Lâm Phong nói. Tô Ảnh đứng ở một bên, nhận thấy được Tô phu nhân thân thể hung hăng mà run rẩy một chút, nàng đôi mắt méo lại một mạt ý cười. Tô phu nhân kia ngân phiếu đã sớm quay lại đến trên tay nàng, nhưng lần này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Tô Ảnh hướng tới Tô Lâm Phong hành lễ, trong mắt lóe cảm động nước mắt, môi bởi vì cảm động mà hơi hơi run run, "Cha, ngươi đối Ảnh Nhi thật sự là thật tốt quá, Ảnh Nhi ngày sau nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi." Tô Lâm Phong nhìn nữ nhi bộ dáng này, trong lòng càng thêm mà ấy náy lên, hảo hài tử. Tô Lâm Phong là cái nói được thì làm được người, lập tức đối Tô phu nhân nói, "Phu nhân, ngươi đem năm đó cho ngươi bảo quản quyển sách cấp Ảnh Nhi đi, nàng hiện giờ lớn, là thời điểm học quản quản." Tô Lâm Phong ngữ điệu bình đạm nói ra một câu, lại là làm Tô phu nhân cả người chấn động, nàng cứng đờ kéo lấy một nụ cười, "Lao ra, Ảnh Nhi còn nhỏ đâu." Ai ngờ Tô Lâm Phong lại chắp tay sau lưng lắc đầu, không nhỏ, nệt đều đĩnh thân, mắt thấy sắp xuất sắc. Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời, chỉ đem đồ vật giao ra đây đó là. Tô phu nhân giật mình, trên sống lưng thấm ra mệt mệt mồ hôi lạnh, làm nàng cả người đều cảm thấy lạnh cả người, trong lòng càng là kinh hoàng thất thố, hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lần này không những chiếm không đến Tô ảnh tiện nghi, ngược lại còn muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tô phu nhân ba chiếm Liêu thị của hồi môn, loại sự tình này ngầm tự nhiên là có người truyền qua, Ngũ Di nương tự nhiên là cũng nghe đến quá một ít tình rõ, nhưng bất hạnh không có chứng cứ. Ngũ Di nương hiện giờ nhìn đến Tô phu nhân sắc mặt biến, một đôi xinh đẹp vô mỹ trong mắt mang theo vài phần vui mừng. Nàng vô vẻ hơi hơi phồng lên bụng, đột nhiên tiểu kiểu mà cười rộ lên, "Phu nhân còn sử tại nơi này đâu? Như thế nào còn không mau đi?" hay là những cái đó của hồi môn đã sớm bị dọn không, biến thành hiện bạc." Tô Lâm Phong nhìn Tô phu nhân, nhíu mày. Tô ảnh vẻ mặt mạc danh nhìn Ngũ Di nương, tựa hồ không rõ nàng đang nói cái gì. Rõ ràng không đến mùa hè, Tô phu nhân lại cảm thấy chính mình xiêm y đều bị mồ hôi cấp tầm ướt. Miệng nàng trương trương, lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm, bên tai lại vang lên Ngũ Di nương tiểu thiếu thanh âm, "Lão gia, Không bằng chúng ta cùng nhau đi theo phu nhân đi nhà kho nhìn xem đi, thiếp thân đối những cái đó của hồi môn cũng tò mò thật sự đâu, nghe nói rất lạ đồ số đâu. Tô Ảnh bất động thanh sắc mà nhìn Ngũ Di nương liếc mắt một cái, sắc mặt hiện lên một mạt ý cười, tiến lên giữ chặt Tô Lâm Phong ống tay áo, "Cha, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem đi, nữ nhi cũng hảo muốn nhìn một chút mẫu thân lưu lại đồ vật đâu." Tô Lâm Phong nhìn Tô phu nhân bộ dáng, trong lòng cũng nổi lên ý cũng hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem." Tô Phu Nhân ra đầu phát hẩn, nhưng bị Tô Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm, "Vô pháp, chỉ có thể đi bước một mà hướng tới kho hàng đi qua đi." Nàng hai chân nhũ ra, nếu không phải bên cạnh có gì mà ma đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm quỳ đến mà lên rồi. Đoan Ngươi thực mau liền đến nhà kho, Tô Lâm Phong mệnh Tô Phu Nhân mở ra nhà kho môn. Tô Phu Nhân run xuống tay, ở mọi người nhìn chăm chú dưới. Cuối cùng vẫn là phân phó ma ma mở cửa ra. Nhà kho có rất nhiều gian, liếu thị của hồi môn lúc trước là chuyên môn phóng tới một phòng, mà cái kia phòng chìa khóa, chỉ có tô phu nhân có. Ma ma lại đem gửi liếu thị của hồi môn cửa phòng cấp mở ra. Này vừa mở ra, tô lâm phong hai hàng lông mày níu chặt, tiến lên vừa thấy, lại là phát hiện bên trong căn bản chính là trâu trâu quá cảnh, dông tuyết. Tô lâm phong tức khắc tức giận đến Thái Dương nhất chiều nhất chiều. Hắn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Tô phu nhân, trong mắt tức giận phụ khởi ra, Liễu thị của hồi môn đâu? Không, không biết da Tô phu nhân kinh hoàng không thôi, tự hồ nàng cũng là hiện tại mới biết được. Nàng hiện tại đã hối đã chết. Nàng ăn mặc cần kiệm nhiều năm như vậy, thậm chí tham ô Liễu thị của hồi môn, thật vất vả tích cóp 10 vạn lượng bạc, nhưng hôm nay kia 10 lượng bạc lại ném đá trên sông. Nàng hạ quyết tâm, chỉ có thể nói không biết, chỉ cần một mực chắc chắn. Bọn họ liền lấy nàng không có biện pháp. Ngươi dám nói không biết. Tô Lâm Phong tức giận đến màu chìu đi qua. Ngũ Di nương ở một bên có chút kinh ngạc nói, phu nhân như thế nào sẽ không biết a, kho hàng chìa khóa chính là từ phu nhân trưởng còn đâu. Tô phu nhân giờ phút này, nàng hận không thể bóp chết cái này, chỉ biết châm ngồi ly dán, lựa cháy đổ thêm dầu, yêu mị tranh sủng ra người. Nàng hung hăng mà sẹo Ngũ Di nương liếc mắt một cái cuối cùng lại chỉ có thể buông xuống đôi mắt, lao ra, ta hôm qua tới xem còn ở đâu. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nói, có phải hay không trộm trở đi? Tô Lâm Phong cân bản là không muốn nghe nàng giải thích, hán giờ phút này đã tức giận đến cả người phát run. Không phải, không phải ở Tô Lâm Phong thịnh nộ bi hỏi hạ, Tô Phu Nhân trong lòng rất là sợ hãi. Chứ một trăm ngâm su có biến. Ảnh nhi như vậy quan trọng của hồi môn. Cư nhiên đã bị ngươi như vậy đánh mất. Không phải ngươi lấy, chẳng lẽ là tao tặc? Nếu là ăn trộm tiến vào, cửa này như thế nào còn khóa như vậy hoàn hảo? Tô Lâm Phong liên tục chất vấn, Tô phu nhân bị hỏi á khẩu không trả lời được, chỉ sốt ruột tưởng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, vung tay lên, Tô Lâm Phong lại không muốn nghe Tô phu nhân nói chuyện, trong lòng cũng minh bạch vài phần, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thẹn với Tô ảnh. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tô phu nhân, trong mắt lánh không có một tia độ ấm. "Ngươi tới, đem phu nhân nốt lại, khi nào đem của hồi môn lấy ra tới, khi nào lại phóng nàng ra tới?" Tô phu nhân không nghĩ tới Tô Lâm Phong ở không có chứng cứ dưới tình huống, vẫn là làm như vậy quyết định, không khỏi kinh hoàng kêu, "Lão gia, ta là Hoan Uổng, ta là Hoan Uổng. Ta không có lấy của hồi môn a." Chính là, lúc này Tô Lâm Phong hận cực kỳ nàng, căn bản liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Tô phu nhân một bên kêu rên, một bên bị bọn hạ nhân dã chở về phòng. Tô Ảnh đứng ở tại chỗ, nhìn một đường bị dã đi Tô phu nhân, hắc như đêm đôi mắt có một đạo lạnh lẽo leo hiện lên, mau đến không có bất luận kẻ nào thấy. Tô Lâm Phong có chút suy sụp mà thở dài, nhìn Tô Ảnh trong ánh mắt mang theo chút xin lỗi, xấu hổ mà kêu một tiếng, "Ảnh nhi." Kế tiếp nói, hắn lại như thế nào đều nói không nên lời. Hắn không biết nên như thế nào an ủi cái này, chính mình trước kia cũng không như thế nào thân cận nữ nhi. Tô Ảnh đem vùi đầu đến thấp thấp, cơ hồ sắp khóc ra tới, lại là nghẹn chịu đựng, thanh âm thấp thấp, Ảnh Nhi từ nhỏ đã không có nương, vốn tưởng rằng có thể lấy kiện mẫu thân đồ vật lưu làm niệm tưởng, hiện giờ sợ là không có khả năng. Nàng buông xuống đầu, hung hăng mà hít một hơi, dùng sức hủy diệt trên mặt nước mắt, nhưng là nước mắt lại như thế nào đều mạt bất tận, càng lưu càng nhiều. Nàng gấp đến độ không biết nên làm cái gì bây giờ. Loại này cực độ thương tâm ủy khuất rồi lại muốn làm bộ không bị thương, nhưng bản năng nước mắt ngăn không được, diễn không giống bộ dáng. Tô Lâm Phong nhìn lại là ấy nãy lại là đau lòng. Có thể nói, Tô ảnh diễn kịch kỹ năng đã lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực. Đương nhiên, ai kêu nàng có một chương cực có lửa gả sỉ mặt đâu. Ai kêu ông trời thưởng cơm ăn sao? Một bên Ngũ Di nương trước mắt, mở miệng nói phu nhân cũng thật là, thế nhưng độc chiếm nhiều như vậy của hồi môn, chỉ sợ giá trị vài vạn lượng đi. Mộ Di nương tựa oán giận tựa tiếc hận, trong mắt lại là đã ý. Thật vất vả có như vậy cái bỏ đá xuống giếng cơ hội, nàng mới sẽ không sai quá đâu. Tô Ảnh nghe vậy đem đầu rũ càng thấp. Tô Lâm Phong trong mắt đau lòng chi sắc càng nùng, vỗ về Tô Ảnh đỉnh đầu, Ôn Nhu nói, "Ảnh Nhi không cần thương tâm, cha nhất định sẽ thay ngươi làm chủ." "Cảm ơn cha." Tô Ảnh kiệt lực chịu đựng uy khuất, yến lặng mà gật lệ. Tô Lâm Phong tuy rằng đồng ý việc này, nhưng Tô phu nhân nơi đó xác thật không có bạc a, cho nên cuối cùng chuyện này còn liền như vậy rằng co không dưới. Tô Lâm Phong đối Tô Ảnh tâm sinh ngày nấy, đối nàng càng thêm hảo. Bất quá hiện tại Tô Ảnh không có thời gian đi quản Tô phu nhân kia kiện phá sự nhi, nàng hiện tại gặp gỡ một chút phiền toái. Ngâm Xu, Triệu quản sự cung kính đứng thẳng, thân xác kính cẩn mà khiêm tốn. Tiểu thư, Điệp Vũ gần nhất làm uy hiễu thưởng cùng chúng ta Ngâm Xu tiểu giang, cơ hồ là giống nhau như lúc. Đúng không? Tô ảnh ngồi ở ghế đá thượng, trong tay nắm nửa ly trà trà, nhàn nhạt, nhạt mà ứng một câu, khóe môi xẹt qua một tia như có như không cười lạnh, Điệp Vũ nơi trốn bắt chước Ngâm Xu, đã không phải một lần hai lần. Triệu quản sự hai hàng lông mày chó chặt, thân xác chần chờ, lần này không giống nhau. Nói vậy bọn họ là vì cấp đuổi ở chúng ta đằng trước đưa ra thị trường. Bất quá thủ công cũng không tinh tế. Nhưng tiểu dáng lại cơ hồ là giống nhau như lúc. Tô Ảnh trầm ngâm một chút, nháy mắt ngẩng đầu, "Đuổi ở phía trước." Triệu quản sự trầm giọng nói, "Là Chúng ta ngâm xu hẳn là gia nội tộc, nếu không đối phương không có khả năng lấy đi chúng ta thiết kế đồ." Tô Ảnh khẽ môi hơi hơi cong lên, trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì nuôn nóng nảy. Nàng đôi mắt tựa như bình tĩnh hồ nước, thanh âm bình tĩnh mà bình đạm, nhưng tra ra là ai? Phát hiện Điệp Vũ Siêm Y đi ra sau, chúng ta liền khai triển chặt chẽ điều tra, nói vậy thực mau là có thể xác định. Triệu quản sự nguyên bản lo lắng sốt ruột, bất quá thấy đại chủ nhân bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, dần theo tâm cũng hơi hơi lòng một ít. Tô ảnh xử lý năng lực, nàng thập phần tin phục. Vậy trước đừng rút dây động rừng, ngầm điều tra. Tô ánh mắt nhìn phương xa, Đôi mắt như băng sương ngưng tụ, vĩnh ra một mặt đến xương hàn băng, nàng khẽ môi nhẹ cong, âm thầm làm một ít cô nương đi nhà bọn họ mua sắm quần áo. A, Triệu quản sự không khỏi mà trừng lớn mắt, tiểu thư ngươi đây là, cổ vũ người khác uy phong. Tô ảnh nhàn nhạt mà cười, chỉ lo hắn ta nói đi làm đó là. Bất quá là trộm mấy chương thiết kế đồ, liền muốn đem Ngâm Xu chèn ép đi xuống. Nếu chỉ là như thế, kia Điệp Vũ thật đúng là coi khinh Ngâm Xu. Ngày thứ hai, phố lớn ngõ nhỏ trùng, không ít phụ nhân đều nghỉ chân đình lập, tốt 5 tốt 3 nói chuyện, trên mặt biểu tình có khinh bỉ, có phấn hận. Bởi vì sáng sớm các nàng nghe được một sự kiện. Ai, các người nghe nói sao? Điệp vũ người thật là không biết xấu hổ, phải ra tới quần áo thế nhưng cùng ngâm su giống nhau như lúc đầu. Chính là, nghe nói A, là các nàng sao chép ngâm su đâu. Trước kia bắt trước liền tính, hiện giờ thế nhưng dập khuôn không lầm A. Hừ, lại sao chép cũng là vô dụng, ngâm xu quần áo dùng đến là tốt nhất tơ lụa tốt nhất nguyên liệu, mỗi một cái chi tiết đều thập phần tinh tế, thoạt nhìn tự phụ ưu nhã, này nơi nào là Điệp Vũ có thể sao tới. Chính là, buồn cười. Ai nha nha, vị tiểu thư này thế nhưng ăn mặc Điệp Vũ quần áo. Trong đó một người phụ nhân chỉ vào cách đó không xa đang ở đi dạo thượng thư gia tiểu thư. Thế nhưng còn có người công nhiên duy trì Điệp Vũ gia quần áo quả thực là quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa vẫn là thế gia thiên kim tiểu thư lý. Cũng đúng rồi, điệp vũ ra quần áo càng tiện nghi, chắc là xuyên không dậy nổi chính quy, chỉ có thể mua hàng rẻ tiền. Một cái phụ nhân xa xa mà đứng, nghe lời này, môi nhẹ nhàng mà gợi lên. Như vậy hướng phát triển thực hảo, điệp vũ quần áo là giả mạo phẩm, điệp vũ quần áo là hàng rẻ tiền. Tiểu thư chính là thông minh, vừa ra tay liền đem điệp vũ thẻ bài bôi đen. Đối với những cái đó quý tộc tới nói, bị bôi đen thải bài, các nàng khẳng định liền khinh thường với mua. Thượng thư gia tiểu thư vừa mới bắt đầu còn không rõ nguyên do, chờ phái người hỏi thăm lúc sau, tức khắc tức giận đến cả người run rẩy, nàng đỏ lên mặt, mang theo bọn nha đầu xoay người lên xe ngựa, bay nhanh mà đi trở về. Tiếp theo, hảo chút nữ tử đều bị chỉ ra trên người ăn mặc điệp vũ quần áo, nữ tử da mặt mỏng, bị chỉ chỉ trò trò lúc sau, các đều mặt đỏ thai hồng mà trở về, lại không dám ở trên phố đi dạo. Hôm qua Điệp Vũ có tân khoản đưa ra thị trường, hình thức cùng ngâm su giống nhau thời thượng, giá cả lại tiện nghi, liền hấp dẫn không ít phu nhân, thiên kim tiểu thư thích, bán ra không ít. Nhưng Điệp Vũ người căn bản là không nghĩ tới, ngâm su phản ứng thế nhưng như vậy nhanh chóng, như vậy sắc bén, như vậy sấm rền gió cuốn. Trưng một trăm linh một xảo rượu đối phó với địch. Chủ tử Rõ ràng là chúng ta trước đưa ra thị trường, như thế nào còn có người nói chúng ta sao chép ngâm xu quần áo. Nay đó đầu đường cuối ngõ vô chi phụ nhân thật sự quá đáng giận. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Điệp Vũ Lư quản sự tối đầu đứng ở một người nam tử trước mặt, trên mặt mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý, lại rõ ràng mang theo một chút trêu dạo. Buồn cười. Ẩn trong bóng đêm nam tử, vốn là sinh đến một bộ âm nhu giống. Giờ phút này bởi vì phẫn nộ càng thêm có vẻ dữ tợn. Tên này nam tử là điệp vũ hiệu buôn chủ nhân, gọi là phương ngủ. Hắn làm việc tàn nhẫn, lưu quản sự đối hắn rất là sợ hãi. Lần này trộm thiết kế đồ sự, cũng là hắn bảy mưu đặc kế. Hôm qua trên quần áo thị lúc sau, sắc thật hấp dẫn không ít tưởng mua ngâm su siêm bí dìa rồi lại mua không nổi các tiểu thư. Không sao. Hôm qua tiêu thụ ngạch tương đương với tháng trước tổng ngạch, cứ thế mãi đi xuống. Ngâm su luôn có một ngày sẽ bị chúng ta tế vượn. Phương Mục tin tưởng mười phần. Nhưng mà hắn lại không có suy nghĩ cẩn thận. Rất nhiều người mua ngâm su quần áo, mua cũng không gần là siêm ý đi hề, càng quan trọng là mặt mũi cùng hư vinh tâm. Liên vào giờ phút này, có nhân viên cửa hàng vội vàng mà chạy tới, không hảo, lưu quản sự, có cô nương yêu cầu lui hàng. Cái gì? Lưu quản sự kinh hoàng thất thố mà nhìn Phương Mục liếc mắt một cái, nôn nóng nói, chủ tử. Hiện tại làm sao bây giờ? Phương Mục không kiên nhẫn mà vây vây tay, không cần lý nàng, tống cổ là được, chúng ta Điệp Vũ còn phải làm sinh ý. Lư quản sự vội nói, liền ấn chủ tử nói làm. "Là? Con chẳng được bao lâu, vừa rồi rời đi cái kia nhân viên cửa hàng lại về rồi, trên mặt gấp đến độ đều là mồ hôi." Hắn lắp bắp mà nói, "Không, không hảo, hiện tại cửa vây quanh rất nhiều cô nương phụ nhân, các nàng, các nàng Bọn họ như thế nào? Vẫn là Thỉnh Lư quản sự ra tới nhìn xem đi. Lư quản sự thấy nhân viên cửa hàng như vậy kinh hoàng, cũng không làm lưu lại, vội vàng chạy đi ra ngoài. Hắn nhìn đến cửa quay chung quanh một vòng người, hai ba mươi tới cái nữ tử đều ôm hôn qua từ Điệp Vũ mua quần áo yêu cầu lui hàng, trong đó có một nữ tử ôm Điệp Vũ quần áo cao giọng hét lên, "Chư vị, Điệp Vũ thật là nói không giữ lời, rõ ràng nói trong 7 ngày không lý do bồi đắp." Hiện giờ bất quá một ngày thế, nhưng lấy các loại lấy cớ thoái thác. Nay trong 7 ngày không lý do bao đổi, cũng là Điệp Vũ Tử ngâm xu sao chép lại đây lý niệm, hiện giờ Phương Mục thấy các nàng cầm cái này lý do yêu cầu lui hàng, tức giận đến huyết đều phải nổ ra. Mặt khác một nữ tử cũng nói tiếp nói, chính là chính là, phía trước vì gạt chúng ta mua quần áo hai c cái gì đều dám hứa hẹn, chờ chúng ta mua lúc sau liền cái gì đều không tính toán gì hết. Điệp Vũ sao chép ngâm xu không tính, hiện giờ liên tiếp lui hóa cũng không chịu, thật là quá hỗ người quá vô sỉ. Xung quanh sớm lại không ít xem náo nhiệt ba cái, đều sôi nổi chỉ trích, tuy rằng Điệp Vũ đổ vật tiện nghi một ít, nhưng không nghĩ tới thương gia như thế không phẩm, về sau cái này cửa hàng là tuyệt đối không thể lại bước vào đi. Lại có mua Điệp Vũ quần áo nữ tử nói, chúng ta mua quần áo bất quá cũng là đồ cái cao hứng. Nhưng không nghĩ tới hiện giờ ăn mặc điệp vũ quần áo bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ là giả mạo phẩm, cái này làm cho người như thế nào cao hứng lên 3F. Đúng vậy, chúng ta mặc quần áo là vì vui vẻ, nhưng đến trên đường cái bị người chỉ chỉ trỏ trỏ là chuyện như thế nào. Điệp vũ thật đúng là vô sỉ, sao chép nhân ra ngâm su thiết kế, lại vẫn không kém trướng. Nói vậy, rõ ràng là chúng ta trước đưa ra thị trường, rõ ràng là ngâm su sao chép chúng ta. Như thế nào ngược lại thành chúng ta sao chép Ngâm Xu. Lúc này, có cái điệp vụ nhân viên cửa hàng nhịn không được đứng ra phản bác. Quả thực nói hiếu nói vượng. Này rõ ràng chính là Ngâm Xu độc hữu tiêu chí. Trong đó một nữ tử đem chính mình mua tới quần áo trình cho đại gia xem. Nàng chỉ vào quần áo sau lưng một cái không thấy được chỗ một đóa nho nhỏ mẫu đơn tiêu văn, các ngươi trước kia đều là không có cái này tiêu chí, cố tình này phê quần áo đều có. Có thể thấy được các ngươi chính là sao chép. Chính là, đến nơi trước tiên đưa ra thị trường, ai biết các ngươi sau lưng làm cái gì nhận không ra người sự. Điệp Vũ cư nhiên liền nhận ra tiêu chí đều sao đi. Liền tiêu chí đều sao? Nay cũng quá mất mặt đi. Ha ha ha. Lui hàng. Điệp Vũ cần thiết lui hàng. Mạnh liệt yêu cầu Điệp Vũ đóng cửa. Thiên. Lư quản sự còn chưa bao giờ có gặp qua như thế ồn ào trường hợp trong lúc nhất thời đau đầu cực kỳ. Nay đó nữ tử ngang ngược lên các không nói lý, khó chơi thực. Trung quanh ba tánh đều bị kích động, cửa bị người tê trụ đến chật như nêm cối, chỉ sợ lại như vậy đi xuống, Điệp Vũ còn muốn hay không làm buôn bán cho các nàng lui hàng. Phương Mục ẩn ở trong góc, đôi mắt híp lại. Hắn biết sự tình nếu là lại như vậy náo loạn, chỉ sợ là toàn bộ kinh thành đều phải đã biết, đến lúc đó Điệp Vũ thanh danh cũng thật liền phải xấu. Phương mục nói những lời này lúc sau, nhân viên cửa hàng vội vàng bắt đầu cấp này, đó nữa tự xử lý lui hàng thủ tục. Chờ đến này nhóm người lui xong hóa lúc sau, Điệp Vũ lập tức trở nên lạnh lẽo, liền chỉ rồi bỏ đều không có. Lơ trưởng quay nhìn đến quầy thượng một đống quần áo, hôm qua bán ra tới như vậy nhiều kiện quần áo, hiện giờ lại là lui 8 phần trở về. Hắn đôi mắt lóe lóe, hôm qua cho rằng sinh ý hảo, còn muốn tăng lớn sinh sản sản. Kiếp phê quần áo chỉ sợ hiện tại đều là một nửa. Hắn lồm lộm lo sợ nói, hiện giờ này đó quần áo làm sao bây giờ? Phương Mục đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, cắn răng nói, toàn bộ triệt hạ tới. Lư trưởng quay thở dài, lại cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Phương Mục tức giận đến mức kịch liệt phập phồng, một đôi thon dài đôi mắt âm u nhanh đến cực điểm. Thường như vậy liền đánh sập bọn họ được vũ. Môn đều không có. Ngâm Xu, tiểu thư Điệp Vũ, những cái đó quần áo đều hạ giá đâu? Nô tỷ nghe nói buổi sáng bắt đầu có rất nhiều cô nương yêu cầu lui hàng, Điệp Vũ không chịu, các nàng liền náo. Hiện tại nhưng hảo, thành cô nương lại đây lui hóa, từ buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, nhưng không còn có một người còn dám tiến Điệp Vũ mua đồ vật. Lục Ngân cười tủm tỉm mà đứng, trên mặt mang theo mặt mày hớn hở đắc ý thân sắc. Chân chính cao quý người là khinh thường xuyên giả mạo phẩm. Tô ảnh nửa dựa vào trên bàn đá, Bên môi gợi lên một mạt như có như không cười, hơn nữa toàn thành người đều biết Điệp Vũ sao chép Ngâm Xu, lại đối an mặt Điệp Vũ quần áo cô nương chỉ chỉ trò trò, các cô nương ra mặt mỏng hảo mặt mũi. Chỉ sợ tiếp theo kia phệ còn không biết có thể lui hàng cô nương nghe được tiếng gió cũng phải đi. Dư luận áp lực, vô luận ở đâu cái triều đại đều thập phần hữu hiệu. Lục Ngân nghe Tô Ảnh nói như vậy, không được gật đầu, nhìn nhà mình tiểu thư càng thêm sùng bái lên. Tô ảnh vốn dĩ cho rằng Điệp Vũ trải qua chuyện như vậy lúc sau sẽ ngừng nghỉ một đoạn nhật tử. Bất quá, Phương Mục là cái thập phần có thương nghiệp đầu gốc thương nhân, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình tâm huyết như vậy bị hủy rớt. Bọn họ Phương gia vốn chính là Giang Nam nổi tiếng nhất về thương, ở Giang Nam vùng rất có nổi danh. Giang gia tiểu nữ Phương Nguyệt Dung hoa dung nguyệt mạo, gả vào kinh cấp Triệu tướng quân làm tiểu thiếp. Phương Mục lợi dụng quyền thế chi tiện, ở kinh thành khai nổi lên địa vũ. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương một trăm linh một xảo diệu đối phó với địch chương nội dung, xong. Chương một trăm linh hai phản kích thành công. Hán là cái có giã tâm người, nghị đánh sập ngâm su, làm điệp vũ trở thành kinh thành, hoặc là nói là đông lăng đệ nhất trang phục phô. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Lần này điệp vũ thanh danh xuống dốc không thanh, hán bê quan nửa ngày, lập tức nghị ra bổ cứu thi thố. Phương Mục lập tức lệnh người từ Tây tấn vận mệnh quốc ra trăm phê hương ảnh sa. Hương ảnh sa lại nhẹ lại, mỏng lại mượt mà, nhan sắc mỹ lệ, đặc biệt là ánh mặt trời chiếu đi lên, càng có vẻ loại này vải dệt rực rỡ lung linh. Loại này hương ảnh sa mỗi một con đều là thiên kim khó mua, nếu không phải Phương gia dắp rối phức tạp quan hệ, Phương Mục căn bản vô pháp đặt mua. Phương Mục tìm tốt nhất tú nương cùng may vá, liên tiếp tam đêm rốt cuộc làm một bộ tinh xảo hoa mỹ váy áo. Váy áo bên hông dùng tơ vàng mềm miên la hệ thành một cái đại đại nơ con bướm, ống tay áo cổ áo tất cả đều thêu tinh mỹ thuộc dược hoa văn, sinh động như thật. Váy và áo rất dài, trình nguyên hình cung ôn lượn phía đất. Cái này váy chỉ cần là nhìn, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nếu là mặc ở mỹ nhân trên người, nhất định là kinh tâm động phách. Làm xong cái này hết thệ lúc sau, Phương Mục Suất đêm liền đem cái này quần áo đưa đến tướng quân phủ giao cho Phương Nguyệt Dung. Thức móc mà Cái này quần áo liền đưa đến Lưu Quý phi trên tay. Không có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy hoa lệ váy áo. Lưu Quý phi đối cái này quần áo yêu thích không buông tay. Mấy ngày lúc sau, Triệu quản sự lại lần nữa vội vội vàng vàng mà tìm tới môn tới. "Tiểu thư, Tô ảnh dương mắt nhìn về phía Triệu quản sự, thấy nàng lẩn ẩn cất giấu lo lắng, không khỏi nhẹ nhíu hai hàng lông mày, "Làm sao vậy? Tiểu thư, phía trước trộm thiết kế đồ cái kia nha đầu đã bắt được." Nhưng chúng ta khách quý danh sách bị Điệp Vũ đánh cấp. Bị đánh cấp. Tô Ảnh sóng mắt bình tĩnh, thoạt nhìn thần thái tự nhiên. Điệp Vũ phía trước sao chép chúng ta không có kết quả, lần này lại thiết kế một đám tân trang phục đưa ra thị trường. Nay phê trang phục dùng đến tất cả đều là Tây Tân quốc ngàn dặm xa xôi vận lại đây hương ảnh sa. Tô Ảnh tự nhiên biết hương ảnh sa, loại này vải dệt mềm mịn nhắn tinh tế, mặc ở trên người thập phần thoải mái. Chỉ là loại này vải dệt thập phần khó tìm, giá cả sang quý hai c cho dù là quan gia thái thái, tiểu thư cũng không phải đều có thể mua nổi. Bởi vì sản với Tây tấn, cho nên cho dù là ngâm sưu thủ đoạn, đều rất khó mua được. Khoảng thời gian trước điệp vũ chuyên môn dùng hương ảnh sa thế quý phi nương nương chế tác một kiện hoa mỹ áo choàng, làm quý phi nương nương ở trong yến hội ra hết nổi bật, liền hoàng thượng đều khen không dứt miệng. Nga, Tô ảnh hơi hơi nhíu mày. Phùng Hương trà trầm ngâm nửa hứa. Liên quý phi nương nương đều xuyên bọn họ điệp vũ quần áo, bọn họ xuống dốc không phanh thênh danh đã có thể đã trở lại. Triệu quản sự sắc mặt càng thêm lo lắng, hiện tại chúng ta khách quý danh sách đều tới rồi điệp vũ trong tay. Hôm nay buổi sáng bọn họ thế nhưng từng nhà mà cấp này đó khách quý truyền tin, nói gần nhất 10 ngày bọn họ điệp vũ hương ảnh xa mua suất làm lợi giảm 50%. Bọn họ còn nói quý phi nương nương đều xuyên bọn họ quần áo. Này liền thuyết minh quý phi nương nương cũng tin cậy bọn họ Điệp Vũ Hiệu buồn, còn nói phía trước là có người cố ý hãm hại bọn họ. Làm lợi giảm 50% a, bọn họ thật đúng là mẹ tiền kiếm rất to. Tô Ảnh nhàn nhạt mà gợi lên môi, không biết này bút mua bán làm đi xuống, bọn họ muốn mệt nhiều ít bạc. Chịu quản sự nóng nảy, bọn họ mệt bạc không sai, nhưng đoạt chúng ta khách nguyên a. Điệp Vũ cùng âm su cạnh tranh đã lâu, Điệp Vũ Hiệu buồn cũng xác thật là có thực lực. Nếu là đứng đắn mà làm buôn bán, cũng có rất nhiều không tồi ưu điểm. Hiện giờ bọn họ mệt tiền buôn bán, lại có Lưu Quý Phi làm người sống quảng cáo, khẳng định có thể hấp dẫn không ít khách hàng. Triệu quản sự càng nghĩ càng sốt ruột, trong lòng âm thầm hận chính mình như thế nào không có sớm một chút đem cái kia nha đầu tìm ra. Tô Ảnh nghe xong Triệu quản sự nói xong, thân xác nhàn nhạt, nàng nhẹ nhàng ứng thiên nhân, tiếp theo không nói chuyện nữa. Triệu quản sự thấy Tô Ảnh như vậy, Trong mắt càng thêm lo lắng, nhịn không được kêu, "Tiểu thư, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới hảo?" Tô Ảnh nhìn Triệu quản sự đạm đạm cười, làm đứng ở một bên hồng ba đi phòng trong đem một cái hộp lấy lại đây, đưa tới Triệu quản sự trong tay. Triệu quản sự không rõ nguyên do, tiếp nhận sau đem hộp gỗ mở ra vừa thấy, thình lình từ hộp gỗ nhìn đến mặt khác cái chính mình, không khỏi kinh ngạc hạ. Triệu quản sự vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại đây, Còn kém điểm tướng trong tay đồ vật quanh ra ngoài. Đây là gương đồng, nhưng lại so ngày thường dùng gương rõ ràng nhiều. Chờ nàng phản ứng lại đây, liên đầy mặt kinh hỉ mà nhìn Tô Ảnh. Nàng tuổi này, còn chưa từng có như vậy tin tưởng thấy chính mình mặt. Nay thật đúng là thứ tốt a. Có thể nghĩ, nếu là thứ này thả ra đi bán, kia chính là sẽ thực dục dở a. Triệu quản sự cảm thấy này gương như thế nào? Tô Ảnh nhẹ nhấp một ngụm trà. Trên mặt nở rộ một cái thanh thanh đạm đạm cười cười. Triệu quản sự đầy mặt vui mừng, phùng gương cùng cái bảo dường như, Hảo, cực hảo, nếu là đem này gương đặt ở ngâm su bán, định là có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Tô ảnh lại là cười cười, người cũng đi cấp những cái đó khách quý nhóm truyền tin, liền nói chúng ta ngâm su gần nhất cũng làm hoạt động. Cái gì hoạt động? Triệu quản sự sắc mặt có chút nghi hoặc, tiêu phí mãn một ngàn lửa bạc, đưa như vậy một mặt tay nhỏ kính. Nhưng là chỉ có tiền 30 người khách hàng mới có đến được, người đi thời điểm đêm này gương mang lên, có thể cho cấp nàng trước nhìn một cái. Triệu quản sự trên mặt toàn là kinh hỉ, cung kính nói, "Là, ta đây liền đi chuẩn bị." Tô Ảnh nhìn Triệu quản sự rời đi bóng dáng, trên mặt nhợt nhạt cười. Nàng từ đi vào cổ đại lúc sau, vẫn luôn cảm thấy gương đồng cực không dùng tốt, hình ảnh thập phần mơ hồ. Nàng liên lợi dụng pha lê phối phương, trải qua nhiều lần thí nghiệm, chế tạo ra pha lê, sau lại lại thành công ở bình kính mặt trái độ thượng một tầng thủy ngân, làm thành như vậy tiểu xảo gương. Loại này bản tay đại gương có thể tùy thân mang theo, càng quan trọng là nó có thể rõ ràng mà ấn ra người mặt, liền lỗ chân lông đều xem đến rõ ràng, so gương đồng không biết cường nhiều ít lần. Có thể nghĩ, ở những cái đó ái mỹ khuê các tiểu thư nhìn đến như vậy gương sau, nên có bao nhiêu mừng rỡ như điên. Quả nhiên ở Triệu quản sự mang theo kia mặt trên gương phóng những cái đó khách quý, lại đem này hoạt động vừa nói. Cùng ngay, liền có không ít người hướng về phía Ngâm Thu chạy vội tới. Ngâm Thu đi chính là cao cấp lộ tuyến, thanh danh truyền xa. Hướng Ngâm Thu chạy tới này đó tiểu thư phu nhân, trong đó không thiếu có xem qua gương, cũng có hay không xem qua chỉ là nghe qua, nữ nhân từ trước đến nay hái đua đòi, biết tin tức này lúc sau đều vội vàng mà chạy tới, sợ hạ xuống người sau. Pha lê kính ở thời đại này căn bản không có, hơn nữa vật lấy hi vi quý, loại này tinh xảo tay kính vô á vì thế chân bảo. Ngầm Thu làm cái này hoạt động, lại chế tạo gấp gáp một đám trang phục đưa ra thị trường, chờ đến này phệ phu nhân tiểu thư tới lúc sau. Ánh mắt lại lập tức bị treo này đó quần áo hấp dẫn. Ngầm Thu quần áo luôn là có thể cho người kinh hỉ đâu, thật là quá mỹ. Chính là, chính là Điệp Vũ quần áo lại bắt chước Cung Ninh Viễn vô pháp siêu việt quá ngâm xu. Hương ảnh xa là hảo, nhưng kia nguyên liệu quá tiểu quý, không thể đụng vào thủy, không thể bạo phơi, không thể thấy hẳn, tiểu dáng cũng không có ngâm xu đẹp. Chương 103 mật báo người. Hương ảnh xa vốn chính là quý giá đồ vật, hiện giờ Điệp Vũ lại lấy như vậy thấp giá cả bán ra. Chẳng lẽ là giả đi? Có cái kia thương nhân sẽ làm lỗ vốn mua bán. Như thế có khả năng Điệp vũ từ trước đến nay đều thích giả mạo, hiện giờ bán giả mạo vài dạy cũng không phải không thể nào. Trời ạ, may mắn ta không mua. Này đó các nữ nhân hiện giờ bị ngâm su quần áo hấp dẫn, bị kia mới mẻ độc đáo tay kính hấp dẫn, vì thấu đủ một ngàn lượng bạc ở ngâm su mua siêm y hề, liền không còn có bạc đi mua sắm điệp vũ đồ vật. Thình nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hép. Có chút phu nhân thậm chí đem chính mình tích góp hồi lâu tư khoản đều hoa đi vào. Đôi mắt đều không có chớp một chút, tuy rằng đau lòng, lại cũng cảm thấy này một ngàn lượng bạc hoa thật sự thẳng. Trước đường nói này đó quần áo cắt may thượng đẳng, xuyên đi ra ngoài chính là thể diện. Nhưng bằng loại này có thể rõ ràng chiếu ra người mặt tay kính, mặc dù là có bán ra cũng muốn hảo chút ngân lượng. Không có cướp được gương người, có chút dầu dĩ không vui, bất quá nghe nói ngâm xu bắt đầu lưu hành tích phân chế, chỉ cần mua sắm vượt qua nhất định số lượng Về sau sẽ có mặt khác đồ vật tương tặng, lập tức lại chờ mong lên. Lại nói tiếp, ngâm xu quần áo lại xinh đẹp, lại thập phần vừa người, hôm nay ra như vậy nhất triều lúc sau, mọi người đều là thắng lợi trở về, đã sớm đem giả mạo ngâm xu điệp vũ ném tại sau đầu. Kể từ đó, điệp vũ sinh ý không hề có chuyển biến tốt đẹp. Buồn cười, quả thực buồn cười. Phương Mục nhìn đến ngâm xu sinh ý như thế hòa bạo, Mà phía chính mình lại không có nửa phần sinh ý hay cớ tức giận đến thiếu chút nữa chụp cái bàn. Hắn này phê hương ảnh xa vốn chính là lộ vốn rơi bán, nếu là lại bán không ra đi, hắn liền mệt quá độ. Hiện giờ không những Điệp Vũ danh dự không có vãn hồi, kia phê sức mua cường khách quý cũng không có nửa cái tới tham Điệp Vũ sinh ý. Giờ phút này, lữ quản sự từ bên ngoài chạy tới ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, cái kia nha đầu đã bị bọn họ cấp tống cổ đi ra ngoài. Ngô Thuần. Phương Mộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một mạt nồng đậm uất sắc. Tướng quân phủ. Một nam một nữ ngồi ở bàn sườn, hai người dung mạo có chút tương tự, nam vẻ mặt tâm trầm trọc, đúng là Điệp Vũ chủ nhân Phương Mộc. Mà tên này nữ tử, còn lại là Phương Mộc em gái cùng mẹ Phương Nguyệt Dung, là Triệu tướng quân tiểu tiếp, Triệu Vân ngoan dị nương. Phương Nguyệt Dung nhìn chính mình ca ca tối tăng khuôn mặt, nghe hắn nói gần đây phát sinh sự, có chút lo lắng, ca ca Tiếp tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Nếu là lại như vậy bị chèn ép đi xuống, chúng ta nhưng lỗ lã quá nhiều. Chúng ta phương gia còn không có đã làm lỗ lã sinh ý nếu bọn họ có thể lợi dụng dư luận áp suy sụp chúng ta, như vậy chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng phương pháp áp suy sụp bọn họ. Nhìn Phương Nguyệt Dung mê hoặc khuôn mặt, phương mục trên mặt khói ngủ tiêu tán chút. Muội muội, ngươi liền cùng tướng quân nói, nói ngâm xu màn xương bên trong có dấu độc dược sẽ chí người hủy dung. Ha ha, dân đấu không lại quan. Đến lúc đó, ta ở điều tra thời điểm hỗn vài người đi vào, sân loạn hướng bọn họ mạt xương hạ độc. Chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ cửa hàng đã có thể khai không đi xuống, chỉ có bị niêm phong phần. Phương Nguyệt Dung vừa nghe, lúc này mới minh bạch lại đây, trên mặt mang theo một tia ý mừng, vẫn là ca ca thông minh, còn muốn ra như thế tốt chú ý. Phương Nguyệt Dung cũng là kiềm giữ địa biểu Vũ Bộ phận cổ phần, nếu có thể đem Ngâm Xu cấp niêm phòng, đến lúc đó Điệp Vũ hội trở thành lớn nhất người thắng, nàng tự nhiên có thể kiếm càng nhiều bạc. Bọn họ Phương gia vì một phương phú chủ, Phương gia mỗi người đều rất có sinh ý đầu óc. Vì kiếm tiền, cái dạng gì thủ đoạn không có giá quá. Hai anh em thảo luận hảo như thế nào đối phó Ngâm Xu sau, lại nhàn thoại vài câu, Phương Mục lúc này mới rời đi. Phương Nguyệt Dung nhìn ca ca rời đi, vội vàng hướng triệu tướng quân chỗ tìm kiếm. Chỉ là hai anh em cũng chưa phát hiện, bọn họ như đồ bí mật này hết thể đều đã dừng ở hẳn ở ngoài cửa sổ nữ tử trong thai. Triệu Vân đoán vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nàng vô tình trải qua, lại không muốn nghe đến bên trong hai anh em gian tráng như kế. Nguyên lai Phương Mục là điệp vũ hiệu buôn phía sau màn thủ lĩnh, chắc không được điệp vũ tẫn làm vô xì sự, hiện giờ bọn họ thế nhưng còn muốn hám hại ngâm su. Ngâm Thu chính là nàng thích nhất hiệu buôn đâu. Nàng cũng không thể làm cái kia gian nữ nhân thực hiện được. Triệu Vân Đoán là Triệu tướng quân đích nữ, chính thất phu nhân sở gia, từ trước đến nay cùng thân là thiếp thất Phương Nguyệt Dung bất hòa. Nàng xưa nay căm ghét Phương gia người. Ở nàng trong mắt Phương gia huynh muội đều là gian xảo xảo trá người. Phương Nguyệt Dung cái này gian người chỉ biết trang đáng thương tranh thủ cha yêu thương, thường xuyên ở cha trước mặt châm ngòi ly gián. Trước kia cha chưa bao giờ sẽ quở trách chính mình một câu, nhưng từ phương Nguyệt Dung cái này gian người gã tiến vào lúc sau, cha đối chính mình, đối mẫu thân đều có chút không giống nhau. Bất quá là thương nhân nhà ra tới nữ tử, dựa vào cái gì một bức gê gớm bộ dáng, hiện giờ cư nhiên còn muốn thiết kế h ám hại nàng thích nhất Ngâm Xu. Triệu Vân ngoan híp mắt, càng nghĩ càng giận phẫn, Điệp Vũ như thế vô sỉ, nàng tất nhiên là không thể làm cho bọn họ như nguyện. Bất quá loại sự tình này cũng không thể cùng cha nói. Nữ nhân kia cấp cha giúp canh, ở cha trong mắt nàng chính là nhất ôn nhu thiện lương người. Triệu Vân ngoan nghĩ tới nghĩ lui, lập tức viết một phong thơ làm người đưa đến Ngâm Xu, đem sự tình từ đầu đến cuối viết ở trong đó, làm cho bọn họ làm tốt phòng bị. Triệu Vân ngoan đem tin đưa ra sau mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra một mạt ý cười. Nàng nếu đã biết Điệp Vũ bối cảnh, Về sau tự nhiên sẽ làm sở hữu tỉ muội chống lại địa vũ. Tô Ảnh nhìn đứng ở chính mình trước mặt Triệu quản sự, biết điệp vũ lại ra tân chiêu. Quả nhiên, Triệu quản sự từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Tô Ảnh, "Tiểu thư, hôm nay sáng sớm thu được như vậy một phong thư, ngài xem xem." Trải qua phía trước này hai việc, ở Triệu quản sự trong mắt, Tô Ảnh chính là văn năng, không có gì sự có thể làm khó nàng. Tô Ảnh đem phong thư chung giấy rút ra, Nhanh chóng mà sau khi xem xong, đương nàng nhìn đến ký tên lúc sau, không cấm có chút buồn cười, mật báo giả lại là Triệu Vân Noãn. Lại nói tiếp Triệu Vân Noãn cố ý để lại ký tên cũng là có chút cố ý, Ngâm Xu công tử chính là thiên hạ rất nhiều nữ tử ngậm tưởng, Triệu Vân Noãn cũng là cố ý nương chuyện này cùng Ngâm Xu công tử kỳ hảo. Tô Ảnh nhớ tới Triệu Vân Noãn luôn là giận trừng mắt chính mình, lần trước thậm chí còn muốn cố ý giẫm chính mình một chân. Nếu là nàng biết chính mình chính là ngầm xu lao bản, nàng giúp ngầm xu đó là giúp chính mình, không biết có thể hay không tức chết đâu. Tô Ảnh đem tin thả lại phong thư, trên mặt lạnh vài phần, cũng mệt bọn họ nghĩ ra như vậy âm độc biện pháp, hiện tại, ngươi biết như thế nào làm? Thuộc hạ biết. Triệu quản sự cười gật đầu. Tô Ảnh nhìn Triệu quản sự rời đi bóng dáng, thầm nghĩ, gần nhất nàng tới có chút gần, không biết có thể hay không khiến cho người khác chú ý. Tô ảnh thoáng giãn ra hạ có chút mỏi mệt thân mình, hồng ba vừa thấy liền đi lên cấp tô ảnh xoa vai, quan tâm nói, tiểu thư đã nhiều ngày mệt mỏi đi. Như thế nào? Trong khoảng thời gian này tô phu nhân bị cầm tù, tô loan nhất thời không tìm nàng phiên thoái, nàng không biết nhiều tự tại đâu. Điệp vũ về điểm này chút tài mọn nàng cũng không có để vào mắt. Bọn họ sau lưng có triệu tướng quân chống lưng, nàng ngâm su đối cảnh cũng không phải thép dịu. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 103 mật báo người chương nội dung. Xong. Chương 104 tái khởi gần sóng. Tướng quân phủ. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Trong phòng một mảnh tiêu diễm. Phương Nguyệt dung nhu nhu mà dựa vào Triệu tướng quân ngự thượng, một đầu đen nhánh tóc đẹp rũ ở trước ngực, kia như hành tiêm ngón tay chậm rãi lướt qua tướng quân kia màu đồng cổ ngực, sắc mặt ửng hồng, ngực hơi hơi mà phập phồng, trước ngực mê người khe rãnh như ẩn như hiện. Triệu tướng quân hơi thở không cấm có chút duyên, một đôi mắt u ám vài phần, "Dung Nhi, ngươi thật đẹp." Phương Nguyệt Dung thẹn thùng cười, bất quá một lát làm như nhớ tới cái gì giống nhau, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Triệu tướng quân thấy nàng này phúc biểu tình, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Chính là ai lại cho ngươi?" Tướng quân nói nói gì vậy? Ai có thể chọc tiếp thân đâu?" Phương Nguyệt Dung hờ dỗi. Triệu tướng quân nhìn nàng kiêu kiều nhu mỹ thái, chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại khô một tiếng, kia Dung Nhi nhưng thật ra nói nói, chuyện gì Nhi làm Dung Nhi cau mày chói chắt đầu. Phương Nguyệt Dung lúc này mới từ từ nói, tướng quân, Ngâm Xu là kinh thành trung nhất trụ phụ nhân tiểu thư yêu thích hiệu boron, bọn họ vì lưu lại này đó phụ nhân tiểu thư, thế nhưng bán ra có độc mặt xương, loại này độc vừa mới bắt đầu sẽ làm người nét mặt tỏa sáng, nhưng thời gian dài sẽ hủy người dung mạo. Mấy ngày trước đây còn có người hảo tâm tặng tiếp thân một hộp mặt xương. Phương Nguyệt Dung trên mặt xuất hiện đáng sợ thần sắc, hiện giờ ngẫm lại thế nhưng cảm thấy thật đáng sợ, vạn nhất tiếp thân dung mạo. "Lão gia, ngài cần phải quan tâm một chút a, tuyệt không có thể làm ngâm su ở trong kinh thành làm sằng làm bậy, lại vẫn có này chờ sự tình." Triệu tướng quân nhìn Phương Nguyệt Dung kia trương trắng nõn như ngọc mặt, nghĩ nếu là nàng mặt bị hủy dung. Hắn trong lòng nhất thời mang theo tức giận, hắn căn bản là không có nghĩ lại, bắt lấy tay nàng bắt được bên miệng hôn hạ, miệng đầy đáp ứng. Bực này vô lương hiểu bọn, bản tướng quân là tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lưu tại kinh thành trung, ngày mai ta đi cùng Kinh Triệu phủ doãn nói, làm hắn tra rõ việc này. Phương Nguyệt Dung trong mắt một mạt đắc ý hiện lên, cười duyên lại gần qua đi, lão gia là đau nhất tiếp thân đâu. Nếu nói này Kinh Triệu phủ doãn vị trí, kia xưa nay là khó nhất làm quan. Trong kinh nhiều nhất đó là quan, lẫn nhau thế lực bè bọn, rút dây động rừng, thường thường có thể dắt ra rất nhiều quyền quý. Xử lý lên yêu cầu càng thêm cẩn thận. Mới nhậm chức kinh triều vương phủ Doãn làm người khéo đưa đẩy, bắt diện linh lung, thuận lợi mọi bề, đối loại chuyện này nhưng thật ra rất có một bộ. Bởi vậy, Triệu tướng quân sáng sớm tìm tới môn tới khi, Vương phủ Doãn cực nhiệt tình mà chiêu đãi hắn. Triệu tướng quân ngày xưa bận rộn, cũng không dễ dàng lại đây, hiện giờ nổi giận đùng đùng mà lại đây, chắc là có chuyện gì. Vương phủ Doãn cực có ánh mắt mà thỉnh người bưng nước trà lại đây đưa bọn họ đều đuổi rồi đi ra ngoài, hắn cười hỏi một câu, không biết Triệu tướng quân hôm nay tới, là có chuyện gì yêu cầu hạ quan cống hiến sức lực. Triệu tướng quân bưng trà lên nhấp một ngụm, dướn mắt nhìn Vương phủ Doãn liếc mắt một cái, người có biết ngầm su bán ra mặt xương trung đường kịch độc. Vương phủ Doãn sử sốt, cười mỉa nói, "Này, hẳn là sẽ không đi." "Sẽ không." Lam Kinh thành quan phủ ngẫu mà ngay cả điểm này việc nhỏ cũng chưa điều tra rõ. Triệu tướng quân đem mặt nghiêm thập phần không vui. Ở hắn nhận chi chung, Ngâm Xu là rất nhiều quan gia nhà giàu chúng phụ nhân tiểu thư hàng đầu lựa chọn, miễn bản có người tặng Nguyệt Dung một hộ bạc sương, chính mình nữ nhi phu nhân cũng thường thưởng từ Ngâm Xu mua sắm đồ vật, nếu là bên trong có độc, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Hắn xưa nay tin tưởng Phương Nguyệt Dung, đã sớm đem nàng lời nói thật sự, nơi nào còn sẽ đi kiểm chứng. Hiện giờ Vương phủ đoán như vậy nói, hắn chỉ cảm thấy hắn không làm. Vương phủ Doãn lập tức đứng lên, cười làm lành nói: "Nơi nào? Tướng quân một khi đã như vậy cho rằng hạ quan chắc chắn nghiêm tra." Hắn buông xuống trong mắt hiện lên một mạt khó xử, "Ngâm Xu, chính là có người bảo." Triệu tướng quân hừ lạnh một tiếng, lập tức phái người đi Ngâm Xu, đưa bọn họ cửa hàng Niêm Phong, cũng dán báo cáo. Loại này hại người đồ vật, bán đi còn lợi hại. Vương phủ Doãn liên tục gật đầu, "Là, hạ quan lập tức phái người đi, chỉ là Chỉ là cái gì? Thấy phủ Doãn cư nhiên phái thác, Triệu tướng quân không vui lên. Vương phủ Doãn cười nói, "Triệu tướng quân đừng nội, chỉ là hạ quan trong phủ bọn nha dịch hôm nay đi Lân huyện kiểm chứng, sợ là nhân thủ không đủ, không bằng như vậy, hạ quan trước phái người đi làm ngầm thu không được bán ra mặt xương, đãi ngày mai bọn nha dịch trở về, hạ quan lập tức dẫn người đi tra rõ việc này." Triệu tướng quân cảm thấy như thế nào? Triệu tướng quân nhìn Vương phủ Doãn liếc mắt một cái, Thấy hắn sắc thật không có nói sai dấu hiệu, Thả vừa rồi tiến vào khi sắc thật không gặp nhiều ít nha dịch, gật gật đầu, xem như đã ứng. Hắn không biết chính là, này nhất chiêu là vương phủ doãn thượng dùng nhất chiêu, kéo tự quyết, phàm là có quyền quý tìm tới môn, bọn nha dịch đều sẽ tứ tán mở ra, nhìn qua đảo thật như là không ở trong phủ. Triệu tướng quân thấy sự tình đã công đạo xuống dưới, lượng này phủ doãn cũng không dám sau lưng chơi quỷ, ngồi một lát liền rời đi. Phủ Doãn nhìn Triệu tướng quân rời đi bóng dáng, sắc mặt tiến lặng lên, "Người tới." Một cái nha dịch đi đến, Phủ Doãn tiếp tục nói, đi cùng Ngâm Xu nói, "Có người cáo bọn họ bán ra có độc mặt xương, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng ứng đối." Nha dịch rời khỏi sau, Vương phủ Doãn trên mặt rốt cuộc lỏng xuống dưới. Lại nói tiếp, "Ngâm Xu sau lưng người chính là khó lường, là đương kim hoàng thượng duy nhất đệ đệ, lão vương gia Lâm An Vương." Ở Ngâm Thu mới vừa khai chương chi sơ, Lâm An Vương chính là riêng tỉnh hắn uống trà, kia trong lời nói ý tứ thực minh xác, Ngâm Thu là bổn vương che chở. Vương phủ Doãn thở dài, chỉ mong chuyện này có thể hoàn mỹ giải quyết, nếu không hắn kẹp ở giữa đã có thể thế khó xử. Vương phủ Doãn tự cấp Ngâm Thu thông khí sau, lại kéo 2 ngày. Triệu tướng quân bị Phương Nguyệt dung thổi bên gối phòng, lại lần nữa triệu Vương phủ Doãn gây áp lực. Vô pháp Vương phủ doanh chỉ có thể mang theo nha dịch thượng môn. Hắn mang nha dịch cũng không nhiều, gần nhất chỉ là lúc lắc bộ dáng, thứ hai là phòng ngựa có người xấn loạn xuống tay. Tuy rằng trước đó Triệu quản sự đã biết được, bất quá nhìn thấy quan phủ mang theo một đống người lại đây, vẫn là sửng sốt một chút, nàng sắc mặt xuất ruột, đại nhân, đây là làm sao vậy? Vương phủ doanh mang theo nha dịch đi vào lúc sau, nhìn chung quanh bốn phía, thần sắc nghiêm khắc nói, kinh người cử báo. Ngâm Xu trong tiệm bán da có độc mặt xương, sẽ chí người hủy dung, hiện Thỉnh Triệu quản sự đem sở hữu mặt xương đều lấy ra tới, bản quan muốn nhất nhất tra quá. Mặt khác không quan hệ người giả Thỉnh lập tức rời đi. Rốt cuộc có thể ở Ngâm Xu mua sắm đồ vật đều là phi phú tức quý nữ tử, bọn họ cũng không hảo trực tiếp quanh đi ra ngoài, bất quá nếu là nhân số quá nhiều khó mà tránh khỏi hỗn loạn. Bốn con có một ít nữ tử cọ tới cọ lui. Lưu luyến nơi này thủ công tinh xảo trang phục, vừa nghe ngâm xu mặt xương có động, các đều là thần sắc hoang loạn, tiến lên hỏi: "Thiệt hay giả?" Đến tột cùng là ai cử báo? Chúng ta đều dùng quá ngâm xu mặt xương, vẫn chưa từng có vấn đề. Mấy cái gia thế tốt nữ tử, cũng không sợ Hải Vương phủ Doãn, lập tức vây quanh ở hắn trước mặt, ngươi một lời ta một ngữ mà lại nói tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn trường hợp thập phần hỗn loạn. Vương phủ Doãn bị này đó nữ tử vây quanh ở giữa, Phía sau lưng thượng đều là mồ hôi lạnh. Nay đó nữ nhân chặn hắn tầm mắt, nếu là có người nhân cơ hội. Hắn bị ồn ào đến có chút bực bội, lớn tiếng nói, lại không ra đi, bản quan đem lấy gây trở ngại công vụ tội áp nhập đại lao. Nay đó nữ tử tức khắc im tiếng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 104 tái khởi gợn sóng chương nội dung, xong. Chương 105 Vương phi uy vũ. Yên lặng sau một lúc lâu lúc sau, có nữ tử mở miệng nói: Ngâm Thu định là bị người vô hãm. Bọn tỉ muội, chúng ta vẫn là tạm thời rời đi, không cần gây trở ngại phủ Doãn điều tra. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Nay đó khách hàng rời đi lúc sau, Ngâm Thu lập tức gan tính lại, Triệu quản sự sắc mặt thập phần khó coi, đại nhân, ngài xem có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta Ngâm Thu nhưng chưa bao giờ ra quá lớn vấn đề. Vương phủ Doãn thấy những người này đều đi ra ngoài, Trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có cha xét lúc sau mới có thể trả lại các ngươi trong sạch. Hiện tại nơi này đã không có nữ nhân quấy rầy, lại có nhiều như vậy nha dịch thủ, tổng sẽ không xẻ ra chuyện gì đi. Lại không biết vừa mới đã có người xấn lộn xộn tay chân, đem sở hữu mặt xương đều lấy ra tới. Triệu quản sự một bước tin tưởng 10 phần bộ dáng, phân phó người đem quẩy chung sở hữu mặt xương đều đem ra, nhất nhất bày biện ở quầy thượng. Rốt cuộc Ngâm Thu lấy bán trang phục là chủ, mặt xương số lượng cũng không nhiều. Người tới, lấy ngân châm tới. Thật nhanh có người lấy ngân châm lại đây. Lý Bộ đầu tay cầm ngân châm, đem trước mặt mặt xương nhất nhất mở ra, cẩn thận kiểm tra. Vương phủ doãn đôi tay giao phụ ở phía sau, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lý Bộ đầu trong tay động tác. Triệu quản sự vẻ mặt tự tin đứng ở một bên, đệ nhất hộ, không có độc, đệ nhị hộ, không có độc. Nhìn ngân châm trước sau đều không có biến sắc, Triệu quản sự càng thêm trấn định. Bởi vì này đó mặt xương đều không có động, Vương phủ Doãn đấy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật tra ra cái gì, đã có thể khó làm. Lý Bộ Đầu đem cuối cùng một hộp mở ra, đem ngân châm hướng trong đâm tới, vừa muốn yên tâm mà thu hồi ngân châm, lại phát hiện kia ngân châm thế nhưng biến thành màu đen. Triệu quản sự sắc mặt biến đổi, phủ Doãn cầm ngân châm, nhìn về phía Triệu quản sự. Hiện tại làm gì giải thích? Ở cửa vây xem một ít tiểu thư cùng bá tánh nhìn thấy cư nhiên thật sự có độc, không khỏi thập phần giật mình, tức khắc ồn ào thanh không ngừng. Ngâm Thu mặt xương cư nhiên thật sự có độc a, tại sao lại như vậy? Không phải đâu, kia mặt khác đồ vật bên trong có thể hay không cũng có độc a. Không thể nào, Ngâm Thu như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Nhưng vào lúc này, có nha dịch nói, đại nhân Cửa hàng có lẽ còn có rất nhiều có độc mật xương đâu. Triệu quản sự phảng phất giống như không thấy, chỉ vào kia bình thí ra có độc mật xương, hỏi, đại nhân vừa mới nghiệm chính là này bình. Phู่ gión mày nhíu lại, đúng là, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Triệu quản sự sắc mặt có chút khó xử, đại nhân, này thật là hoan ưởng chúng ta ngâm sưu, này cũng không phải chúng ta trong tiệm mật xương, mà là Lâm An Mương phi gửi ở chúng ta trong tiệm thuốc dán chỉ là dùng chúng ta hộp mà thôi. Một cái nha dịch lập tức nói tiếp, Lâm An Vương phi. Lâm An Vương phi như thế nào hễm đẹp đem dược gửi ở các ngươi trong cửa hàng. Đừng vội lẫn lộn. Như thế nào? Bổn vương phi làm việc muốn yêu cầu các ngươi xem vào. Giờ phút này, một cái nghiêm khắc giọng nữ truyền đến, tiếp theo mặt sau màn bị người xốc lên, xuất hiện một người qua tuổi nửa tuần phụ nhân. Nàng bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cực tuổi trẻ. Nàng đầu mang theo tinh xảo trâu ngọc, an mặc một thân ngâm su tân kiểu dáng quần áo, nói vậy vừa mới đang ở hậu viện thì y đi hề. Nàng phản phất bị người quấy dày nha hứng, trên mặt mang theo nồng đậm bất mãn. Vương Phủ Doan vừa thấy người tới, trong lòng nhưng thật ra mang theo vải phần vui mừng, lập tức hành lệ nói, hạ quan tham kiến Lâm An Vương Phi. Vừa mới nói chuyện nha dịch kinh sắc mặt một bạch, vội vàng thối lui đến một bên. Lâm An Vương Phi bị một cái ma ma xam. Nhìn này mãn đường người, sắc mặt cực kỳ bất mãn, đây là ở nháo cái gì? Vương Phủ Doan đem trong tay ngân chân bắt được Vương Phi trước mặt, chỉ vào kia hộp mặt xương, trong miệng nói, Vương Phi, hạ quan mới từ kia hộp mặt xương nghiệm ra đầu. Quả thực là nói hiệu nói vượng, đây chính là buồn Vương Phi ca ca riêng từ Tây Bắc mang lại đây chỉ liệu bị phỏng thánh dược. Chỉ vì ngoại hộp không cẩn thận bị buồn Vương Phi quăng ngã nát, lúc này mới làm ngầm su thế buồn Vương Phi thay đổi cái hộp trang thượng. Bồn Vương Phi bất quá là đi thử một chút quần áo, nó như thế nào liền có độc, chẳng lẽ là Bồn Vương Phi ca ca yếu hại Bồn Vương Phi không thành. Lâm An Vương Phi này một phen nói xuống dưới trung khí mười phần, nàng là Lao Định Quốc Hầu Chi Nữ, từ nhỏ liền nung chiều. Tuổi trẻ khi là cái nói một không hai, sấm rền gió con nữ tử. Mặc dù hiện giờ tuổi tắc dài quá, nàng trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ khi trương dương. Vương Phủ Doan Túi Đầu không khỏi lẩm bẩm, "Này." Lâm An Vương phi căn bản không cho hắn đem nói cho hết lời, lạnh lùng nói, "Này thuốc dán giá trị thiên kim, bổn vương phi đi vào khi còn hảo hảo, cho bổn vương phi tra rõ, rốt cuộc là ai hủy hoại nó?" Bọn nha dịch cho nhau nhìn xem, ngay sau đó cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Vương phủ giẫm mồ hôi lạnh liên tục, không biết nên như thế nào làm. Liên vào giờ phút này, Lâm An Vương phi bên cạnh ma ma lại mở miệng nói, Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy bên ngoài ầm ĩ liền nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó có một cái nha dịch tới gần quay, dường như làm cái gì tay chân, chỉ là cách đến quá xa xem đến không lớn rõ ràng. Lâm An Vương phi đầy mặt sắc mặt giận dữ mà nhìn Vương phủ Doãn, "Cái gì? Nha dịch?" Vương phủ Doãn mở ra, hắn vừa mới nhìn một chút, nhưng cũng không có người chả trộn vào đi. Lại thấy ma ma tùy tay một lòng tay, chỉ hướng hắn phía sau một cái tầm thường nha dịch, "Thường Thanh, Thường thanh đi theo hắn bên người 10 năm, làm việc thập phần kiên định, phủ doan thực tin cậy hắn, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ làm loại sự tình này. Hắn còn không kịp nói chuyện, lại thấy thấy thường thanh sắc mặt tái nhận, trên chán thấm đầy tinh tế mồ hôi. Thường thanh buông xuống đầu, lắp bắp nói, tiểu nhân hoan uổng. Ngươi hoan uổng, ý của ngươi là buồn vương phi ma ma hoan uổng ngươi không thành, ngươi tới, cho ta đánh. Thường thanh giờ phút này mới sợ hãi lên. Trên mặt một tia huyết sắc cũng không, vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Thương Thanh là vừa rồi xấn loạn thời điểm thả xuống độc dược, chẳng qua bởi vì thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể đắc thủ một hộp, trong lòng lại là như thế nào đều tưởng không rõ chính mình như thế nào vận khí như vậy bối, cố tình lựa chọn Lâm An vương phi thánh dược. Kỳ thật hắn không biết chính là, vô luận hắn hạ nhiều ít hộp dược, đến lúc đó mấy thứ này đều sẽ biến thành là Lâm An vương phi thánh dược. Thường thanh thực mau bị mang theo đi ra ngoài, xin tha thanh lúc này bị quỷ sắt đất chuyển đến, tiếp theo biến thành kêu thẳng thanh. Vương Phủ Doãn nơi nào có thể nghĩ vậy sự sẽ biến thành như vậy, lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình áo trong hoàn toàn bị mồ hôi xuống nước. Lâm An Vương Phi một đôi mắt đẹp hầm hầm mà nhìn phía Phủ Doãn, Vương Phủ Doãn, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cố ý ham hại Vũ Hoàn, vừa ăn cướp vừa la làng? Phủ doán giờ phút này căn bản không dám mở miệng cầu tình, chỉ có thể nhỏ rộng thế chính mình bị ẩn giải, chỉ đổ thừa, chỉ đổ thừa hạ quan không biết nhìn người. Lâm An Vương Phi khí cực, này dược giá trị thiên kim, người này hủy hoại buồn Vương Phi dược, cho buồn Vương Phi thật mạnh đánh. Bên ngoài chấp hành nha dịch nghe thấy được, xuống tay càng thêm trọ. Tiếng kêu rên không ngừng, Lâm An Vương Phi thần sắc nghiêm khắc, phản phất giống như không nghe thấy. Vương Phi, tha tiểu nhân đi. Không phải tiểu nhân tự nguyện, là là là ai sai xử? Nếu là nói, bổn vương phi tha cho ngươi một mạng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 105 Vương phi uy vũ chương nội dung. Xong. Chương 106 Lão Lâm An Vương. Thương thanh vừa mới bắt đầu còn chịu đựng, sau lại bị đánh đến thật sự vô pháp, cũng chỉ hảo công khai là là đối diện Diệp Vũ, tiểu nhân là bị Diệp Vũ quản sự thu mua. Vương phi, vương phi tha mạng. Thương Thanh gần nhất thua bạn, lúc này mới đáp ứng rồi Điệp Vũ yêu cầu. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Hắn vốn tưởng rằng hết thệ sẽ vạn không một, không nghĩ tới Lâm An Vương phi thế nhưng xuất hiện. Nếu là hắn lại không chịu, tiếp tục như vậy đánh tiếp nói, hắn mạng nhỏ liền không có. Thương Thanh kêu gọi bên ngoài vây xem ba cánh tự nhiên nghe được, sôi nổi bắt đầu chỉ trích. A, nguyên lai là Điệp Vũ muốn ham hại Ngâm Xu. Ta liền nói, Ngâm Xu sao có thể làm loại chuyện này? Chính là, công chỉ có vẫn luôn giả mạo ngâm sưu liệp Vũ mới có thể làm loại chuyện này. Lâm An Vương phi cũng là vẻ mặt tức giận, "Đi, đi đi đệ Vũ." Bổn Vương phi đảo muốn nhìn một cái, là người phương nào như vậy năng lực. Vương phủ Doãn lau lau trên đầu hãn, vội vàng nói, "Là, là Vương phi thịnh." Vương phủ Doãn làm cái thỉnh thủ thế, Lâm An Vương phi mang theo một thân tức giận dẫn đầu đi ra ngoài, phủ Doãn theo sát sau đó, bọn nha dịch đi theo cuối cùng. Lư quản sự lúc trước thấy phủ Doãn đi ngâm sưu điều tra, đã là vui mừng ra mặt, đột nhiên thấy đốm lửa này châm đến bên này, lập tức hoảng loạn lên. Bất quá hắn vốn là hạ quyết tâm, kiên trì nói chính mình không biết, chỉ nói là bị người vu oan háng hại, đến lúc đó tổng không thể thật sự đem cái này tội danh an trí ở trên đầu của hắn. Bởi vậy, ở phủ Doãn cùng Lâm An Vương phi tới cửa khi, Lư quản sự còn có thể bài trừ vẻ tươi cười đón chào, chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng Có một cái dẫn theo bao vây nha đầu trang điểm nữ tử chạy tiến vào. Nàng đây mặt sắc mặt giận dữ, hung hăng mà đem bao vây ném ở trên bàn. Nàng phẫn nộ mà chỉ vào Lư quản sự, "Các ngươi điệp vũ bán chính là cái gì quần áo? Chúng ta tiểu thư xuyên các ngươi quần áo sao? Trên người nổi lên bệnh sởi, hiện giờ đều ra không được môn." Lư quản sự sững sốt, hiện giờ Lâm An Vương phi đều ở, hắn vốn đang quyết định chú ý đưa Lâm An Vương phi vài món quần áo. Vì chính mình khai hỏa thành danh, cũng không thể bị cái nẻ nha đầu cấp chuyện xấu. Hắn sắc mặt nghiêm, lời lẽ chính đáng mà mở miệng nói, quả thực nói hiếu nói vượn chúng ta Diệp Vũ quần áo tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng lẽ là tiểu thư nhà ngươi bản thân liền dị ứng 3F cũng không thể cái gì đều bôi nhỏ ở chúng ta Diệp Vũ trên người. Kia nha đầu trả lời lại một cách miệt mài, chúng ta tiểu thư chưa từng có dị ứng quá, như thế nào xuyên các ngươi quần áo liền dị ứng? Đứng ở một bên bất động thanh sắc Lâm An Vương phi nhìn đến cái này nha đầu ra tới khi, ưu nhã mà vội trăn giác, này không phải ảnh nhi người sao? Đây chính là nàng đã từng riêng chọn lựa lại đây chiếu cố ảnh nhi người. Vương phủ doán mở miệng hỏi, sao lại thế này? Kiều nha đầu phảng phất giờ phút này mới nhìn đến này đó nha dịch, lập tức khóc ròng nói, đại nhân phải vì chúng ta làm chủ a, tiểu thư nhà chúng ta, mua điệp vũ quần áo, còn không có xuyên mấy ngày đâu. Hiện tại trên người liền nổi lên hồng bệnh sởi, thỉnh đại phu xem, đại phu nói, đây là trầm xỉnh trung độc, đáng thương tiểu thư A. Lư quản sự vội vàng cái cỏ, người cũng không nên nói bậy, chúng ta điệp vũ siêm ý thì tuyệt đối không có vấn đề. Giọng nói mới lạc, lại có một cái thiếu phụ bộ dáng nữ nhân vào được. Nàng vừa tiến đến, liền đem trong tay bao vây hung hăng nện ở lư quản sự trên người. Nàng đem tay háo lót khởi, lộ ra cánh tay của nàng chỉ thấy cánh tay thượng có rất nhiều mật mật điểm đỏ. "Ngươi ta tướng công dấu bạc thượng ngươi này điệp vũ tới mua quần áo. Ngươi xem, ta mới xuyên ba ngày thiền, trên tay, trên người liền đều nổi lên hồng bệnh sởi, ngươi này quần áo có thể mặc sao?" Phảng phất là ước hảo giống nhau, lại có mấy người phụ nhân vọt vào, các nàng đều gặp phải tương đồng tình huống. "Chính là chính là, ta cũng có tương đồng tình huống, ngựa đến muốn mệt." Này đó phụ nhân chơi bắt lên nga ngược vô lý trực tiếp cầm quần áo nglện ở lư quản sự trên người. Các nàng cảm xúc cực kỳ kích động, thậm chí chạy đến cửa hướng về phía bên ngoài vây xem nhân đạo. Đại gia nghe rõ, này Điệp Vũ xiêm y là có độc, là không thể xuyên, chúng ta trên người đều khởi hồng bệnh sởi. Đám người tức khắc kích động lên, trách không được Điệp Vũ muốn hãm hại Ngâm Xu, nguyên lai là chính bọn họ xiêm y có độc a. Nếu là một người xuyên nhà bọn họ quần áo khởi hồng trận, có lẽ vẫn là chính mình vấn đề. Nhưng nhiều người như vậy xuyên nhà bọn họ quần áo đều nổi lên hồng trận, đó chính là bọn họ vấn đề. Lư quản sự muốn giải thích, trong khoảng thời gian ngắn lại là giải thích không được. Nay đó quần áo xác thật là xuất từ với bọn họ địa vũ, phía trước lui thành, hiện giờ này một thành mặc ở các nàng trên người. Lâm An Vương phi mắt lạnh nhìn, Vương phủ Doãn Nâng ngẩng ngay, đại gia an tĩnh, nếu phải biết rằng có hay không động, nghiệm một chút liền đã biết. Mấy cái nha dịch tiến lên, một nghiệm, thế nhưng phát hiện xiêm ý dị thượng sắc thật có độc. Lư quản sự sắc mặt tái nhợt, đứng thẳng không được, trong miệng vội vàng nói, "Không, sẽ không, chúng ta xiêm ý thì không thành vấn đề." Phủ Doãn lạnh lùng nói, "Nhân chứng vật chứng đều ở, người tới, đem hắn mang đi." Lư quản sự trong miệng tê hoan uổng, lại không cách nào tẩy thoát chính mình oan khuất, chỉ có thể bị nha dịch kéo đi xuống. Lâm An Vương phi lại là vào lúc này mở miệng nói, "Đem Điệp Vũ Niêm phòng." Bực này hại người đồ vật, lưu trữ chỉ biết hại càng nhiều người. Lưu quản sự bị áp tới rồi cửa, nghe thấy lời này vội vàng quý xuống. Không, cùng điệp vũ không quan hệ, nhưng cái đó siêm ý đi hề, nhưng cái đó siêm ý đi hề là ta, là ta không cẩn thận đem thuốc bột vải lên đi. Ta cho rằng không có quan hệ, mặt khác siêm ý đi hề cũng không có vấn đề gì, không tin các người có thể nghiệm, thật sự, chỉ có này vài món, này vài món là ta không cẩn thận. Nếu là Điệp Vũ bị niêm phong, chủ tử khẳng định liền mặc kệ hắn. Vương phủ Doãn phân phó người cầm quần áo nhất nhất nghiệm quá, phát hiện xác thật không thành vấn đề, Lâm An Vương phi cũng không hề nói thêm cái gì. Vương phủ Doãn nhẹ nhàng giở ra, một lần nữa phân phó nói, đem hắn dẫn đi, nghiêm thêm thẩm vấn. Lư quản sự lập tức đã bị nha dịch áp đi xuống. Lâm An Vương phi sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút, mang theo chính mình bọn hạ nhân rời đi. Vương phủ Doãn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hôm nay sự cuối cùng là giải quyết viên mãn. Ngay ngày này lúc sau, Điệp Vũ Siêm Ý liền có động, cái này lời đồn truyền khắp kinh thành mỗi một góc. Lâm An Vương phủ hậu hoa viên. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ khe hướt, ám hương di động. Bên cạnh ao ngồi một cái ăn mặc màu xanh lá áo choàng trung niên nam nhân, hắn nhắm mắt ngồi, tay cầm cần câu đang ở câu cá. Tô ảnh bị Nha Hoàn mang đến lúc sau, xa xa mà nhìn hắn bóng dáng. Bên môi phiếm ra nhàn nhạt ý cười. Nàng vẫy lui nha đầu, gión ra gión rén mà chiều hắn đi qua. Nàng còn chưa đi gần, vốn dĩ nhăm chặt hai mắt nam nhân đột nhiên mở bừng mắt, hơi mang nghiêm túc trên mặt hiện lên ý cười. "Nha đầu, hôm nay như thế nào có rảnh tới xem ta cái này lão nhân?" Tô Ảnh cười ai nam tử ngồi xuống, khẽ nhếch khởi khuôn mặt, kim hoàng sắc dương quang dừng ở nàng trắng non trên mặt, hiện ra tươi đẹp bộ dáng. Ảnh nhi nghĩ cha nuôi một người thả câu khẳng định thực tịt mật. Tên này thả câu nam tử đúng là lão Vương Gia Lâm An Vương. Hắn thấy Tô Ảnh bộ dáng lịch ngộm, cười ha ha lên, khóe mắt trố nếp nhăn rạn da không ít, ngươi cái này quỷ nha đầu, chỉ có Ngâm Thu đã xẻ ra chuyện mới đến tìm ta, nếu không phải nguyên nhân này, chỉ sợ là đem cha nuôi đều quên mất. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 106 Lão Lâm An Vương chương nội dung. Xong. Chương 107 đêm tiểu Bạch đến. Lâm An Vương là Minh Đế hiện giờ còn sót lại đồng bảo đệ đệ, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Hắn này thường không để ý tới triều chính, thích nhàn vân giá hạ, là nổi danh nhàn tản vô gia. Hắn cùng Lâm An Mương phi thanh mai trúc mã, hoàn nạn nâng đỡ, cảm tình phi thường hảo, thậm chí còn trong vương phủ hiện tại liền cái thiếp đều không có. Chỉ là bọn hắn cảm tình tuy hảo, con nối dõi thượng lại phi thường gian nan. Bọn họ đà từng cũng là từng có một cái nữ nhi trạng qua còn tuổi nhỏ liền chết non, cho nên vẫn luôn thập phần tình mật. Bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, Tô Ảnh Cửu Lâm An Vương. Lại bởi vì Tô Ảnh cùng bọn họ chết non nữ nhi dung mạo cực giống, thả cùng bọn họ hợp ý, cho nên Lâm An Vương liền thu Tô Ảnh ngồi con gái nuôi. Vốn dĩ, Tô Ảnh một cái khuê các thiên kim, lại sao có thể đem Ngâm Xu đến đẩy loại trình độ này? Nguyên nhân chính là vì Ngâm Xu sau lưng có Lâm An Vương này tòa núi lớn, Có như vậy kiên cố hậu trường, Tô Ảnh mới có thể đủ không có nỗi lo về sau mà đi sáng tạo nàng thương nghiệp vương quốc. Có thể nói không có Lâm An Vương, liền không có hiện tại Ngâm Thu. Ở Ngâm Thu cường đại lên sau, Tô Ảnh vì cảm tạ Lâm An Vương, đã từng phải cho hắn bộ phận cổ phần. Không nghĩ tới Lâm An Vương trực tiếp cự tuyệt, nha đầu ngốc, chỉ cần nhìn đến ngươi khỏe mạnh vô cùng cao hứng thì tốt rồi, trợ giúp ngươi không phải vì tiền tài, chỉ là ta biết Chỉ là bởi vì ta đáng yêu, cha nuôi mẹ nuôi đều thích ta." Tô Ảnh cười đem lời nói đoạt lại đây. "Ha ha ha." Lâm An Vương sang sảng tiếng cười hiện giờ còn tiếng vọng ở bên tai, Tô Ảnh nhớ tới không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này, Tô Ảnh nhìn Lâm An Vương, khóe môi nhịn không được giơ lên, khuôn mặt thượng nhiều vài phần tiểu nữ nhi kiều thái, Ảnh Nhi lần này riêng tới nói lời cảm tạ, cảm tạ cha nuôi mẹ nuôi như vậy giúp ta. "Ngươi là chúng ta nữ nhi duy nhất." Không giúp ngươi giúp ai." Lâm An Vương cười vang nói, "Ngươi mẹ nuôi vừa nghe đến người khác muốn khi dễ ngươi, gấp đến độ không được. Nếu không phải vì ngươi, nàng nhưng làm không ra loại sự tình này. Ta liền biết cha nuôi mẹ nuôi đối ta tốt nhất." Tô Ảnh nhớ tới Triệu quản sự nói Lâm An Vương phi giúp nàng sự, đôi mắt cong cong, nở nụ cười. Lúc này nàng Thiên Chân giống như một cái hồn nhiên thiếu nữ. Nàng cũng chỉ có ở chính mình thân cận người trước mặt mới có thể tan mất sở hữu nguy trang. Lâm An Vương nói lên chuyện này còn có chút căm giận, nếu là bọn họ còn dám làm khó dễ ngươi, cha nuôi tuyệt không nhẹ tha cho bọn hắn. Đúng rồi, vừa rồi có thể thấy được quá ngươi mẹ nuôi. La, ảnh nhi còn cấp mẹ nuôi mang theo một kiện bộ đồ mới. Tô ảnh nhớ tới Lâm An Vương phi vui sướng bộ dáng, khẽ cười nói, bất quá mẹ nuôi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Lâm An Vương nhìn trước mặt nữ hài nhi càng xem càng thuận mắt, không khỏi thở dài nói, đã nhiều ngày ta và người mẹ nuôi còn đang suy nghĩ cho ngươi đưa cái gì thành hôn đại lễ đâu, không biết ngươi gả qua đi lúc sao, còn có thể hay không có rảnh tới buổi chúng ta. Tô Ảnh bên môi tươi cười tức khắc cứng đờ, nhìn Lâm An Vương hiển từ mặt, "Trần Hôi, không cần chuẩn bị." "Nga?" Lâm An Vương nhìn nàng, đầy mặt ý cười, "Chẳng lẽ Ảnh Nhi đã coi trọng Lâm An Vương phủ cái gì bà bối?" Tô Ảnh nhìn sóng nước long lánh chi mặt, Lắc lắc đầu, bởi vì nữ nhi cùng Hoài Vương hôn sự thực mau liền phải hủy bỏ. Lần này, ảnh nhi không gả. Vì cái gì? Lâm An Vương đã không có kinh ngạc cũng không có sinh khí, ngược lại hai tròng mắt tinh lượng, vẻ mặt bắt quá em mà nhìn tô ảnh. Tô ảnh hơi nhấp môi, nhớ tới cái kia vì từ hôn không từ thủ đoạn nam nhân, phẫn hận nói, bởi vì chúng ta lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Như thế nào không vừa mắt, cùng cha nuôi nói nói. Lâm An Vương khó được nhìn Tô Ảnh lộ ra như vậy thần sắc, trong lòng càng thêm tò mò. Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm An Vương liếc mắt một cái, loại sự tình này hắn thế nhưng đều dò hỏi tới cùng. Nàng chính là nữ nhi gia, sẽ thẹn thùng có được không? Chân vui nhất định phải hỏi. Tô Ảnh vơ ngư mã nhìn hắn, nói nói bãi, nhàn rỗi ức cũng là nhàn rỗi. Lâm An Vương hai mắt lóe bắt quái quang mang. Nếu làm người nhìn đến người trước nghiêm trang quy thể thống Lâm An Vương thế, nhưng như thế bá quái, không biết có thể hay không ngã vỡ đầy đất cảm. Tô ảnh thở dài một hơi, "Trần Oa, ngài cảm thấy Hoài Vương điện hạ nơi nào đáng giá ảnh nhi gả?" Lâm An Vương tức khắc bị Tô ảnh vấn đề này cấp hỏi kẹt. Hắn bước cằm, trầm ngâm sơ qua. "Phi Bạch nơi nào đáng giá ảnh nhi gả?" Kỳ thật lại nói tiếp, "Bọn họ hai người thật sự là duyên trời tác hợp." Phi Bạch hàng năm thâm nhập chỗ tránh cึก nhỏ trước mặt người khác lộ diện. Nhưng Lâm An vẫn biết, phía trước Dạ Phi Bạch bất quá là phong vân tế hội nước cạn dù, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn một ngụ phong vân liền hóa rỗng. Ảnh Nhi càng là cái trên đời khó được kỳ nữ tử, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Dạ Phi Bạch mới xứng đôi nàng. Đương nhiên, ở trong lòng hắn, vẫn là nhà mình con gái nuôi quan trọng nhất. Nếu là Ảnh Nhi thật sự không thích Phi Bạch, muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, hắn tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng sẽ hỗ trợ. Lâm An Vương vỗ vỗ trên người cho Bùi đứng lên, Triệu Tô Ảnh nói, "Tới, thật vất vả tới một chuyến, bồi ta hạ mấy mâm cờ, ngươi lần trước cùng ta nói cờ năm quân cũng thật có ý tứ." Tô Ảnh cười lên tiếng, "Hảo." Lâm An Vương không mừng Triệu Chính, nhưng tinh thông tập học. Hàn Cầm Kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại đam mê dưỡng một ít hoa hoa thảo thảo, nhất si mê chính là cờ nghệ, điểm này cùng Liễu Nhiên đại sư có chút giống. Lâm An Vương vị cùng Tô ảnh chơi cờ, tự mình đi trong phòng đem hắn chân phẩm đem ra. Bang cơ là dùng một chỉnh khối tinh ánh dịch tấu ngọc thạch làm thành, nhan sắc thanh thấu, xúc tu ôn nhuận, không hề tí vết. Quân cờ cũng là từ mạc ngọc cùng bạch ngọc chế thành, viên viên no đủ ôn nhuận, bực này kỳ chân trị bảo giá trị liên thành. Lâm An Vương ngày thường căn bản không chịu lấy ra tới, bực này đồ vật từ trước đến nay đều là chính mình thu hảo, dễ dàng không chịu để cho người khác chạm vào. Tô ảnh chớp khởi một viên hắc tử rơi xuống, nhìn đối diện Chan Uy, đáy mắt hiện lên một nụ mặt cười. Phía trước Thiêu Pha Lê thời điểm, nàng sai người dùng trong suốt pha lê thiếu ra một bộ tinh xảo xinh đẹp cỡ cụ, giống Chan Uy loại này cơ si, nói vậy sẽ thực thích phần lễ vật này. Bất quá hiện tại trước không nói cho hắn, chờ hắn mừng thọ thời điểm cho hắn một phần kinh hỉ. Dạ Phi Bạch tìm tới cửa tới khi, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Đình Trung Lâm An Vương chính hai hàng lông mày chói chặt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bản cờ. Hắn đối diện ngồi một vị cười nhà xinh đẹp, tư thái ưu nhã nữ tử. Nàng đúng là hắn vị hôn thê Tô Ảnh. Dạ phi Bạch hơi giật mình. Lâm An Vương là phụ hoàng duy nhất đệ đệ, ngày thường thập phần được sủng ái, nhưng hắn tính cách xưa nay quá dị, không mừng người sống tiếp cận, nhưng trước mắt, Tô Ảnh ngồi ở Lâm An Vương đối diện, bình tĩnh mà chấp khởi một cái quân cờ đặt ở bàn cờ thượng khóe môi biên gợi lên độ cùng, đáy mắt càng là lướt qua một mạt rảo hoạt ý cười. Nay viên cờ lạc, Lâm An Vương đột nhiên cười mang lên, ngươi cái này hư nha đầu, thế nhưng từng bước đem ta dẫn vào bẫy rập. Thật sự có ngươi. Đa Tạ thừa nhận, ai làm cha nuôi thất thần đâu. Tô Ảnh cười khẽ, bưng trà lên nhấp một miệng trà. Dạ Phi Bạch nhìn hai người, trong lòng hiện lên một mạt kỳ dị phức tạp thần sắc. Tô Ảnh đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhịn không được ngẩng đầu. Tiếp theo nàng đối thượng một đôi thâm thủy u u nhiên đôi mắt. Dạ Phi Bạch cũng không biết khi nào đứng ở Lâm An Vương phía sau. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 107 đêm tiểu Bạch đến chương nội dung. Xong. Chương 108 trời xui đất khiến. Tô ảnh trên mặt tôi cười tức khắc cứng đờ. Quyền sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Lâm An Vương cảm thấy được Tô ảnh dị thường, theo nàng tầm mắt xoay người, kinh ngạc kêu, "Phi Bạch?" Dạ Phi Bạch tiến lên hành lễ. Thúc phủ. Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua bản cờ, mày nhíu lại. Bọn họ hai người thế, nhưng không phải hạ cờ bay. Bất quá hắn cũng không có để ý cái này, chỉ là nhìn thoáng qua Tô Ảnh, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt chào phúng độ cung, ý có điều chỉ, Tô Nhị tiểu thư rất năng lực a. Không nghĩ tới nha đầu này chiêu số như vậy quảng, liền xưa nay xa cách thúc phủ đều cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp. Tô Ảnh ở trước mặt hắn từ trước đến nay không có gì khoe các thiên kim ôn nhã đoan trang đáng nói. Nàng đạm đạm cười, khóe mắt mang theo một mạt hơi phúng, lại có năng lực cũng so ra kém Hoài Vương điện hạ a, Quỷ Vương danh hảo cũng không phải là ai đều có thể dùng. Dạ Phi Bạch ánh mắt lạnh băng, liếc nàng liếc mắt một cái, "Tô Nhị cô nương đừng nóng nội, danh hảo này cũng sẽ có ngươi một phần lực. Miễn đi, ta sợ là vô phúc tiêu thụ." Nàng tin tưởng Thực mao là có thể giải trừ hô lước. Tô Nhị tiểu thư như vậy nhanh mồm dẻo miệng người, bổn vương sắc thật vô phúc tiêu thụ. Tô ảnh thấy Dạ Phi Bạch một lần, đối hắn ấn tượng liền càng kém một phần, nàng lạnh lùng mà đối thượng hắn tầm mắt. Hai người tầm mắt giao tiếp, ánh lửa bùng bùm, một đường hỏa táng mang kia chớp. Lâm An Vương nhìn đối chọi gay gắt hai người, đáy mắt kinh ngạc chi sắc càng dày đặc. Tô ảnh là cái ngoan ngoãn mà thông minh nữ tử, đại nhân xử thế thập phần có lễ phép. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế hỏa bạo một mặt. Dạ Phi Bạch là người lạnh nhạt, xưa nay khinh thường cùng một nữ tử đấu võ mồm. Nhưng hiện tại hai người thế nhưng mới vừa gặp mặt liền xào thành như vậy. Bất quá, không phải oan gia không cừu đấu, ai nói nảy hai hải chỉ không duyên phận tới. Hắn nhìn liền khá tốt sao? So với tôn trọng nhau như khách, ít nhất bọn họ biểu tình sinh động nhiều. Lâm An ta đáy mắt ý cười dần dần dậy. Bất quá, Sao nhiều cũng thương cảm tình, vì thế, "Hảo, các ngươi hai cái, như thế nào vừa thấy mặt liền cãi nhau, ồn ào đến ta đau đầu." Lâm An Vương kịp thời ra tiếng ngăn lại hai người tiếp tục đấu võ mồm đi xuống, "Phi Bạch, ngươi ngồi xuống đi." Dạ Phi Bạch ngồi ở một bên ghế đá thượng, nhìn Lâm An Vương nói, "Thúc phụ, Phi Bạch có việc cùng ngài thương lượng." Nói xong hắn còn ló mắt Tô Ảnh, ý bảo Tô Lạc này người không liên quan lảng tránh. Tô Ảnh cũng là cái hiểu lý lẽ người, nhàn nhạt mà nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Nàng đứng lên hướng tới Lâm An Vương hành lễ, "Vương gia." Ảnh Nhi trước cáo từ, ngày khác lại tới cửa bái phòng. "Ngươi ở bên ngoài ở đây, nàng cũng không sẽ kêu Lâm An Vương chán thôi." Lâm An Vương gật gật đầu, còn dặn dò một câu, "Trên đường cẩn thận." Tô Ảnh trở về cười, xoay người rời đi, lại không thấy Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Tô Ảnh vừa mới rời đi, Lâm An Vương bắt đầu nhanh chóng mà thu thập bản cờ. Dạ Phi Bạch biết Lâm An Vương từ trước đến nay thích chơi cờ, hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, hắn này phó bản cờ căn bản là không nghĩ làm hắn trả vào. Dạ Phi Bạch lúc này có điểm nội thương, vừa rồi còn cảm thấy Tô Ảnh là cái người ngoài. Nghĩ đến ở Lâm An Vương trong lòng, hắn mới là cái này người ngoài. Dạ Phi Bạch trầm ổn mà thu hồi tầm mắt, đi thẳng vào vấn đề, thúc phụ Lần này Ngâm Thu có thể bình yên vô sự, là tay của ngài Bút đi. Dạ Phi Bạch dùng Trần Thuật Ngữ khi nói ra, thực hiển nhiên hắn đã chứng cứ vô cùng xác thực. Lâm An Vương cũng không có thoái thác, bất quá là thu người tiền tài thay người tiêu thai thôi. Sao vậy? Thúc phụ, nếu biết ngài cùng Ngâm Thu quan hệ mật thiết, như vậy có không nói cho chất nhi, Ngâm Thu sau lưng chủ nhân rốt cuộc là ai? Mấy ngày nay, Dạ Phi Bạch mặc kệ như thế nào cha, Điều tra không đến Mẫu đơn mặt nạ cô nương. Cái này dạo hoặc như hồ ly cô nương phảng phất đột nhiên liền biến mất. Nhìn cái kia tinh xảo mẫu đơn mặt nạ, Dạ Phi Bạch lại bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn cư nhiên vẫn luôn bị chính mình lầm đạo, mà đã quên trong tay có lợi nhất cái này manh mối. Hắn theo cái này mặt nạ điều tra, hắn mạng lưới tình báo thực mau tìm được rồi chế tác mặt nạ người, đó là ngầm xu danh nghĩa một người thợ rèn. Dạ Phi Bạch lập tức tìm được hắn. Này trợn rèn lại là vừa hỏi tam không được, chỉ nói phía trên phân phó làm, hắn cũng không biết rốt cuộc là làm cấp người nào. Như thế, thật vất vả phát hiện này Tuyên liền lại chật đức. Dạ Phi Bạch giờ phút này lại phát hiện Ngâm Xu mỗi kiện trên quần áo đều thêu một đóa mẫu đơn. Hắn trong lòng suy tư, cái này mẫu đơn mặt nạ cô nương có lẽ cùng Ngâm Xu có quan hệ. Nhưng Ngâm Xu sau lương thủ lĩnh lại tự cái mê, vẫn luôn điều tra không ra manh mối. Dạ Phi Bạch đảo náo không thôi, liền phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Ngâm Xu. Ở Ngâm Xu cùng Điệp Vũ đánh nhau khi, lại ngoài ý muốn phát hiện lại có Lâm An Vương phi ra tay dấu vết, tiếp theo lại tra ra Lâm An Vương cùng Ngâm Xu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn lúc này mới ôm hy vọng tới tìm Lâm An Vương. Lâm An Vương bất động thanh sắc nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Dạ Phi Bạch tiểu tử này, hay là hắn người muốn tìm là ảnh nhi? Lâm An Vương trong mắt hiện lên một mạt kỳ dị qua mang, lại giống như vô tình hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Dạ Phi Bạch tối đầu từ trong lòng lấy ra tùy thân mang theo mẫu đơn mặt nạ, phóng tới Lâm An Vương trước mặt, "Thúc phụ, ngươi có biết cái này mặt nạ chủ nhân là ai?" Lâm An Vương nhìn liếc mắt một cái tô ảnh rời đi phương hướng, lại nhìn thoáng qua kia mặt nạ, ho nhẹ một tiếng, che giấu đáy mắt kinh ngạc, "Ngươi tìm nàng làm cái gì?" Dạ Phi Bạch nghe Lâm An Vương nói như vậy, Trong lòng càng thêm tin tưởng Lâm An Vương nhận thức mặt nạ cô nương, hắn lạnh lùng đôi mắt hiện lên một mạt ôn nhu, ta muốn cưới nàng. Lâm An Vương sững sốt, ngay sau đó nở nụ cười, cười đến Dạ Phi Bạch không thể hiểu được. Lâm An Vương vừa nhớ tới Dạ Phi Bạch vừa mới cùng Tô Ảnh đối chọi gay gắt bộ dáng, lại nghĩ tới ảnh nhi nói sắp cùng Phi Bạch từ hôn sự, trong lòng càng thêm cảm thấy việc này buồn cười. Hắn cười ngã trước ngã sau, thậm chí nước mắt đều rất ra tới, ha ha ha ha ha. Thực buồn cười sao?" Dạ Phi Bạch mày gắt gao mà nhăn lại. Lâm An Vương xưa nay xịnh tử tùy ý không câu nệ chi tiết, thả từ trước đến nay không ớn lẽ thường ra bài. Dạ Phi Bạch nhìn hắn lúc này bộ dáng, mày kiếm nhíu lại. Lâm An Vương thật vất vả đình chỉ ở cười, dùng tay áo lau lau chính mình khóe mắt. Hắn nhìn Dạ Phi Bạch hỏi lại, "Ngươi không phải muốn đính hôn, sao còn sẽ hỏi cô nương khác?" Dạ Phi Bạch nhớ tới vừa rồi rời đi Tô Ảnh. Mày nhăn càng khẩn, ba tháng kỳ hạn vừa đến, phi bạch liền hướng phụ hoàng tỉnh cầu, lui hôn sự này, cho nên, phi bạch trên người cũng không có lưng đeo hôn ước. Lâm An Vương trên chán nháy mắt xuất hiện ba đạo hát tuyến. Cái này đầu đất. Hắn thật sâu hút một hơi, yên lặng mà nhìn thoáng qua dạo phi bạch trong tay mặt nạ. Hắn trăm phần trăm có thể xác định, này tuyệt đối là ảnh nhi mặt nạ. Này hai người, thật đúng là... Lâm An Vương thấy Dạ Phi Bạch vẻ mặt kiên định mà muốn từ hôn, trong lúc nhất thời thần sắc phức tạp. Đến lúc này, tâm tâm niệm niệm muốn tìm mặt nạ cô nương, căn bản là nhìn không tới ảnh Nghi Hạo, chính là muốn cùng ảnh Nghi giải trừ hôn ước, nhưng hắn nào biết đâu rằng, hắn muốn tìm mặt nạ cô nương nàng chính là ảnh Nghi a. Tự nhiên, vì cầu xem kịch vui Lâm An Vương khẳng định sẽ không hủy đi Tô ảnh đại. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 108 trời sui đất khiến chương nội dung. xong Chương 109 lại lần nữa gặp được. Hán Hảo chơ mông này tiểu tử ngốc cực kỳ bi thương bộ dáng đâu. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì web. Cho nên, Lâm An Vương ngước lượng cảm, nửa híp mắt, lao thần khắp nơi bộ dáng, không hề có muốn lộ ra ý tứ. Dạ Phi Bạch thấy Lâm An Vương như thế, trầm ổn thanh nhã mang theo ti khẩn cầu, thúc phụ, chất nhi thật sự thực thích kia cô nương, ngươi có không báo cho một vài. Lâm An Vương cũng là biết Dạ Phi Bạch tính tử. Từ trước đến nay cao ngạo, hôm nay nếu nói ra nói như vậy. Ai, lão nhân gia chính là dễ dàng mềm lòng a. Lâm An Vương ánh mắt nhìn Tô Ảnh rời đi phương hướng, cao thâm khó đoán mà nói một câu, Phi Bạch, vẫn là đem ảnh nha đầu cưới đi. Như vậy ngươi cũng liền cưới đến ngươi kia mặt nạ cô nương. Dạ Phi Bạch theo Lâm An Vương ánh mắt vọng qua đi, nhìn cái kia nhỏ sinh động lòng người bóng dáng, trong lòng có một tia nhàn nhạt gợn sóng lướt qua. Nhưng hắn vẫn là kiên định nói, Tô Nhị tiểu thư sắc thật không tồi, là cái hảo cô nương, chỉ tiếc trong lòng ta đã có người. Ở trong lòng ta, ai so ra kém mặt nạ cô nương? Đứa nhỏ ngốc này, Lâm An Vương cười thầm, lại không nói ra. Hắn cái này hoàng chất, trước nay không ăn qua bẹp, nếu là chờ hắn biết Tô ảnh chính là hắn tâm tâm niệm niệm nghiễm mặt nạ cô nương, hắn nên có bao nhiêu hối hận a, thật là ngẫm lại đều cảm thấy hảo xuất sắc. Lâm An Vương kiên quyết không nói ra sự thật. Vô vô vai hắn, Phi Bạch, mọi việc không thể cư cầu. Phi Bạch chỉ biết duyên phận thiên chú định. Phi Bạch kiếp này phi nàng không cưới, mong rằng thuốc phụ báo cho nàng nơi đi. Lâm An Vương suy tư sau một lúc lâu, lại là khó xử, không phải thuốc phụ không giúp ngươi, trên thực tế thuốc phụ cũng xác thật không biết á này mặt nạ thật là ngâm xu xuất phẩm, nhưng kia cô nương lại không phải ngâm xu người. Tuy rằng lúc ấy bởi vì gặp mặt một lần tặng cho nàng mặt nạ, từ cái lúc sau Lại chưa thấy qua mặt a. Lâm An Vương nói không phải không có tiếc hận, phảng phất là thật sự giống nhau, lại nói tiếp cô nương này thật đúng là. Dạ Phi Bạch giờ phút này cặp kia thâm không thấy phủ trong con ngươi trôi nổi nổi lên một mạt kinh hỉ thần sắc, thúc phụ ý tứ là, ngài gặp qua cái này cô nương, thì ngài báo cho Phi Bạch cái này cô nương trưởng thành bộ dáng gì, có không làm người đem cái này cô nương diện mạo vẽ lại xuống dưới. Lâm An Vương giờ phút này ám căn chính mình đầu lưỡi. Vẽ lại, vẽ lại cái giang a. Vừa rồi ngươi không còn gặp qua sao? Lâm An Vương khụ hai tiếng, lại nói tiếp cô nương này trường một chương đen như mực mặt, ngũ quan gì đó bình đạm không có gì lạ, bất quá gặp mặt một lần, ta thật đúng là không nhớ được. Lâm An Vương lại khụ hai tiếng, Phi Bạch a, này nhất kiến chung tình gì đó, không quá đáng tin cậy a. Dạ Phi Bạch nhớ tới cặp kia trong chẻo đôi mắt, khóe môi khó được gần quá một kia cười khẽ. Mặc kệ nàng trưởng thành bộ dáng gì, đều thị phi bạch tiếp này tình cảm chân thành. Đối mặt này cố chấp chất nhi, Lâm An Vương không biết là khí là bực vẫn là bất đắc dĩ. Bất quá nếu hắn đụng phải nam tử còn không quay đầu lại, còn liền tiếp tục đâm bái. Vì thế chúng ta bắt quái Lâm An Vương đổi tay giao phụ ở phía sau, chậm chậm mà lật đầu, kia cô nương hành tung thần bí khó lường, bổn vương cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nàng, ngươi xem như tìm làm người. Lâm An Vương tuy rằng vẻ mặt tiếc hận mà thở dài, nhưng Dạ Phi Bạch lại sao có thể thật sự tin hắn này phiên chuyện ma quỷ. Hắn xem ra tới, thúc phụ là thật sự không nghĩ nói cho hắn. Một khi đã như vậy, kia hắn liền phái người ngày đêm ngồi canh tại đây Lâm An Vương phủ, tới cái ôm cây lời thỏ. Hắn cũng không tin, kia mặt nạ cô nương linh viễn đều không tới. Dạ Phi Bạch đem mẫu đơn mặt nạ thu vào trong lòng lực, đứng dậy đối Lâm An Vương nói, "Thúc phụ Nếu là có bất luận cái gì về nàng tin tức, thì nhất định phải thông tri Phi Bạch." Lâm An Vương gật gật đầu, Dạ Phi Bạch cáo từ rời đi. Lâm An Vương nhìn Dạ Phi Bạch rời đi bóng dáng, tương lượng cằm, nhịn không được cười mở ra. Cũng không biết này ngốc tử có thể hay không tìm được Tô phủ đi, muốn hay không hơi chút cấp điểm nhắc nhở đâu. E sợ cho thiên hạ không loạn Lâm An Vương thiên đầu nghĩ nghĩ, liền giơ tay phân phó, "Người tới, đi đem Âu Dương kia tiểu tử kêu lên tới." Âu Dương kia tiểu tử, tự nhiên là Dạ Phi Bạch Phát tiểu Âu Dương Lưu Vân. Tô phủ, phủ Dung viện. Tiểu thư Minh Nguyệt lâu tới tin tức. Hồng Ba tiến vào khi, nhìn đến Tô ảnh chính ỷ ở phía trước cửa sổ. Ánh trăng nhu nhu mà chiếu vào nàng trên mặt, đem nàng trắng non khuôn mặt chiếu rọi đến càng thêm nhu hòa. Tô ảnh nghe được thanh âm quay đầu, thấy Hồng Ba đứng ở chính mình phía sau, trong tay cầm một phong dùng hồng bùn phong tốt tin. Nàng giơ tay tiếp nhận, Lấy ra bên trong giấy viết thư, trên mặt hiện lên một mặt vui sướng. Có tô dung tin tức. Cái này từ nàng xuyên tới sau, vẫn luôn đang tìm ca ca. Tất cả mọi người nói hắn đã chết hiểu, nhưng tô ảnh chưa bao giờ tin, hơn nữa âm thầm tìm kiếm. Hiện giờ, Minh Nguyệt Lâu Ngọc Nương gửi thư, một cái khuôn mặt cực giống nàng nam tử xuất hiện ở Minh Nguyệt Lâu. Tô ảnh không tự rắc đem trong tay giấy viết thư nắm chặt. Nếu là tìm được ca ca nói. Có lẽ là có thể đợi bỏ năm đó sự kiện chi mê, cũng có thể biết rốt cuộc là người phương nào luôn là giấu ở chỗ tối tùy thời hại nàng. Tô Ảnh đem trong tay giấy viết thư đặt ở ánh nến thượng, nhìn búp cháy lên ngọn lửa, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Mặc kệ này tin tức hay không chuẩn xác, nàng đều cần thiết lập tức đi xem. Tô Ảnh từ phòng ám các trung lấy ra tân chế mẫu đơn mặt nạ. Trong khoảng thời gian này, Dạ Phi Bạch tra đến thật chặt. Nàng đã thật lâu vô dụng cái này thân phận đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch gần đoạn thời gian tựa hồ ngừng nghỉ một ít, hy vọng lần này không cần lại gặp phải hắn. Tô Ảnh thay dễ bề hành động kín trang, trên mặt mang theo tinh xảo mẫu đơn mặt nạ. Kim loại mặt nạ ở dưới ánh trăng hiện lên một mạt yêu dã quá mang. Nàng thân hình chợt lóe, xông thẳng Minh Nguyệt lâu phương hướng chạy đi, thoăn thoắt thân mình thực mau biến mất ở trong trời đêm. Đêm lạnh như nước, đường phố u tĩnh. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Chỉ nghe thấy phong hô hô mà từ bên thai xẹt qua đi. Tô Ảnh suất ruột đi nghiệm chứng Tô Dung thân phận, cũng không có phát hiện từng đôi dấu ở trong bóng đêm đôi mắt, mang theo vui sướng chi sắc. Minh Nguyệt lâu liền ở trước mắt, ban đêm thanh lâu so ban ngày càng thêm náo nhiệt, nơi này ngọn đèn dầu rã rời, hoa mỹ ngọn đèn dầu ánh đến không chung một mảnh ánh sáng. Tô Ảnh xoay phương hướng, dưới chân nhẹ điểm, hướng tới lầu 2 phía tây hẻo lánh một phòng bay đi. Phòng cửa sổ mở ra, đây là nàng mỗi lần tới khi Ngọc Nương cho nàng lือ môn. Nàng nhỏ xinh nhẹ nhàng thân mình lập tức nhảy vào bên trong cánh cửa. Ngọc Nương biết nàng trở về, đã chờ ở trong phòng, "Chủ tử, ngài đã tới." Tô Ảnh gật gật đầu, "Người đâu?" Ngọc Nương nhẹ nhàng cười mở miệng nói, "Ở dưới trong sảnh ngồi, chủ tử tùy Ngọc Nương tới." Minh Nguyệt lâu là kinh thành đệ nhất thanh lâu, nơi này không thiếu có thân phận nam tử. Giờ phút này đại sảnh càng là náo nhiệt phi phàm, một đám ăn chơi chắp táng vỗ tay vỗ tay vì trên đài cô nương reo hò trầm trồ khen ngợi. Ngọc Nương đem Tô Ảnh dẫn tới lầu một một cái bí ẩn góc, từ nơi này có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, bên ngoài người lại là không dễ dàng nhìn đến nàng. Tô Ảnh từ nơi này hướng bên ngoài xem, thấy trong sảnh cả trai lẫn gái đang ở uống rượu. Nàng theo Ngọc Nương ngón tay phương hướng vọng qua đi, phát hiện tại đây một mảnh ầm ĩ chung một cái nam tử độc ngồi một bàn, bên người cũng không có nữ tử tương bồi. Tô ảnh không khỏi nhìn nhiều vài lần. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân chương 109 lại lần nữa gặp được chương nội dung. Xong. Chương 110 truy đuổi đảo vong. Kia nam tử ánh mắt đương nhiên mang theo một cổ như mặt nước thanh nhã, thật dài tóc mái che khuất đôi mắt, chỉ lộ ra mắt phượng đôi mắt, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ không biết có phải hay không cảm giác được cái gì, nam tử ngẩng đầu hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, Tô Ảnh biết rõ hắn không có khả năng phát hiện chính mình, vẫn là theo bản năng mà lui một bước, đem chính mình che giấu đến càng tốt. Bất quá mới vừa rồi thoáng nhìn, Tô Ảnh phát hiện này nam tử cùng chính mình sắc thật lớn lên có vài phần tương tự, giữa mày thật là có vài phần tương tự. Ngọc Nương đứng lặng ở Tô Ảnh bên cạnh, không khỏi mà bổ sung nói, "Chủ tử, Ngọc Nương vừa rồi phái cô nương, cô ý hướng hắn trên người đổ nước trà. Kia cô nương nói, ở hắn ngực thấy được một cái nguyệt nha hình ấn ký. Cùng chính mình tương tự bề ngoài, thả có chăng non hình ấn ký, cái này nam tử là Tô Dung Nam chắc đã có năm phần. Không biết có phải hay không thân thể bản thân ký ức, tôi ảnh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có một mạt dòng nước gấm chảy xuôi mà qua, có lẽ người này thật sự chính là chính mình ca ca. Đi đem hắn tỉnh đi lên đi. Phải biết rằng có phải hay không, còn cần thử hạ mới có thể biết." Tô Ảnh vừa dứt lời, đại sảnh cửa chỗ đột nhiên ầm ĩ lên, một đội nhân khí thế rạo rạt mà vọt tiến vào, đem mọi người vây quanh lên. Tô Ảnh nhìn phía cầm đầu nam nhân kia khi, sắc mặt biến đổi. Dạ Phi Bạch, hắn như thế nào tới? Hắn thật đúng là âm hồn không tan. Dạ Phi Bạch thẳng tắp mà đứng ở cửa, hắn người mặc một thân màu đen hoa phục, toàn bộ có vẻ càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn đôi mắt hơi liễm, mày hơi trợn, môi gắt gao mà nhếch, một đôi ám như lửa đem mắt làm người nhịn không được dùng mình. Âu Dương Lưu Vân đứng ở hắn bên cạnh người, trong tay cầm một fan ngọc cốt cây quạt, bương phong lưu tiêu sái bộ dáng, cây quạt hơi giơ, thoạt nhìn có chút không chút để ý. Lăng Phong đứng ở dạ phi bạch phía sau nửa bước, đối với toàn bộ đại sảnh lạnh lùng mở miệng, mọi người không chuẩn rời đi, vương gia nhận được mật báo, các nguyên nơi này chứa chấp thích khách. Dạ phi bạch sắc bén ánh mắt quét một vòng, đảo qua trên lầu tô ảnh đứng góc khi cũng không có dừng lại. Tô ảnh nghẹn một hơi, dán ở trên vách. Ngọc nương sớm tại dạ phi bạch đoàn người tiến vào khi đã từ bóng ma chỗ đi ra, nàng phe phẩy hương phiến, ai ra một tiếng đón đi lên, vương ra, chúng ta minh nguyệt lâu mở cửa làm buôn bán, như thế nào sẽ có thích khách ở chỗ này. Dạ phi bạch ngửi được ngọc nương trên người kia nồng hậu hương phân bị, mày gắt gao nhăn. Theo bản năng mà cùng nàng bảo trì chút khoảng cách, cung ngai cho bổn vương lục soát. Dạ phi Bạch hơi mỏng môi gắt gao nhấp, dấu ở to rộng tay háo tay hơi hơi nắm chặt. Hắn nhớ tới cái kia mang theo mặt nạ linh động nữ tử, trong lòng lẫn ẩn, ẩn mà dấn dắt một tia hưng phấn, nay chỉ giả hoạt hồ ly lần này thế nhưng trốn tới chỗ này. Thật hảo, đào ba thước đất, cũng muốn đem nàng đào ra. Dạ phi Bạch mệnh lệnh một chút, Lăng Phong mang theo kia đội người đem sợ tới mức kinh hoàng thất thố khách nhân cùng các cô nương nhất nhất điều tra. Tô Ảnh Nhẫn ở trong góc, trong lòng hận ngừ răng, Dạ Phi Bạch không phải không có động tĩnh sao? Hắn không phải từ bỏ sao? Không phải ngừng nghỉ sao? Như thế nào nàng một có động tác, hắn liền lập tức ra tới. Đáng chết, hắn sẽ không vẫn luôn đều không có hết hy vọng đi. Nị Ma, như vậy thực dễ dàng tạo thành người khác bối rối, có biết hay không? Tô Ảnh buồn bực cơ hồ đấm ngực giậm chân. Trước mắt tình huống thực rõ ràng. Dạ Phi Bạch ở ôm cây đợi thỏ, chờ nàng chính mình chui ra tới. Muốn bắt trụ nàng không dễ dàng như vậy. Tô Ảnh hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, miêu thân mình lóe đi ra ngoài. Dạ Phi Bạch mang đến những người này điều tra mục tiêu thực minh xác, một cái mang theo mặt nạ nữ tử. Nhưng bọn họ đem trong sảnh nữ tử nhìn biến cũng không có tìm được. Dạ Phi Bạch như ương ánh mắt quét trong đại sảnh mọi người mỗi một động tác. Âu Dương Lưu Vân đứng ở một bên, khóe môi trố ngậm một tia phong lưu, "Phi Bạch, ngươi xác định ngươi người muốn tìm ở chỗ này?" Dạ Phi Bạch trừng mắt nhìn Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, môi mỏng nhếch thành một cái thẳng tắp, tuấn nhan lãnh lệ, ánh mắt băng hàn. "Hắn khẳng định nàng liền ở chỗ này phụ cận. Hắn đã phái người đem toàn bộ thanh lâu đều vây quanh lên, nàng lần này là tra cánh cũng khó phi." Dạ Phi Bạch đột nhiên cảm thấy trước mắt chợt lóe, một cái bóng dáng từ trước mặt lóe qua đi, chiếc kim loại mặt nạ ở ánh đèn hạ bay nhanh mà hiện lên một màn ánh sáng. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái màu đen bóng dáng trui vào hậu trường. Nang động tác bay nhanh, nhưng như thế nào có thể thoát được qua đêm phi bạch đôi mắt. Dạ Phi Bạch mỏng lạnh môi hơi hơi gợi lên, tưởng ở hắn mí mắt đáy hạ trốn. Mơ tưởng Dạ phi bạch đen nháy như mực con ngươi hơi hơi lóe một chút, nâng lên chân đi nhanh hướng tới hậu trường phương hướng đi đến. Hắn ly hậu trường càng gần, bước chân cũng càng thêm phong thả, khuôn mặt trầm có thể linh ra thủy tới. Không có người phát giác, hắn ẩn ở ống tay áo hạ tay, âm thầm mà siết chặt một chút. Cơ trí trầm ổn như dạ phi bạch, cũng có khẩn trương thấp thỏm một khắc. Ngọc Nương đương nhiên cũng biết vừa rồi Tô ảnh vào hậu trường, thấy dạ phi bạch thế nhưng hướng tới hậu trường đi đến. Trong mắt hiện lên một mạt vội vàng. Nàng không kịp suy nghĩ sâu xa, dưới chân vừa chuyển, đón đi lên. Dạ Phi Bạch thấy hậu trường manh liền ở trước mắt, trong mắt ám quang di động. Hắn còn không có đi vào, trước mặt đột nhiên xuất hiện Ngọc Nương kia trương nũng trang dĩa mặt mặt. Dạ Phi Bạch nhìn Ngọc Nương, ánh mắt lạnh băng, thẳng nhìn nàng trong lòng giun lên. Ngọc Nương vừa nhớ tới hậu trường cất dấu người, căng da đầu cười nói, "Vương gia, Này mặt sau là các cô nương thay quần áo địa phương, ngươi như vậy đi vào sợ là không tiện. Cô ngay. Dạ phi Bạch Thanh Âm bướng vẳng mà không có bất luận cái gì phập phồng, lại mang theo một cổ trong địa ngục lạnh thấu xương sát khí. Ngọc Nương nhìn hắn đôi mắt, hàm răng run lên, nhưng nàng trong miệng vẫn là tiếp tục nói, "Vương gia, này." Dạ phi Bạch nhìn Ngọc Nương ánh mắt càng thêm âm trầm, phảng phất làm người đặt hầm băng. Hắn thanh âm không chứa một tia độ ấm, "Lan Ngọc Nương ngượng ngùng cười, hướng bên cạnh dịch khai vài bước. Nàng muốn lại chống đỡ liền phải khiến cho Hoành Nghi. Vừa rồi nàng kéo dài nãy đó thời gian, hẳn là đủ rồi đi. Âu Dương Lưu Vân không hề có bỏ lỡ Ngọc Nương nhìn phía hậu trường trong ánh mắt kia chợt lóe mà qua lo lắng. Hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên, đáy mắt hứng thú càng sâu. Dạ Phi Bạch một tay đem mảnh xốc lên, trong mắt là nhất định phải được tán nhẫn. Hắn trông chiều nhìn lại, Kiêu ngài thường lôi đả bất động lạnh băng khuôn mặt, tại đây một khắc đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Hắn tay, ngạnh sinh sinh cương ở giữa không trung. Hắn rõ ràng nhìn đến nàng vào hậu trường, nhưng hậu trường mấy cái cô nương kinh hoàng kêu lên. Dạ Phi Bạch không tin, hắn sải bước đi vào, "Sả quá này đó cô nương, một đám xem qua đi, cuối cùng xác định nơi này không có hắn người muốn tìm." Hắn một đôi như mực mắt đen cất dấu hừng hực liệt hỏa. Phảng phất một chút liền phải cuồng bạo. Âu Dương Lưu Vân tự nhiên cũng thấy được tình huống bên trong. Hắn một bên phe phẩy tay quạt, một bên nói, "Tiểu Dạ Miêu chạy thật là nhanh a." Dạ Phi Bạch lạnh lùng liếc Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, Âu Dương Lưu Vân chỉ làm không nhìn thấy. Ngọc Nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, "Chủ tử chạy thật đúng là rất nhanh a." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 110 truy đuổi đảo vong chương nội dung, xong. Chương 111 bị bắt được. Mọi người bao gồm Dạ Phi Bạch ở bên trong, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Ảnh giờ phút này đang ở trên đài. Lúc này nàng chính ăn mặc Vũ Nương váy áo, trong tay kéo trường sa đi theo Vũ Nương ở trên đài nhẹ nhàng gợi vũ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hiệp. Như thế to gan lớn mật, ai sẽ tưởng đến. Thư hoang nhạc khúc vang lên, lúc trước bị kinh hách các khách nhân sớm đã quên mất, bị sân khấu thượng duyên dáng dáng múa hấp dẫn. Sân khấu thượng Vũ Nương các phong tư chắc tuyệt. Như mực sợi tóc phô ở phần lưng, các nàng trên mặt đều bao trùm một tầng hơi mỏng khăn che mặt, làm người nhìn trộm không được các nàng khuôn mặt, chỉ lộ ra từng đôi vũ mị mà tinh xảo đôi mắt. Như thế càng là làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Vũ nương nhóm theo đàn sáo quản huyền chi nhạc, vũ động vàng eo, lụa mỏng mơ ảo, không ngừng sẹt qua ngọn đèn, đèn dầu. Nhỏ dài bàn tay trắng, liêu vàng eo, làm người không kịp nhìn. Vũ nương thân thể bắt đầu xoay tròn, nếu trong nước ánh trăng Doanh Doanh cười nhạt ngoái đầu nhìn lại Giang, nếu sán lạn sao trời. Khúc thanh càng thêm điểu diễm, dáng múa càng thêm đa tình. Tô Ảnh sen lẫn trong vũ nương trùng, làm nhu mỹ động tác, đôi mắt cũng không ngừng nhìn phía dưới đài, trong mắt giấu giếm cảnh giác. Dạ phi Bạch tiến hậu trường, lúc trước những cái đó cô nương đảo cũng không hề kinh hoàng, sửa sang lại hảo quần áo, quy củ đứng ở một bên. Dạ phi Bạch nhìn chung quanh toàn bộ hậu trường, Đem ánh mắt đặt ở kia mấy chỉ nửa người cao tủ quần áo, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm. Lăng Phong bước nhanh về phía trước, đem hậu trường tủ quần áo một đám mở ra. Nhưng mà trong ngăn tủ trừ bỏ quần áo ở ngoài, cái gì đều không có. Dạ Phi Bạch đôi mắt chợt lóe. Quả nhiên, kia nha đầu tinh cùng chỉ hồ ly dường như, sao lại ngoan ngoãn ở hậu đài chờ hắn tới bắt. Dạ Phi Bạch bước nhanh đi ra hậu trường, cao dài thân ảnh đứng ở cửa. Hai tròng mắt chậm rãi đảo qua trong đại sảnh bất luận cái gì một góc. Bên ngoài đã bị người của hắn vây quanh, kia nha đầu liền tính tra cánh cũng khó phi, cho nên hiện tại nàng tuyệt đối liền ở bên trong. Chỉ cần tưởng tượng đến cùng mặt nạ cô nương khoảng cách như vậy gần, Dạ Phi Bạch trái tim liền thình thịch thình thịch nhảy lên bịch liệt. Trên đài vũ đạo đã kết thúc, trên đài vang lên như sấm vô tay, Vũ nương nhóm ý, ý tự hạ đài. Dạ Phi Bạch lanh mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này Hắn ánh mắt không tự chủ được mà hướng Vũ Nương nhóm bên kia nhìn lại. Tô Ảnh chính xen lẫn trong nhóm người này Vũ Nương trung gian, thấy Dạ Phi Bạch vọng lại đây, nàng trong lòng không khỏi có một tia thấp hỏng, bất quá may mắn hắn cũng không có khác hành động. Xuống đài sau, nàng một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Lục Soát, dẫn người cẩn thận Lục Soát, một tấc một tấc mà Lục Soát. Dạ Phi Bạch lạnh thanh âm, khuôn mặt lạnh lùng, giống như đến từ địa ngục sát thần. Quanh thân tràn ngập hôi hổi sát khí. Lăng Phong hứng thanh lã, lần thứ 2 mang theo người xuyên qua ở trong đám người, một đám điều tra qua đi. Âu Dương Lưu Vân đã cho chính mình tìm thoải mái vị trí, ngồi xuống sau rất có hứng thú nhìn trên đại biểu diễn. Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà nhìn dưới đài mỗi người, cùng với xuất khẩu địa phương. Hắn ánh mắt đều tập trung đặt ở nữ tử trên lượi, lại một chút không có chú ý tới, mọi người trung dàn có một người tuổi trẻ nam tử Nàng đôi mắt sáng như sao trời. Tô Ảnh nhìn đến Lăng Phong mang theo người lục soát tới lục lọi, lại xem chính mình trên người nam trang, bên môi nhẹ cong. Dạ Phi Bạch, lúc này xem ngươi còn như thế nào tìm được ta. Tô Ảnh đang đắc ý, đột nhiên có thứ gì ném nhập chính mình trong lòng ngực. Nàng cúi đầu vừa thấy, đó là một đóa tươi đẹp hoa mẫu đơn. Trên đài cô nương triều nàng vấp một cái mỹ nhãn, nhu nhu mà cười, kia liền chúc mừng vị công tử này. Đêm nay có thể cùng chúng ta hoa khôi thấp nến tâm sự suốt đêm, cộng độ đêm đẹp. Bên người người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt tụ ở tô ảnh trên người. Tô ảnh trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Nguyễn Lai like vừa rồi trên đài cô nương đang ở ném mạnh mẫu đơn, nếu là vị nào may mắn công tử thu được này đóa mẫu đơn, là có thể được đến một ít khen thưởng, tỉ như cùng hoa khôi cậu uống một ly, tỉ như có thể điểm nào đó cô nương đạn một đầu khúc. Lại nói tiếp cái này trợ hứng tiết mục cái này, điểm tử vẫn là nàng Tô Ảnh sở cung cấp. Nàng giờ phút này hận đến không được, có lầm hay không? Nàng hiện tại đang ở tránh né đuổi bắt được không? Công nhân hướng tới nàng ném mạnh hoa, trở thành mọi người tiêu điểm, Tô Ảnh thân mình cứng đờ, môi hung hăng mà trừ một chút. Dạ Phi Bạch công nhân mang theo người ra tới điều tra thích khách, chính là tới tìm nàng Tô Ảnh. Cái này cô nương địa phương khác không ném, cố tình ném tới nàng nơi này. Này không phải đem nàng bại lộ ra tới sao? Ngọc Nương nhìn đến cái này trường hợp, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân xác tức giận mà trường hướng trên đại vẻ mặt vô tội tươi cười kiệu mỹ cô nương. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia tầm mắt đều chiếu Tô Ảnh nhìn qua. Tô Ảnh chỉ cảm thấy một cổ bức nhân tầm mắt chiếu nàng đầu tới, nàng tim đập ra tốc hai chụp. Dạ Phi Bạch mắt phượng híp lại, trong ánh mắt mang theo một mạn tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia hoài nghi. Tô Ảnh bình tĩnh mà cúi đầu xuống, không cho chính mình lộ ra chút nào sơ hở. Chung quanh lập tức tĩnh số dưới, bởi vì Dạ Phi Bạch chính từng bước một mà hướng tới Tô Ảnh đi qua đi. Theo hắn rõ ràng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thỉnh thịch nhảy lên, kịch liệt mà giống ở buồn trồn giống nhau. Lúc này, Ngọc Nương thần sắc non nỏng, nắm khẩn trong tay khăn. Tô Dương Lưu Vân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa ý cười. Tô Ảnh vừa định đứng dậy, Dạ Phi Bạch lạnh băng thanh âm từ đỉnh đầu hung hăng đè xuống, ngẩng đầu lên. Tô Ảnh khẽ cắn khẽ môi, đôi mắt hiện lên một mạt trào phúng cười lạnh, đương nàng là ngốc tự sao, còn ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên cho hắn xem. Dạ Phi Bạch nhìn buông xuống đầu, trong lòng đã có bảy phần năm chắc. Lại không nghĩ, Tô Ảnh trong tay mưu đơn đột nhiên bị nàng vứt ra đi, chiều Dạ Phi Bạch chán hung hăng ném tới. Hai người khoảng cách rất gần, mặt nạ thế tới giảo giạt. Nếu là khác mặt nạ cũng liền thôi, này mẫu đơn mặt nạ chính là Dạ Phi Bạch tưởng trong lòng bảo. Dạ Phi Bạch theo bản năng mà dùng tay triệu mặt nạ chụp tới. Liền tại đây không còn trán. Tô Ảnh toàn bộ thân mình nhảy lên tới, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lôi kéo trụ không trung hồng lụa, đem mặt hờ khép ở hồng lụa mặt sau, mượn lực ra bên ngoài rung động. Bất quá là một lát thời gian, thổi qua cửa sổ khi hồng lụa chậm rãi đãng trở về. Nhưng mặt trên nào còn có người bóng dáng. Nhìn kia chậm rãi bay tới hồng lự, Dạ Phi Bạch trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt hàm ý. Như vậy còn muốn chạy trốn? "Hảo, thứ hảo." Tô Ảnh Nương hồng lự từ Dạ Phi Bạch chạy thoát, nàng hơi suy tư, linh động thân mình nhanh chóng nhảy lên tới, ẩn ở một gian trên các mái. Nàng nhẹ nhàng mà thở hổn hển khẩu khí. Cái này Dạ Phi Bạch thật đúng là âm hồn không tan. Nàng bất quá ra tới hoạt động hoạt động, chính sự đều còn không có làm đã bị hắn cấp theo dõi. Tô Ảnh vừa định đem cửa sổ đóng lại, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, sắc thực nói, hẳn là bị đá tiến vào. Tô Ảnh còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy có một cổ sắc bén hơi thở chiều nàng đánh úp lại. Một cái bóng dáng hành động nhanh chóng kia chớp, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở nàng phía sau. Tô Ảnh thân thể cứng đờ. Cơ hồ trốn tránh không kịp. Dạ Phi Bạch một tay đem Tô Ảnh ôm vào trong ngực, như thiết hai tay gắt gao mà đem nàng cô trong ngực chung, thân thúi đôi mắt càng thêm ấm trầm, mang theo ẩn ẩn đắc ý. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 111 bị bắt được chương nội dung. Xong. Chương 112 linh cơ vừa động. Hắn nhẹ ngửi nàng sợi tóc thượng nhàn nhạt thanh hương, lần này, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Tô Ảnh đáy lòng chầm xuống, muốn tránh thoát. Nhưng Dạ Phi Bạch lực đạo cực đại, thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trợ. Tô Ảnh Quyên cước thượng công phu không kịp Dạ Phi Bạch, trong lòng hơi hơi có chút lục trí, một đôi mắt hung hăng trừng hướng Dạ Phi Bạch. May mắn trừ bỏ mặt nạ ở ngoài, Tô Ảnh sớm mà ở trên mặt bao phủ một cái sa mỏng. Nếu không, nàng khuôn mặt cũng đã bị Dạ Phi Bạch thấy. Dạ Phi Bạch thỏa mãn mà khơi mở khóe miệng, mắt phượng như lưỡi biếng liêu. Hắn nâng lên thon dài tay, ấn ở nàng khăn che mặt thượng. Ngón tay cái mềm nhẹ mà vướn ve, lần này, Bồ Lương nhưng không bao giờ làm ngươi chạy mất. Bồ Lương đảo muốn nhìn một cái, ngươi này tiểu dã miêu vốn dĩ bộ mặt. Tô Ảnh hô hấp cứng lại, trong mắt hiện lên một mạt khẩn trương, trong tay dùng sức muốn tránh thoát. Khẩn trương không khí chung, một cái hái muội mà ngả ngớn thanh âm đột nhiên vang lên, "Phi Bạch, này tiểu dã miêu vẫn là phái người vây quanh đi, ngươi là xem không được." Tô Ảnh theo thanh âm nhìn lại. Tô Dương Lưu Vân chính ỉ ở cửa. Hắn đôi mắt híp lại, bên môi phía một kia nghiền ngẫm tươi cười. Hắn ngón tay thon dài thưởng thức hắn ngọc cốt cây quạt, một bộ xem diễn bộ dáng. Dạ Phi Bạch ánh mắt chuyển lãnh, quay đầu nhìn hắn một cái, "Lan." Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch kia lạnh băng đến cực điểm thần sắc, bĩu môi, "Đừng nhất thời trọng sắc mà thiếu cảnh giác nha, ta nhưng khuyên quá ngươi." Miễn cho chạy, còn muốn cho ta bồi ngươi lăn lộn. Âu Dương Lưu Vân nói xong chạy trốn bay nhanh, nháy mắt liền biến mất. Tô Ảnh trên trán nhịn không được hiện lên khởi ba đạo hắc tuyến. Xem ra Âu Dương Lưu Vân thập phần nghe Dạ Phi Bạch nói, lần trước Âu Dương Lưu Vân còn mang theo người lại đây nghị cách cứu viện Dạ Phi Bạch. Tô Ảnh hiện giờ trong lòng đem tiền căn hậu quả liên tiếp lên, nhưng thật ra càng thêm khẳng định Dạ Phi Bạch chính là ám các thủ lĩnh, U Linh công tử. Cái này đáng sợ nam nhân, nàng nhưng tiêu thụ không nổi. Nếu có thể, nàng hận không thể cả đời này đều cùng hắn không có liên quan. Dạ Phi Bạch không hề có chịu Âu Dương Lưu Vân ảnh hưởng, hắn nhẹ vô về khăn che mặt bên cạnh tay hơi hơi một đốn, mắt thấy liền phải đem khăn che mặt kéo xuống. Tô Ảnh trong lòng âm thầm sốt ruột. Luôn cố lực, nàng nhưng đánh không lại Dạ Phi Bạch, chẳng lẽ lần này thật sự phải bị hắn nhìn đến gương mặt thật? Lúc này Tô Ảnh hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng, nàng liền không mang theo bộ mặt hành động, nếu không nữa thì đổi cái mặt nạ cũng đúng a, biến thành như bây giờ, thật đúng là Hiện tại, quan trọng nhất chính là ngăn cản Dạ Phi Bạch hành vi. Tô Ảnh đột nhiên đè lại Dạ Phi Bạch kia thon dài ngón tay, thoáng nhướng mày, "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhìn hảo, ta sợ ngươi sẽ làm ác ngộng." Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh sáng ngời ánh mắt, chút nào không tin, hừ lạnh nói, "Cho dù ngươi xấu như vô diện, bổn vương cũng muốn định ngươi. Không để bụng phải không?" Tô Ảnh trong mắt giảo hoạt chợt lóe mà qua. Dạ Phi Bạch trong tay động tác tiếp tục, Tô Ảnh căn bản ngăn cản không được. Hắn đuổi đi trụ khăn che mặt bên cạnh, chậm rãi đem mặt nạ vật tròn, trong mắt chứa đầy chờ mong. Đái tô Ảnh ảnh cả khuôn mặt xuất hiện ở Dạ Phi Bạch trước mặt khi, Dạ Phi Bạch không khỏi sững sốt. Gương mặt này đen như mực, hắc như đáy nồi, chỉ có cặp mắt kia lộng lẫy như tinh, thoáng có điểm xem đầu. Tô Ảnh trong mắt đắc ý chợt lóe mà qua. Nàng vừa rồi sấn loạn hướng trên mặt lau đáy nồi hôi. Dạ Phi Bạch nhướng mày, bên môi nhếch lên nhàn nhạt độ cùng, đáy nồi hôi. Ngươi thật đúng là làm được. Tới, Lam Bổn Vương giúp ngươi khôi phục tướng mạo săn có. Tô Ảnh Cát Kinh, bật thốt lên nói, ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, nếu Tiểu Hoa Miêu sẽ không rửa mặt, Bổn Vương có thể giúp giúp ngươi vội. Dạ Phi Bạch ngó nhìn nàng, thong thả ung dung mà nói. Dạ Phi Bạch giờ phút này tâm tình thập phần hảo. Hắn tâm tâm niệm niệm tiểu Dạ Miêu rốt cuộc rơi xuống trong tay của hắn, có thể không cao hứng sao? Tô Ảnh trong lòng tê khổ không ngừng. Nếu làm hắn thấy chính mình gương mặt thật, đến lúc đó bị hắn nhận ra tới, kia hắn nhất định là không buông tha nàng. 3 tháng kỳ hạn thực mau liền đến, nàng tuyệt không có thể thất bại trong gắng sức. Tô Ảnh trong lòng âm thầm nôn nóng. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh nửa nửa ôm lộng tới chỗ nước phía trước, xách đem khăn lông, dính thủy sau liền phải hướng Tô Ảnh trên mặt mạ. Tô Ảnh lúc này càng là nôn nóng. Nàng âm thầm cắn răng. Quyết tâm, nàng thủ hạ dùng sức, đột nhiên đem Dạ Phi Bạch giữ chặt, Dạ Phi Bạch hơi hơi quay đầu đi tới. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được một đạo hắc ảnh hướng chính mình trên mặt bao trùm mà đến. Tô ảnh đôi tay ở hắn rắn chắc trên eo buộc chặt, đem chính mình môi dán lên hắn môi. Mềm mại môi, thơm ngọt hơi thở, hắn mặt nạ cô nương, hiện giờ thế nhưng nhào vào trong lực. Dạ Phi Bạch sững sốt, đầy mặt mà không thể tin tưởng. Cả người đều ngây dại, trái tim bùm bùm nhảy lên kịch liệt. Tô Ảnh nhẹ nhàng mà ở hắn trên môi hút một ngụm, Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy có một cổ điện lưu từ trên môi quẹt tới, cả người đều phải to. Tô. tô Ảnh nhẹ nhàng nhướng mày, trong mắt mang theo một mạt khiêu khích ý vị. Dạ Phi Bạch trong mắt xuất hiện ý cười, này chỉ lớn mật tiểu Dạ Miêu. Hắn tham lam như vậy ẵm áp lâu lắm, nếu lần này rơi xuống chính mình trong tay, hắn đã có thể không khách khí. Hắn hai tay buộc chặt đem nàng chặt chẽ mà cô trong ngực chung. Cùng lúc đó, cái kia dính thủy khăn lông bị ném đến mặt đất. Tô Ảnh trong lòng thầm hận, càng là một chân đem nó giẫm. Lúc này, bị mỹ nhân kế sử dụng, Dạ Phi Bạch hận không thể đem Tô Ảnh cả người khảm nhập đến thân thể hắn. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, lửa nóng đầu lưỡi tham nhập nàng khẽ nhếch môi trùng, đè nặng nàng cái hốc, điên cuồng mà rảo nàng đầu lưỡi, liếm láp qua nàng trong miệng mỗi một tức mềm mại. Hưởng thụ nàng điểm mỹ tư vị, hắn hôn càng thêm bá đạo, càng thêm triền miên, hôn đến nàng đều mau không thở nổi. Hắn kia đè ở nàng phía sau lưng tay, cũng bắt đầu chậm rãi không quy củ lên, ở nàng toàn thân trên dưới bơi lội lên. Tô Ảnh trong lòng có chút bồn bực, nàng sắc thật là muốn dùng mỹ nhân kế. Nhưng Dạ Phi Bạch cũng quá chủ động, đảo khách thành chủ, còn suýt nữa đem nàng cắp nuốt vào đi. Tô Ảnh đôi mắt nửa mở, Phát hiện này trương gần trong gang tóc khuôn mặt tuấn tú mang theo nồng đậm mê say, đôi mắt chợt lóe. Nàng đột nhiên gập lên đầu gối hung hăng mà đâm hướng hắn hai chân chi gian mềm mại nhất bộ vị. Một đạo kêu rên thanh đúng hạ tới. Dạ Phi Bạch đôi mắt đột nhiên trừng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bạo nộ, rít gào nói: "Ngươi cái này đáng chết nữ nhân." Nàng đột nhiên như thế chủ động, hắn cho rằng nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng dùng tương đồng biện pháp tập kích hắn. Cái này vô sỉ nữ nhân, cái này vô sỉ nữ lưu manh. Mà hắn, cư nhiên còn trúng kế. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh hơi mang thực hiện được đôi mắt, hận đến nghiến răng. Tô Ảnh thừa dịp Dạ Phi Bạch bị thương nặng, thực mau thoát ly hắn kiểm chế. Nàng lại không dám dừng lại, quay người lại liền hướng về phía cửa sổ chạy tới, mở ra cửa sổ một cái phi thân lao ra đi. Dạ Phi Bạch vừa rồi đã tìm được rồi người, hắn sở hữu thủ hạ đã thả lỏng đề phòng rơi xuống đất sau tô ảnh tìm được rồi cái đột phá khẩu, mất mạng dường như về phía trước chạy, dùng sức mà chạy chạy chạy. Nang giờ phút này mới thật sự cảm thấy, người nam nhân này, thật đúng là chính là khó chơi, quá khó chơi. Chỉ cần nàng thoáng lơi lỏng, liền phải bị bắt được. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 112 linh cơ vừa động chương nội dung, xong. Chương 113 ủy trang rất thật. Lăng Phong nghe được trên lầu động tĩnh, đuổi lại đây, nhìn đến dạ phi Bạch trên mặt hắc một đoàn bạch một đoàn, sắc mặt đỏ lên lại xanh mét. Quả thực giống như vị pha màu, phức tạp cực kỳ. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Phi Bạch, ngươi mặt như thế nào giống dính đầy nổi hôi a? Âu Dương Lưu Vân hầu nghi hỏi. Lúc này, Lang Phong đã đến. Dạ phi Bạch hít lại trong con ngươi, lộ ra nguy hiểm hàn quang, hắn gần từng chữ một nói, đem chung quanh lộ toàn bộ lên, cho ta truy Hắn cũng không tin, hắn bày ra Thiên La Địa Võng, còn bắt không được nàng. Nữ nhân này, cũng dám như vậy đối lại nàng. Chờ chờ hảo nàng về sau, nhất định hung hăng mà tra tấn đến nàng không xuống giường được. Phi Bạch Nha, ngươi này vẻ mặt dục cầu bất mãn bộ dáng là chuyện như thế nào a? Đều nói tiểu Dạ Miêu sẽ chạy, ngươi cố tình không tin, nha. Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch vẻ mặt hài hước, lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, trên mặt ý vị càng minh bị soi ù đi. Âu Dương Lưu Vân mắt phượng nhíu lại, một bộ hiểu rõ với ngữ bộ dáng, hắn trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười, cười thập phần vui vẻ. Hắn trước nay chưa thấy qua Dạ Phi Bạch này phó ngện khuất bộ dáng, thật là quá hảo chơi. Dạ Phi Bạch trừng hướng Âu Dương Lưu Vân, hận không thể bóp chết cổ hắn, trong miệng nhảy ra một chữ: "Lan". Âu Dương Lưu Vân nhẹ lay động cây quạt, sợi tóc nhẹ dương, âm thầm thở dài một hơi, ta tưởng hỗ trợ Thật sự rất muốn hỗ trợ, chính là ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ nói, ta liền lan. Dạ phi Bạch Hận không thể giờ này khắc này lập tức đem cái này hạt nhân trục xuất về nước. Tô Ảnh giờ phút này tựa như con thỏ hai c c chạy trốn bay nhanh. Nàng không dám lúc này chạy về Tô phủ, vạn nhất bị Dạ phi Bạch phát hiện, kia đã có thể xong rồi. Nàng biết giờ phút này không thể có chút đại ý. Bởi vì nàng đối thủ quá nguy hiểm, quá cường đại. Cô ánh mắt thấy phía trước có cái nông gia tiểu viện, thân mình nhảy, nhảy đi vào. Nàng hơi hơi thở phì phò, hơi hơi nhíu mày, suy tư kế tiếp nàng phải làm như thế nào. Nàng thoáng nhìn mắt, nhìn đến trong viện trên giá lượng quần áo, hẳn là lao bà bà xuyên. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ tới chủ ý. Cô ánh nhìn nhìn bốn phía, nơi này không có thay quần áo địa phương đâu. Nàng vai bước tiến lên, đem trên giá quần áo bao quát, đóng gói mang đi. Nàng từ trong viện nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng mà đi phía trước chạy. Nàng nhảy trải qua một nhà sân, mặc kệ lớn nhỏ, nàng đều sẽ nhảy vào đi, lại nhảy ra. Như vậy, Dạ Phi Bạch điều tra thời gian liền sẽ nhiều rất nhiều, nàng cũng sẽ có nhiều hơn thời gian làm chuẩn bị. Tô Ảnh liên tục chạy mấy nhà lúc sau, nhìn trước mắt một cái tiểu viện tử, liền ôm quần áo nhảy vào đi. Tô Ảnh lần này cũng không có lập tức ra tới, mà là ôm quần áo cấp tốc mà go go môn. Bên trong người nghe được động tĩnh, vội ra tới mở cửa. "Tiểu thư, Tô Ảnh hướng hắn làm cái hư thủ thế, lát mình trốn vào đi." Người này kêu A Nhàm, là ở Ngâm Thu làm việc gã sai vặt. Hắn làm việc năng lực rất mạnh, đầu óc đặc biệt thông minh, vô luận học cái gì đều là vừa thấy liền sẽ, Tô Ảnh thập phần thưởng thức hắn. Tô Ảnh vừa vào cửa lập tức nói, "Đóng cửa." A Nhàm sững sốt, nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ thấy Tô Ảnh đem trong tay tay lại mở ra lửa quần áo. Tô Ảnh nhìn trước mặt chính mình trộm tới quần áo, trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Dạ Phi Bạch theo đuổi không bỏ, ra ra vào vào vài ra sân đều không có lục soát Tô Ảnh, trên mặt lạnh hơn vài phần. Dạ Phi Bạch mắt thấy phía trước lại là một nhà tiểu viện tử, không chút nghi ngờ, trực tiếp sai người tiến lên gõ cửa. A Nha mở cửa ra, nhìn đến người tới hùng hổ, đặc biệt là cầm đầu Tuấn Mỹ nam nhân, hai mắt mang theo nồng đậm hung ác nghiêm hiểm. A Nham trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, các ngươi muốn làm cái gì? Một bên Lăng Phong trầm giọng nói, có hay không nhìn đến khả nghi nhân vật ở gần đây xuất hiện? A Nham trên mặt có điểm kinh hoàng, lắc lắc đầu, không có. Dạ Phi Bạch hướng bên trong nhìn nhìn, chau mày khởi, hắn tổng cảm thấy bên trong có cổ quái. Đi vào, lục soát. Dạ Phi Bạch lạnh lùng nói. A Nham vội vàng ngăn đón, "Ai, các ngươi đây là muốn làm gì?" Chánh gia Hoài Vương làm việc ngươi cũng dám ngăn trở? Nếu là làm thích khách chạy, ngươi nhưng dám đứng khởi? A Nham sắc mặt biến đổi, kinh hoàng mà thối lui đến một bên, đại nhân xin cứ tự nhiên, tiểu nhân tuyệt đối không dám ngăn trở. Dạ Phi Bạch bước ra đi nhanh cấp tốc hướng trong đi. Bốn phía trống rỗng, vừa xem hiểu ngay. Dạ Phi Bạch không có làm dừng lại, trực tiếp liền chiều nội thất bước vào. Đơn sơ nội thất, một cái lão bà bà chính dựa vào đầu giường. Nàng trên người bộ cũ nát siêm y rỉ, hoa dâm đầu tóc có chút dối tung, một độ ngủ mới vừa bị đánh thức bộ ráng. Lao bà bà trước sau không có ngừng đầu, túi đầu khó chịu mà hò khăn lên. Dạ phi bạch nhìn chung quanh phòng, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Ai nham nghe được hò khăn thành, khẩn đi vài bước lại đây, khẩu khí lo lắng, nương, ngài không có việc gì đi, ngài như thế nào đi lên. Lao bà bà lấp đầu, thần sắc mê mang ngây thơ. A Nham khàn khàn: "Nương không có việc gì, chỉ là những người này đều là ai a?" A Nham nói tiếp nói: "Ngày đó là con sai, lại đây làm việc." Lão bà bà vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn hắn: "A Nham, có phải hay không phạm tội a?" "Nhi a, ngươi không cần ném xuống mậu thân một người. Nương nhưng chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử." A Nham đỡ lão bà bà nằm xuống, thế nàng đem chăn đắp lên, trấn an nói: "Nương, ngài đừng sợ." Nhĩ tử không có làm chuyện xấu, ngài thả an tâm ngủ đi. Dạ Phi Bạch đen nháy như mực đôi mắt gắt gao nhăn, hắn nhìn quanh bốn phía, tinh tế xem qua, như cũng không có phát hiện kia mạt thân ảnh. Cuối cùng, Dạ Phi Bạch nắm thật chặt nắm tay, chỉ có thể dẫn người rời đi. Bên trong mép giường biên lão bà bà ngẩng đầu lên, vận lục trong mắt tức khắc hiện lên một mạt tinh quang, nàng chính là dịch dung lúc sau Tô ảnh. Tô ảnh rầu rĩ mà thở dài một hơi. Người nam nhân này thật sự là quá năng lực, quả thực là cho người thở dốc, thời gian đều không cho. Tô Ảnh biết, Dạ Phi Bạch là cái thực nhạy bén người, có lẽ là nhiều năm đấm máu kiếm sống quan hệ, hắn khứu giác cực kỳ mẫn cảm, tổng có thể ở trước tiên phát hiện nàng tồn tại, làm nàng cơ hồ không chỗ nhưng trốn. Giờ phút này, Tô Ảnh không chút nghi ngại, đem trên người bên ngoài quần áo rút đi, lập tức tính toán rời đi. Nàng mới đi đến vài bước, lại nghĩ đến cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xoay người đem A Nham đánh ngất xỉu đi. Dạ Phi Bạch mang theo đội ngũ đi phía trước đi, nhưng là hắn càng nghĩ càng không đúng. Hắn trong đầu vẫn luôn hiện ra lão bà bà thân ảnh, hắn tổng cảm thấy cái này lão bà bà không đúng chỗ nào. Dạ Phi Bạch bước chân một đốn, sắc mặt trầm xuống, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Mùi hương, kia quỷ dị mùi hương. Dạ Phi Bạch hận đến nghiến răng, nàng cư nhiên ở hắn dưới mí mắt chơi chiêu này còn bị nàng lừa rối quá quan. Một cái thượng tuổi lão bà bà, ăn mặc cũ nát quần áo, trên người sao có thể sẽ có như vậy dễ người mùi hương. Lão bà bà tối đầu ngồi ở chỗ kia, vòng eo thô vài phần, trên mặt vẫn là tràn đầy nếp nhăn, tay còn nhẹ nhàng mà phát ra run. Na ngụy trang đến quá rất thật, hắn thật sự suýt nữa đã bị đá lửa gạt đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 113 ngụy trang rất thật chương nội dung. xong Chương 114 lại lần nữa tìm tới. Dạ Phi Bạch trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một tia tức giận, quyết đoán mà xoay người hướng cái kia sân tiến lên. Nhưng hôm nay cái này trong phòng, nơi nào còn có cái gì lão bà bà, chỉ có trên mặt đất nằm một người, đúng là vừa rồi cho hắn mở cửa nam nhân kia. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vẫn. Hắn hiện giờ té xỉu trên mặt đất, mà cái kia lão bà bà sớm đã vô tung vô ảnh. Gió đêm xác định ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời kia lạnh băng đôi mắt càng tối sầm vài phần. Nữ nhân này, quả nhiên lại chạy. Lăng Phong thấy thế, hướng tới trên mặt đất đá nham ngược trực tiếp chính là một chân. A Nha mở to mắt, theo bản năng mà cảm thấy đau đầu. Hắn che lại đầu, ngẩng đầu đôi mắt, lại bỗng nhiên phát hiện vừa rồi đám kia người tính đi mà quay lại. A Mâu Quan Trung đột nhiên nhảy dựng. Hắn đột nhiên minh bạch chủ tử lúc gần đi đem hắn đánh bừng khổ tâm. Không hổ là chủ tử a thật sự là quá sâu mưu viễn lự. Ngay thường cơ Linh A Niêm, vừa thấy tình huống này đã minh bạch nên làm như thế nào. Dạ Phi bạch mắt lạnh nhìn A Niêm, khẩu khí âm lãnh, cái kia lão bà bà người đâu? Nàng, nàng. Nàng không phải ngươi ư sao? A Niêm tức khắc sắc mặt khổ sở, vương gia, Tha Mạc A là người kia cưỡng bách ta. Ta, ta cũng không có cách nào. Nàng uy hiếp ta nói, nếu không ân nàng nói làm, liền liền không cho ta mạng sống a. Tô ảnh vì không liên lụy A Nham, lúc này mới đem hắn đánh vượng, như vậy mới có thể làm hắn không bị Dạ Phi Bạch xử phạt. Dạ Phi Bạch nhìn A Nham bộ dáng, không giống làm bộ, thả A Nham vừa rồi xác thật là bị người đánh vượng trên mặt đất. Hắn trong lòng nghi ngờ thiếu vài phần, nàng đi đâu vậy? Ta không biết, nàng đi lên liền đem ta đánh hôn mê. Dạ Phi Bạch thấy từ A Nham nơi này hỏi không đến cái gì, xoay người muốn đi. Lúc này mới trong chốc lát thời gian, nàng nhất định còn ở gần đây. Dạ Phi Bạch vừa mới tới cửa, đúng phải tới rồi xem náo nhiệt Âu Dương Lưu Vân. Âu Dương Lưu Vân vừa thấy Dạ Phi Bạch bộ dáng này, may một chọn, gặp được đối thủ đi, kỳ thật ngươi nếu là sớm một chút nghe một chút ta kiến nghị. Dạ Phi Bạch trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhớ tới bởi vì chính mình nhất thời đại ý bị kia chỉ tiểu Dạ Miêu chạy trốn, còn ở tay nàng ăn mệt. Dạ Phi Bạch lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Âu Dương Lưu Vân, trong mắt phát ra ra băng hàn sắc bén thần sắc, "Lan." Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch bạo nộ bộ dáng, không khỏi điệu tâm trung thở dài trong lòng, "Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a." Hắn thấy hắn như vậy sốt ruột, vốn đang muốn đem cái kia manh mối nói cho hắn, nếu hắn không muốn nghe. "Kia, liền thôi bỏ đi." Âu Dương Lưu Vân nhìn Dạ Phi Bạch vội vàng rời đi thân ảnh. Bên môi ý cười càng thêm rõ ràng, này thật đúng là cái suất sắc ban đêm. Lúc này đã là tới gần rạng sáng. Ánh trăng lẩn ngấp ở đám mây mặt sau, đường phố đen nhánh lại trống rỗng. Tô Ảnh xuyên qua ở yên tĩnh đêm trùng, tốc độ bay nhanh. Từ A Nham trong tiểu viện ra tới sau, Tô Ảnh vẫn luôn nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới hảo, hẳn là đi nơi nào. Dạ phi Bạch Nhân Mã hiện tại phân tán ở kinh thành các góc, mỗi con đường đều là nguy cơ nổi lên bốn phía. Hắn bày ra Thiên La địa võng, nàng thật đúng là rất khó chạy thoát đâu. Tô Ảnh đột nhiên linh cơ vừa động, nguy hiểm nhất đến địa phương chính là an toàn nhất địa phương, Minh Nguyệt lâu vừa mới bị náo quá một hồi, bốn phía lục soát quá, hẳn là sẽ không lại bị lục soát. Tô Ảnh nghĩ đến đây, quyết đoán quay đầu, hướng Minh Nguyệt lâu chạy đi. Tô Ảnh lặng yên không một tiếng động mà lẩn vào Minh Nguyệt lâu, chỉ là lần này Liền Ngọc Nương đều không có thông báo. Nàng có 80% năm chắc dạ phi bạch sẽ không lại trở về. Bất quá dạ phi bạch không phải thường nhân, nàng tự nhiên là càng tiểu tâm mới là. Chỉ có làm Ngọc nương cũng cho rằng chính mình không ở Minh Nguyệt lâu nội, mới có thể làm nàng càng thêm tự nhiên, vạn nhất dạ phi bạch lại lần nữa trở về, mới có thể không bị phát hiện sơ hở. Mà chính mình không thể lại đãi ở ban đầu cái kia phòng. Tô Ảnh xem chuẩn một phòng, chộp mà tiêm đi vào. Tô Ảnh vừa mới đóng cửa lại, Bên người liền truyền đến tiếng kinh hô. Tô Ảnh xoay người nhìn đến trên giường nằm cái cô nương, nàng sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến là bởi vì sinh bệnh mới không có ra tới tiếp khách. Tô Ảnh vội bước vọt đến trước giường, nhanh chóng địa điểm nữ tử này ngủ huyễn, đem nàng giấu dưới đáy giường hạ. Tô Ảnh thừa dịp cơ hội này nhanh chóng mà thay đổi quần áo, lại đối với gương hướng trên mặt mơn mê một trận mới thả lòng lại. Dạ Phi Bạch không tìm lại đây tốt nhất, nếu là đi tìm tới. Bất quá Minh Nguyệt lâu hắn đã bốn phía điều tra, hẳn là sẽ không lại đến đi. Tô Ảnh ôm loại này ý tưởng, hơn nữa hồi lâu đều không có động tĩnh, cũng thả lỏng không ít, chỉ còn chờ muộn một ít trộm mà lén quay về Tô phủ. Dạ Phi Bạch tìm khắp phủ cận sở hữu có thể giấu người địa phương, lại không có lại phát hiện Tô Ảnh bóng dáng. Trong bóng đêm, Dạ Phi Bạch khuôn mặt lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Hắn trong mắt phát ra ra lệnh băng hàn ý, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền mu bàn tay thượng ngân xanh bạo khởi. Hắn lại một lần bị này chỉ tiểu dã miêu cấp đảo thoát sao? Lăng Phong thật cẩn thận đi theo bên cạnh người, "Vương gia." Dạ phi Bạch đứng yên, hai hàng lông mày chói chặt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt vừa động, hồi minh nguyệt lâu. Lăng Phong sững sốt một chút, tuy không biết Dạ phi Bạch vì sao sẽ có bực này cử động, vẫn là vội đáp, "Là." Đoan người một lần nữa trở lại minh nguyệt lâu, Lăng Phong mới vừa mang theo người vọt vào tới. Giả phi Bạch giơ tay sau nải vung lên, "Các ngươi không cần đi vào, miễn cho rút dây động rừng." Lang phong ngươi dẫn người đem chung quanh bảo vệ tốt. Nhìn đến Hoài Vương điện hạ đi mà quay lại, đang ở tiếp đón khách nhân Ngọc Nương bên môi tươi cười cứng đờ ngạnh. Bất quá nàng thực mau hiểu được, nếu Hoài Vương nổi giận đùng đùng mà trở về, như vậy thuyết minh chủ tử không có bị bắt chủ. Ngọc Nương hướng về phía Giả phi Bạch nịnh nọt mà cười một tiếng, "Ai da, vương gia" gia thích khách hiện tại nhưng không có ở chúng ta nơi này. Dạ phi bạch ánh mắt, ngữ khí ấm lẫm, thính khách đã bắt được, bổn vương là tới tiêu khiển. Ngọc nương sắc mặt thoáng một bạch, lại là nghĩ tới cái gì? Nàng thực mau bình tĩnh lại, tươi cười tràn ra, không biết vương gia thích thế nào cô nương, chúng ta Minh Nguyệt lâu mặt khác không có, cô nương lại là xinh đẹp thật sự, một đám lớn lên như hoa như ngọc. Vương gia cảm thấy cái này Liên Nhi cô nương như thế nào? Ngọc Nương cười khanh khách mà chỉ hướng trên đài đang ở đạn tỷ ba nữ tử, "Này Liên Nhi cô nương tỷ bà." Dạ Phi Bạch căn bản là không để ý tới Ngọc Nương, lập tức đi vào. Đêm càng thêm thâm, con ở trong đại sảnh xem biểu diễn người cũng càng ngày càng ít. Lúc này, nhưng thật ra càng thêm phương tiện điều tra, hắn nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có hắn người muốn tìm. Ngọc Nương vừa quay đầu lại, phía sau nơi nào còn có Hoài Vương điện hạ bóng dáng. Dạ Phi Bạch một đám phòng trải qua, nghe được bên trong có nam nữ thanh âm, hắn trên cơ bản có thể xác định hắn Mẫu đơn cô nương không ở bên trong. Ở hắn trải qua một gian phòng khi, bên trong cực kỳ không có nửa phần thanh âm, thập phần an tĩnh. Hắn bước chân một đốn, thủ hạ ý thức mà muốn đẩy mạnh đi. Liên vào giờ phút này, phía sau truyền đến Ngọc Nương thanh âm, "Vương gia, xạo xảo cô nương hôm nay thân thể không khỏe, cũng không thích hợp tiếp khách. Không bằng Dạ Phi Bạch Âm lệ ánh mắt bắn về phía Ngọc Nương. Trong nháy mắt, Ngọc Nương chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, thân mình cứng đờ đáng sợ. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 114 lại lần nữa tìm tới chương nội dung. Xong. Chương 115 Tỉnh Ý tràn đầy. Này Hoài Vương điện hạ. Này liếc mắt một cái, quả thực đem Ngọc Nương dọa linh hồn xuất khiếu, nàng lại không dám vọng ngôn, chỉ ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web Tô Ảnh bốn dĩ đều mau ngủ đi qua, đột nhiên nghe được Ngọc Nương thanh âm, cả người đều bừng tỉnh. Nàng trong mắt hiện lên một mạo táo não, cái này dạ phi bạch quả nhiên không thể khinh thường. Nàng trong mắt hiện lên một mạo táo não, lại vẫn thật sự đi tìm tới. Hắn đều không cần ngủ sao? Hắn không ngủ được, nàng buồn ngủ hảo đi. Tô Ảnh theo bản năng mà muốn đi nhạy cửa sổ chạy trốn, lại phát hiện phía dưới có một đám thị vệ ở tuần tra, Tô Ảnh tức muốn hộc máu lại cũng ở trong lòng may mắn chính mình phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Nàng vừa mới ở ghế ngồi định rồi, cửa phòng đã bị đẩy mở ra. Ngọc nương còn chưa từ bỏ ý định, lại nói một tiếng, "Vương gia, xảo xảo hôm nay sinh bệnh, khả năng hầu hạ không hảo ngươi, nếu không ngại điểm, cá biệt cô nương." Dạ Phi Bạch nhíu mày khởi, đáy mắt lệ khí càng trọng. Ngọc nương chỉ cảm thấy bị như vậy khủng bố mắt phong quét đến, toàn thân máu tươi đều phải ngưng đông lạnh thành một khối. Ngọc Nương rụt rụt cổ, cũng không dám nữa nói một câu. Ngọc Nương không thể đắc tội Hoài Vương, đành phải hướng về phía bên trong nói, "Kia xảo xảo a, ngươi phải hảo hảo hầu hạ Hoài Vương ra." "Là, mụ mụ." Tô Ảnh Hiện giờ Thanh Âm cũng không phải nàng phía trước Thanh Âm, Hồng Ba đã từng đã cho nàng một ít biến thanh dược, hiện giờ nàng Thanh Âm so với nàng chính mình nhiều một kia mềm mại. Nàng nói tới đây thời điểm còn cố ý nhẹ nhàng tấu một chút. Ngọc Nương nghe được Thanh Âm này Trong lòng tức khắc liền minh bạch, trong mắt lượt quá nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Nhưng ngại với Hoài Vương uy nghiêm, nàng cũng chỉ có thể rời đi. Tô Ảnh nghe được phía sau từng bước một chiều nàng đi tới tiếng bước chân, trong lòng khinh thường, đây là nam nhân liệt căn xỉ sao? Lớn như vậy buổi tối tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, còn không quên lại lầy tỉ ảo gì? Cao lớn thân ảnh đứng ở nàng phía sau, Tô Ảnh đúng lúc mà đứng lên, chiều cái này người nam nhân này hành lễ, Vương gia Kim An. Dạ Phi Bạch Mi giác khẽ nâng hai c lên nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, sóng mắt u ám. Dạ Phi Bạch nhìn trước mặt nữ tử, trên mặt bôi dày nặng son phấn, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ mặt. Minh Nguyệt lâu là kinh thành đệ nhất thanh lâu, nơi này nữ tử mỗi người đều ẩn truyền hào phóng, nhưng trước mặt nữ tử này, lại tác xảo xảo cô nương sinh bệnh ở nghỉ nơi, thử hỏi ai sinh bệnh còn đem chính mình mặt họa thành cái dạng này? Trư Phi trước mặt nữ nhân này không phải thật sự xảo xảo cô nương. Dạ Phi Bạch nhìn phía nàng thâm thúy trong con ngươi, nhanh chóng mà ẩn quá một mạt khả nghi còn có một tia khác thường sáng rọi. Hắn khẽ môi hơi chọn, thần sắc không vui, như thế nào, còn sự tại nơi đó làm cái gì? Xảo xảo cô nương ngày thường đều là như thế này đại khách. Trước mặt nam tử một đôi con ngươi tỏa định ở nàng trên mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Ảnh kiệt lực làm chính mình mặt bộ thả lỏng. Nàng tâm hơi hơi chao lên. Nàng mặt đều bôi thành như vậy, liên nàng chính mình đều nhận không ra chính mình, hẳn là sẽ không bị hắn nhìn thấu đi. Tô Ảnh doanh doanh hướng tới Dạ Phi Bạch hành lễ, "Vương gia tha thứ, xảo xảo ngày này thân thể không khỏe." Dạ Phi Bạch nghe được nàng thanh âm không giống nhau, khóe môi hơi nhếch, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt thất vọng. Dạ Phi Bạch nhíu mày, "Như thế nào? Sợ buồn vương cấp không đủ bạc?" Tô Ảnh khẽ môi câu một mạt cười lạnh, Vừa rồi còn sợ người nam nhân này nhận ra chính mình, hiện tại nghe hắn này ngữ khí, lại là hoàn toàn không nhận ra tới. Chỉ sợ hắn căn bản chính là lại đây tìm nữ nhân tiêu khiển. Tương đến tận đây, Tô Ảnh nhàn nhạt nói, "Xảo xảo không dám." Dạ Phi Bạch nhìn nàng búi tóc, nhìn nàng dịu dàng khả nhân bộ dáng, trong lòng càng thêm do dự không ngừng. Tô Ảnh dùng dư quang đánh giá liếc mắt một cái Dạ Phi Bạch, hơi hơi nhắc tới tâm thả lòng xuống dưới, nàng nhiệt tình mà hô, Vương gia, ngài ngồi đi. Tô Ảnh buồn ý là nàng càng như tình, Dạ phi Bạch Liễn sẽ càng chán ghét nàng, sau đó hắn liền sẽ tự hành rời đi. Không nghĩ tới, nàng giọng nói vừa mới lạ. Dạ phi Bạch Liễn tùy ý mà ở ghế trên ngồi xuống, toàn bộ thân mình đều lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn không xem Tô Ảnh, chỉ mọi nơi đánh giá xung quanh, tùy ý mở miệng nói, nếu xảo xảo cô nương như thế như tình, bổn vương hôm nay liền túc ở chỗ này đi. Tô Ảnh hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Vương gia, xảo xảo. Dạ phi Bạch bất động thanh sắc mà đem nàng nhỏ bé biểu tình thu vào đáy mắt, bên môi hiện lên một tia không vui. Như thế nào? Trạm xa như vậy làm cái gì? Hay là xảo xảo cô nương không muốn hầu hạ bổn vương? Ân. Tô Ảnh trong lòng hận ngửa răng, đây là cái ngụy quân tử a, liền tỷ ảo gì đều tỷ ảo đến như vậy đúng lý hợp tình. Tô Ảnh trong lòng thầm than một hơi, hiện giờ vì không bị hắn nhận ra, Nàng cũng chỉ có thể nén giận. Tô Ảnh Vân xanh miết như ngọc nhỏ dài bàn tay trắng, đổ một ly trà, giơ lên dạm phi bạch trước mặt, điêu mị mà mở miệng, kia vương gia uống trước ly trà đi. Lời còn chưa dứt, Tô Ảnh cả người bị dạm phi bạch tốn qua đi. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng đã ngồi ở dạm phi bạch trong lòng ngực. Tô Ảnh cả kinh, bắt đầu nghi hoặc người nam nhân này có phải hay không thật sự nhận ra chính mình. Nàng dương mắt nhìn phía dạm phi bạch Thấy hắn lạnh nhạt vô tình mặt, trong lòng Lâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn trong lòng hoài nghi, chỉ sợ hắn đã sớm tun chứng mình đi giữa mặt, cho nên Tô Ảnh nắm tay. Dạ Phi Bạch hẳn là không muốn hoài nghi mới đúng. Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh động tác xem ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, đáy mắt lại xẹt qua một mạt hiệp xúc cười lạnh. "Huỳ ta." Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà nói một câu. Tô Ảnh cắn chặt răng, duỗi tay đem chén trà tới gần Dạ Phi Bạch môi. Dạ phi Bạch làm như vô tình điều chỉnh tay vị trí, lại vừa lúc ở Tô Ảnh uy hắn thời điểm không nhẹ không nặng mà ở nàng trên mặt chạm vào một chút. Tô Ảnh trên đầu bắt đầu hắc tuyến, trong lòng không khỏi thầm mắng, người nam nhân này, thật là vô sỉ. Nàng trong lòng sinh khí, trên mặt lại bất động thanh sắc, như cũ xảo tiếu thiển hề, ngươi con ngươi còn cong. Tô Ảnh thân mình cứng đờ, tưởng rời đi, nhưng Dạ phi Bạch lại chặt chẽ cố định trụ nàng sở sở eo thon. Dạ Phi Bạch lạnh băng ánh mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô Ảnh, trong mắt hắn quang điểm điểm, rồi lại có một loại như có như không hứng thú. Tô Ảnh âm thầm cắn răng, đối chính mình yên lặng thôi miên, hắn tuyệt đối không nhận ra tới không nhận ra tới không nhận ra tới. Dạ Phi Bạch thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần mị hoặc, xảo xảo cô nương có phải hay không không thích buồn vương tới gần, thân mình như vậy như thế nào cứng đờ? Như thế nào sẽ? Tô Ảnh nhẹ nhàng cười. Căn lực làm thân thể của mình thả lỏng lại, vương gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, là xảo xảo gặp qua nam nhân trung nhất xuất sắc, xảo xảo trong lòng khẩn trương, cho nên có chút cứng đờ, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Nói như vậy, xảo xảo cô nương thực thích bổn vương. Dạ phi Bạch trên mặt không vui dần dần hóa khai, mắt vương híp lại, nếu ba tháng đào hoa xuân lạ, nếu có thể nói, Tô ảnh hiện tại hảo tưởng thập chết hắn. Nam nhân lên đều như vậy mà, lu ô sao? Nàng Tiêu kiều, kiều mà cười, vương gia định là mệt mỏi đi, không bằng phóng xảo xảo xuống dưới, làm xảo xảo giúp ngài xoa xoa vai. Dạ phi Bạch không chút sức mẻ, đem nàng gắt ga ôm. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 115 tình ý tràn đầy chương nội dung, xong. Chương 116 xác định là nàng. Dạ phi Bạch ở nàng cổ nhẹ ngửi, nhưng thân thể của nàng bị nồng đậm son phấn vị bao trùm, cái gì đều nghe thấy không được quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Tô Ảnh chỉ cảm thấy Dạ Phi Bạch cái này động tác gái muội cực kỳ, hắn hơi thở phun ở hắn cổ, thân thể của nàng có chút cứng đờ, người nam nhân này. Làm khởi loại này xấu xa sự tình thế nhưng như thế ngả ngớn. Hắn hơi lạnh môi gần sát nàng tiểu sở ảo bên tai, á khí như lan, bổn vương muốn ăn quả nho. Tô Ảnh dừng một chút, không biết nên làm gì phản ứng. Dạ Phi Bạch từ trong lòng móc ra một chán bạc đặt lên bàn. Hầu hạ hảo, còn sợ bổn vương không thừa ngươi. Tô Ảnh đầy mặt hắc tuyến, người nam nhân này quả nhiên là tộc tầng lại vô sỉ. Nhưng như vậy cũng cho thấy, hắn thật sự đem chính mình trở thành thanh lâu nữ tử đi. Thanh lâu nữ tử nhìn đến bạc hẳn là thực hưng phấn thực vui vẻ đi. Như thế nghĩ, Tô Ảnh giả bộ thập phần cao hứng bộ dáng, thanh âm càng thêm nhu mì, sảo sảo nhất định hảo hảo hầu hạ vương gia. Tô Ảnh quay đầu từ mâm đựng trái cây chung hái được một cái tinh ánh dịch thấm quả nho, cẩn thận lột ra. Dạ Phi Bạch nhân cơ hội đem nàng hướng chính mình trên người mang theo mang. Tô Ảnh trên trán gân xanh bạo kiêu, thiếu chút nữa đem trong tay quả nho bóp nát. Dạ Phi Bạch nhìn nàng không được tự nhiên thần sắc, cùng với cặp kia đáy mắt thốc kia mặt phẫn nộ hỏa hoa, hắn đáy mắt ý cười dần dần dậy. Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt giảo hoạt, có khắc thâm ý nói: Nghe nói xảo xảo cô nương thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng, sẽ nhảy trong tay vũ, bổn vương rất muốn xem đâu. Tô Ảnh dừng một chút, đem quả nho nhét vào trong miệng hắn. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra Thanh Lâu có ai có thể nhảy trong tay vũ, không khỏi nhíu mày. Vương gia không phải là nghe lầm đi, xảo xảo cũng sẽ không. Đúng không? Kia có thể là bổn vương nhớ lầm. Dạ phi Bạch nắm lấy Tô Ảnh còn chưa rời đi tay. Ở nàng ngu bàn tay thượng rơi xuống một cái khẽ hôn. Tô ảnh hảo tưởng ném hắn một cái bàn tay, sau đó đi rửa tay, chính là muốn nhìn xuống. Nhìn xuống. Nàng cần thiết nhìn xuống. Dạ phi bạch giờ phút này đối thượng nàng cặp kia tinh lượng lộng lây đôi mắt, rõ ràng ẩn ẩn mang theo tức giận, lại kiệt lực nhìn xuống. Như vậy quen thuộc, hắn tử hồ còn ở địa phương nào gặp qua? Thật ngọt. Dạ phi bạch hơi cầu môi, bởi vì dính quả nho nước duyên cớ ức. Môi đỏ càng là đổ thêm một mạt dụ hoặc. Tô Ảnh Kiệt Lực vẫn duy trì ý cười, xoay người lại muốn đi lấy cái thứ hai quả nho. Dạ Phi Bạch lại đem nàng cả người hướng chính mình trên người mang, Tô Ảnh nhất thời không tra, cả người đều ngã ở hắn lòng dạ chung. Xào xào cô nương đây là chờ không kịp, đối bổn vương nhảo vào trong lực. Nhìn Dạ Phi Bạch khệ môi treo lên kia mặt đáng giận cười, Tô Ảnh hận không thể cắn hắn một ngụm. Nàng không thể làm như vậy chỉ là nhanh chóng mà ngồi ngay ngắn. Giờ phút này, Dạ Phi Bạch rũ tay nhẹ nhàng xoa tô ảnh khuôn mặt, thân xác lơi biếng, xảo xảo cô nương vẫn là đem trang tá hiểu rõ đi, bổn vương đối với người gương mặt này thật đúng là thân không đi xuống. Tô ảnh trong lòng ngảy dựng, thầm mắng hắn vô sỉ, theo bản năng mà ngăn trở hắn tay, thoáng không cao hứng nói, vương gia chẳng lẽ cảm thấy nô gia này trang dung khó coi? Nô gia chính là vẻ thật lâu. Dạ Phi Bạch khẽ môi hơi cười, chậm rì rì mà mở miệng, sắc thật xấu, dặn sạch đi thôi. Tô Ảnh trên mặt lướt qua một tia khẩn trương, ánh mắt khắp nơi dao động. Dạ phi Bạch khuôn mặt tuấn tú gần sát nàng, hai người cơ hồ là cái trán trông cái trán, xảo xảo cô nương như thế ngượng ngùng, còn như thế nào ở chỗ này hôn đến đi xuống. Tô Ảnh trấn định xuống dưới, hoan trách đẩy đẩy Dạ phi Bạch, đem một chén rượu thủy uy qua đi, Vương gia vẫn là uống lên nải chén rượu đi. Nàng nàng như linh xà giống nhau quấn lấy hắn trên cổ. Dạ Phi Bạch theo tay nàng đem rượu uống lên đi xuống, bổn vương uống lên nải ly rượu, xảo xảo cô nương khiến cho bổn vương xem nguyên nguyên like lai bộ mặt. Tô Ảnh đầy mặt mỉm cười, mang theo thẹn thùng bộ dáng, nàng xoay người muốn chạy. Nhưng là, nào có dễ dàng như vậy. Dạ Phi Bạch cánh tay giải vùng, Tô Ảnh lại ngã hồi trong lòng ngực hắn. Dạ Phi Bạch kiên nhẫn còn thừa không có mấy, hắn không chút nào ôn nhu mà nâng lên Tô Ảnh mặt. Nâng lên mặt khác một bàn tay, dùng ống tay áo dùng sức mà chà lau nàng mặt. Tô ảnh hận không thể cắn chết hắn, dựa theo hắn cái này sát pháp sát đi xuống, nàng mặt thực mau liền phải cởi ra một tầng da. Nàng nhanh chóng mà nắm lấy Dạ Phi bàn tay, thanh âm càng thêm tiểu mị, xảo xảo không dám dùng tố nhan gặp người, sợ làm sợ vương giận. Dạ Phi bạch bên môi gợi lên một mạt nhàn nhạt giận tái đi, Lam buồn vương nhìn xảo xảo cô nương bộ dáng, Xem là như thế nào quốc sắc thiên hương. Dạ phi Bạch Tâm lập ra tốc, hắn thực chờ mong nàng đến tọt cùng là trông như thế nào. Vương gia Tô Ảnh vẫn là nhịn không được dùng tay chấn một chút, "Sảo sảo. Sảo sảo cô nương đối bổn vương mọi cách kháng cự là vì sao? Hay là ngươi không phải thật sự sợ sảo cô nương?" Dạ phi Bạch tay lại lần nữa phủ lên nàng mặt, ngón tay cái ở nàng gò má thượng ôn nhu mà vuốt ve, vẫn là nói, "Ngươi là bổn vương tiểu dã miêu." To ảnh thân thể cứng đờ, hắn chẳng lẽ phát hiện nàng? Tô ảnh vọng tiến hắn đôi mắt. Này song đen nhánh như mực thâm mắt tựa ở trào phúng. Ha ha a, vương gia đang nói cái gì? Xảo xảo nghe không hiểu. Tô ảnh biết người nam nhân này vẫn luôn ở thử nàng, hắn nếu như vậy hỏi nàng, đã nói lên hắn còn không có xác định thân phận của nàng. Nàng bắt đầu động thủ trà lau chính mình khuôn mặt, thế nhưng vương gia như vậy muốn nhìn xảo xảo thân phận, xảo xảo liền cho người xem. Tôi ảnh nhẹ nhàng mà xoa chính mình mặt, thật dày bạch phấn tử trên mặt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Dạ Phi Bạch đầu bắt đầu hoảng lên, trên mặt tay cũng trượt đi xuống, thân thể hoảng càng ngày càng lợi hại. Tôi ảnh trong mắt hiện lên một mạt đắc ý, kia trong rượu dược cũng không phải là Nam Kinh, đủ hắn ngủ thượng một đêm. 3, 2, 1, đảo. Trong lòng nói âm vừa ra, Dạ Phi Bạch liền ngất đi. Chỉ là hỗn đàn a. Hắn có thể hay không không cần vừa lúc đem mặt chôn ở nàng ngực a. Tô Ảnh thật muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Nị Ma, người nam nhân này liền hôn mê đều phải chiếm người tiện nghi. Tô Ảnh đôi tay vội vàng đem Dạ Phi Bạch sau này đẩy, cả người từ hắn trong lòng ngực bắn ra tới. Tô Ảnh nhanh chóng đem Dạ Phi Bạch kéo lại đây phóng tới trên giường, lấy quá chăn thế hắn cái hảo. Tô Ảnh đắc ý mà vỗ Dạ Phi Bạch mặt, khóe môi treo lên trào phúng cười lạnh, Tôn Quý Hoài Vương điện hạ. Ngài liền tại đây trên giường hảo hảo ngủ một đêm đi, xảo xảo liền đi trước một bước. Tô Ảnh nhẹ nhàng hô một hơi, xoay người liền phải rời đi. Liên vào giờ phút này, Tô Ảnh chỉ cảm thấy tay áo bị một cổ mạnh mẽ một xả, tiếp theo cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa hướng trên giường ngã đi. Không nghiêng không lệch, nàng vừa lúc ngã ở dạ phi bạch trong lòng ngực. Tô Ảnh sững sờ mà ngẩng đầu lên, tiếp theo biến sắc. Cái kia hôn mê nam nhân, giờ phút này vẻ mặt thanh tĩnh, Nhìn chính mình một đôi mắt trung mang theo hơi mỏng tức giận. Tô Ảnh lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng căn bản là xem nhẹ người nam nhân này sức chiến đấu. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đều bị nàng mê đi qua đi. Đáng chết. Dạ Phi bạch tay chặt chẽ mà bắt lấy cổ tay của nàng, người nữ nhân này lại nhiều lần muốn thoát đi bổn vương, lần này, bổn vương tuyệt đối không cho phép. Nếu là vừa rồi hắn còn không thể bảo đảm, hiện giờ hắn đã có thể hoàn hoàn toàn toàn xác định. Cái này giảo hoạt nữ nhân chính là hắn mặt nạ cô nương. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mưu thân chương 116 xác định là nàng chương nội dung. Xong. Chương 117 ngoại ý muôn phát sinh. Ngươi đủ chưa? Tô Ảnh Nhiện không được gầm nhẹ ra tới. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bù trạm. Cho nên hiện tại ngươi là thừa nhận. Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng mà cười rộ lên, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, làm nàng càng thêm gần sát chính mình. Tô ảnh mặt thật sâu mà trôn nhập nàng ngực, thật sâu mà hô hấp một hơi. Cổ tay của nàng vừa chuyển, trong tay tức thì nhiều ra tam can châm. Nàng sấn này chưa chuẩn bị, hướng tới dạo phi bạch dưới nách huyệt đạo hung hăng mà đã đâm đi. Dạo phi bạch nhất thời không tra bị nàng đâm trúng, động tác chậm chạp không ít. Nay chỉ tiểu giã miêu lại có nhiều như vậy chiêu số, thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Nhưng lần này, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bông ra nàng. Hắn dùng sức mà bắt lấy Tô Ảnh ống tay áo, đem nàng cả người chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực. Tô Ảnh bị Dạ Phi Bạch đuổi theo một đêm, lúc này cũng là mệt mỏi không thôi. Nàng đã không có sức lực đòi hắn chơi, cũng không nghĩ cùng hắn chơi, nàng dùng ra toàn thân sức lực giãy rủa. Nàng thân mình vừa mới lên một chút, lại bị Dạ Phi Bạch một phen đuấn xuống, một chương môi lập tức liền phải gặp phải nàng. Tô Ảnh chỉ cảm thấy tức giận đến cực điểm. Hắn thật đúng là bụng đói ăn quảng. Đối với nàng này trương nũng trang diễm mạt thô tục nhưng lại mật, cư nhiên đều thân đi xuống. Nàng trong lòng tức giận, trong miệng buông tàn nhẫn lời nói, ngươi tin hay không ta giết ngươi? Tiểu Gia Miêu, đều như vậy còn dương nhanh múa bước, ai cho ngươi là gan? Dạ phi Bạch thật mạnh một hử, sâu thẳm mắt đen tức khắc phẫn lạnh, đem nàng cái hốt hung hăng mà ấn hướng chính mình, thật sâu mà hôn đi xuống. Hắn môi đâm cho Tô ảnh cánh môi xinh đào. Người nam nhân này hôn vĩnh viễn đều mang theo cường thế công kích xỉm, làm nhân tâm sinh sợ hãi. Hắn môi lưỡi hung hăng mà chống lại nàng môi lưỡi, không ngừng đoạt lấy nàng điểm mỹ. Môi lưỡi giao triển, kéo dĩệm dài lâu. Tô Ảnh chỉ cảm thấy chính mình phổi trong bộ hô hấp tất cả đều bị mang đi. Tô Ảnh hung hăng trừng hướng Dạ Phi Bạch, Dạ Phi Bạch lại hôn đến cơ hội nhập thần. Tô Ảnh đáy mắt cười chợt lóe rồi biến mất, cư nhiên bắt đầu đáp lại hắn hôn, Dạ Phi Bạch hơi hơi sử xúc Nữ nhân này, mơ tưởng dùng đồng dạng chiêu số tới lừa gạt hắn, lần này hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không bị nàng lừa đến. Hắn gắt gao mà đem nàng cô trụ, làm nàng không được nhúc nhích, căn bản không có khả năng vươn tay hoặc là chân tới công kích hắn. Liên vào giờ phút này, Dạ Phi Bạch đột nhiên cảm thấy trên môi tê dần, nguyên lai Tô Ảnh cư nhiên hung hăng mà cắn hắn môi. "Hê, ngươi này chỉ tiểu dã miêu." Dạ Phi Bạch nhẹ nhàng mà tê một tiếng bên môi gợi lên một mặt cười tới, hắn phụng trụ nàng mặt, nỉ non nói, "Nhẹ một chút." Thẳng đến nụ hôn này kết thúc, Tô Ảnh hơi hơi rời đi hắn môi, hai người ướt át môi chi xen hợp với một màn tái mượt chì bạc. Dạ Phi Bạch nhìn nữ nhân này, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn xem hắn thật diện mạo. Lại thấy trước mặt nữ tử một lần nữa chủ động mà hôn lên hắn môi, vươn đầu lưỡi ở hắn trên môi tỉ ẩn tỉ ẩn. Dạ Phi Bạch nhất thời kinh ngạc, sắc mặt từng đỏ, nữ nhân này Thật là câu nhân. Hắn không khỏi mà lại lần nữa đem Tô Ảnh ấn xuống, vừa định lại hôn, lại giặc đầu bắt đầu hôn mê lên. Hắn nhìn trước mặt nữ tử giảo hoạt tươi cười, một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng sẽ qua. Tô Ảnh nhìn hắn, dùng cánh tay xoa xoa chính mình ngôi. Tô Ảnh ở phía trước xoay người hết sức đã ở trong miệng tàng hảo độc, liền thừa dịp một hôn kết thúc khi giảo phá hàm răng độc dược. Nàng cố ý giảo phá hắn môi, ti ẩn hắn môi chẳng qua là vì làm độc dược tiến vào hắn máu, nhanh chóng ở hắn toàn thân lan tràn mở ra. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch đông đượm, cười như không cười nói, hương vị như thế nào? Loại này độc cực kỳ lợi hại, võ công càng cao, phản phệ càng là lợi hại, Dạ Phi Bạch hận mâu cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn chỉ là dựa ý chí lực cưỡng chống, bằng không sớm đã hôn mê qua đi. Nữ nhân này, vô luận hắn như thế nào phòng bị, mỗi lần đều có biện pháp làm hắn thả lỏng cảnh giác. Đáng chết, xảo trá tiểu hồ ly. Tô Ảnh nhanh chóng mà tránh thoát hắn ôm, Dạ Phi Bạch chưa từ bỏ ý định, dùng sức mà túm nàng quần áo. Rầm một tiếng, nhất chỉnh phiến ống tay áo đều bị kéo xuống tới, Tô Ảnh trong lòng âm thầm tức giận, người nam nhân này thật đúng là chấp nhất. Nàng rốt cuộc tránh ra hắn, thân thể kịch liệt mà sau này lùi lại. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh thế nhưng cứ như vậy ở hắn mí mắt đáy hạ lại chạy, dễ rủa suy nghĩ muốn lên, nhưng thân thể quơ quơ lại đổ trở về. Hắn nằm ở trên giường, ý thức hoang hốt, hắn nhìn đến Tô Ảnh nhảy ra cửa sổ khi, nàng trên vai phảng phất giống như có cái gì ẩn ký chợt lóe mà qua. Hắn hôn mê đến lợi hại, cũng không có thấy rõ ràng. Hắn trong đầu ẩn ẩn có cái gì chợt lóe mà qua, lại không có bắt lấy. Hắn nhớ tới Tô Ảnh cuối cùng để lại cho chính mình kia mạt tươi cười, trong miệng oán hận nỉ non, "Tiểu Gia Miêu, bổn vương nhất định phải được đến ngươi." Lần sau bổn vương tuyệt không sẽ lại đối với ngươi khách khí." Âu Dương Lưu Vân phe phẩy cây quạt đi đến, nhìn hôn ở trên giường dạ phi bạch, bên môi gợi lên một mạc cười. Như hắn sở liệu, kia nha đầu thế nhưng lại một lần đào thoát. Trận này diễn, thật sự là xuất sắc cực kỳ. Ai cũng không có phát hiện, lúc này, ở cái này trong phòng hắc ám trong một góc, một đạo hàn mang chợt lóe mà qua. Đêm khuya tĩnh lặng, Lục Ngân cùng Hồng Ba hai người phùng mặt ngồi ở trước bàn hai mặt nhìn nhau. Hồng Ba nhìn bên ngoài đen nhành sắp trời, khẽ thở dài một ngụm, tiểu thư như thế nào còn không có trở về. Lục Ngân lo lắng mà tiếp nhận nàng lời nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hồng Ba trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phi phi, miệng quá đen. Ra đi ra ngoài nhìn một cái. Hồng Ba không bình tĩnh mà đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng lại đi vòng vèo trở về, sắc mặt non nóng, Lục Ngân, không hảo, phu nhân lại đây. Lục Ngân trừng lớn mắt, "Phu nhân, không thể nào. Đã chế thế này phu nhân như thế nào sẽ qua tới? Xong rồi, xong rồi. Phu nhân hơn phân nửa đêm mà tìm tới, tuyệt đối không phải cái gì tiện tra." Vẫn là Hồng Ba bình tĩnh, thở sâu một hơi, "Đừng nóng nội, tiểu thư cũng không sai biệt lắm mau trở lại, ngươi đi trước trên giường nằm. Ta đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không ngăn trở phu nhân." "Hảo, hảo." Lục Ngân vội vàng xốc lên chăn trui đi vào. Hằng Ba thổi tắt ngọn nến, đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Tô phu nhân mang theo ma ma đến gần, Hằng Ba chiều nàng doanh doanh hành lễ, "Phu nhân." Tô phu nhân nhìn thoáng qua Hằng Ba, nghiêm nhiên một bộ từ mỗ bộ dáng, "Trời giá rét lạnh, ta đến xem ảnh nhi, xem các ngươi chăn có đủ hay không." Hằng Ba trong lòng kinh ngạc, phu nhân từ trước đến nay cùng tiểu thư không nối bàn. Như thế nào sẽ để ý tiểu thư chăn có đủ hay không? Nghĩ đến nàng là riêng tới tìm cha. Hùng Ba cười nói, "Cảm ơn phu nhân hảo ý, hôn qua nô tỳ đã cấp tiểu thư thêm chăn." Hùng Ba tuy rằng cười theo, nhưng trong lòng lại nôn nóng và phần. Phu nhân vẫn luôn đều muốn bắt tiểu thư bím tóc, nhưng là phía trước mỗi lần đều bị tiểu thư phản đem một quân, có thể thấy được tôi nhân tâm trùng có bao nhiêu tức giận. Nếu bị phu nhân phát hiện tiểu thư đêm hôm khuya khoắt không ở trong phòng, Này hổ quả. Thật là ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tô phu nhân nhàn nhạt mà ừ một tiếng, một chút phải đi ý tứ đều không có, mang theo Hà Ma ma lập tức hướng bên trong đi. Hằng Ba không giấu vết mà chắn một chút, "Phu nhân, tiểu thư gần đây giấc ngủ không tốt, thật vất vả ngủ hạ đâu." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 117 ngoài ý muốn phát sinh chương nội dung. Xong. Chương 118 Phu nhân làm có dễ. Hằng Ba ý tứ thực minh bạch. Tiểu thư ngủ, phu nhân vẫn là mời trở về đi. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạm. Tô phu nhân đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng ý cười. Nàng đêm nay nghe được một tin tức, Tô Nhị tiểu thư không ở bên trong phủ. Mặc kệ tin tức này là thật là giả, nàng đều phải tới tìm hiểu tìm hiểu. Ảnh nhi ngủ luôn luôn không thành thật, ta còn là vào xem hảo. Tô phu nhân nói liền phải tướng môn cấp đẩy ra tới. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn Tô phu nhân khi nào quản quá nàng, phu nhân thật đúng là sẽ trợn mắt nói dối. Hằng Ba cúi đầu che ở phu nhân trước mặt, "Phu nhân, tiểu thư ngủ thời điểm nghe không được nửa điểm thanh âm." Hà Ma Ma cười lạnh một tiếng, "Phu nhân bất quá đến xem nhị tiểu thư, ngươi một cái nha đầu che ở trước mặt ra sức khước từ, đến tọt cùng có gì giáp tâm?" Hằng Ba không tiêu ngạo không xiểm lịnh, Hà Ma Ma hiểu lầm, "Tiểu thư gần đây giấc ngủ thiện, hôm nay thật vất vả ngủ xuống dưới." Tô phu nhân nhìn Hồng Ba liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy việc này có quỷ. Nàng đấy mắt hiện lên một mạt đắc ý tươi cười, buồn phu nhân nhẹ một ít chính là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ảnh nhi. Hồng Ba tim đập tới rồi cổ họng. Nhưng Tô phu nhân nếu nói như vậy, Hồng Ba cũng biết chính mình không thể lại tiếp tục tìm lấy cớ đi xuống, chỉ có thể ở trong lòng phu hộ tiểu thư nhanh lên trở về. Hồng Ba không rõ không muốn mà mở cửa ra, người như cũng là che ở cửa. Nàng chỉ chỉ giường phương hướng, thanh âm ép tới thấp thấp, "Phu nhân ngài xem, tiểu thư thật sự ngủ." Trong phòng ngọn nến tắt, ánh sáng cực ám. Tô phu nhân liếc mắt một cái liếc qua đi, liền thấy trên giường nằm cá nhân, bất quá nhìn cũng không rõ ràng. Tô phu nhân nhíu nhíu mày, thấp thấp mà quát lớn một tiếng, "Các ngươi tiểu thư nhát nhát gan, như thế nào có thể làm nàng một người ngủ một phòng?" Hằng Ba hô hấp cứng lại, vội nói, Tiểu thư từ trước đến nay đều không thích chúng ta bồi. Phu nhân đây là ý định tìm cha a, làm sao bây giờ? Hâm bay trong lòng gấp đến độ như kiến bò trên trảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá trên mặt, nàng vẫn là ra vẻ trấn định. Ta còn là không yên tâm, ta muốn vào xem một chút. Tô phu nhân thừa dịp cái này lỗ hổng, đã cùng Hà ma ma vào nội thất. Nàng đi được gần, mới phát hiện trên giường người dùng chăn che mặt. Tô phu nhân đôi mắt hiếp lại, nàng theo bản năng mà liền cảm thấy người này không phải tô ảnh. Nàng nhịn không được câu mày nói, ảnh nhi như thế nào có thể như vậy ngủ. Này dùng chăn mông mặt ngủ đối thân thể nhất không tốt. Hà ma ma, người đi đem chăn sốc. Hồng ba trong lòng sốt ruột, vội che ở hà ma ma trước mặt, hướng về phía tô phu nhân cười nói, Phu nhân, tiểu thư từ trước đến nay chính là thích như vậy ngủ, nếu là không mông mặt nàng đều ngủ không được. Chân không được ảnh nhi thân thể nhũ nhược, nguyên lai like là cái này duyên cớ. Hôm nay ta khiến cho nàng sửa lại cái này tập tục xấu. Tô phu nhân cấp Hà Ma Ma để cái ánh mắt. Hà Ma Ma hiểu ý, tiến lên liền phải động thủ xúc chạm. Hà Ma Ma còn chưa đi gần đầu giường, hai cái nha đầu cũng ở tô ảnh bên người hầu hạ nha đầu vọt đi lên đem Hà Ma Ma tới khay. Trong đó một cái nha đầu còn nói, "Ma Ma, như vậy sợ là không ổn." Nếu là đem tiểu thư đánh thức, nàng sẽ không cao hứng. Hà Ma Ma bị nha đầu giá, căn bản vô pháp tới gần giường đệm. Tô phu nhân nhìn lại đàn nha đầu, trong lòng thập phần không vui, các ngươi đều phản, phản. Nàng không nghĩ tới chính là, phu dung trong viện này đó nha đầu thế nhưng đều như vậy che chở Tô ảnh. Tô phu nhân cười lạnh, các ngươi tiểu thư nhất cái hảo tính tình, sẽ không không cao hứng. Một tiểu nha đầu tiến lên nhỏ giọng nói, "Phu nhân, Tiểu thư buổi tối ngủ không yên, sẽ lấy chúng ta nha đầu hết giận." Tô phu nhân nhìn mấy một đám nha đầu đều ngăn ở nàng trước mặt, càng thêm xác định việc này có quỷ. Tô phu nhân tiến lên vài bước, đem còn ngăn ở trước giường nha đầu đẩy ra, "Như vậy ngủ không hảo chính là không tốt, các ngươi không đau lòng các ngươi tiểu thư?" Buồn phu nhân đau lòng. Tô phu nhân đúng lý hợp tình tiến lên, bên cạnh mấy cái nha đầu căn bản không dám lại cản. Hồng Ba đứng ở một bên, Trong lòng sốt ruột vô cùng. Lục Ngân tránh ở chăn, vốn tưởng rằng như vậy có thể lừa dối qua quá. Nhưng phụ nhân tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân sắc của nàng càng thêm kinh hoàng. Bởi vì sợ hãi, bởi vì khẩn trương, nàng sống lưng lạnh cả người, gấp đến độ đầy mặt đều là hãn. Tô phu nhân đi được gần, liền nhìn đến chăn có rất nhỏ run rẩy. Nàng ấy mắt tươi cười càng thêm đắc ý, "Ả nhi, ngươi làm sao vậy?" Thân mình như thế nào run đến lợi hại như vậy? Trong bóng đêm, phu nhân bên môi tây cười càng khoe càng lớn, xem ngươi cái này nha đầu thối, lần này chết như thế nào? Lục Ngân cắn cái môi, dùng hết sở hữu sức lực, gắt gao mà túm chặt chăn, nàng túm đắc dụng lực, chỉ khớp xương ần ần trắng bệ. Tô phu nhân một phen kéo lấy chân sau này xả, lại không có kéo ra tới. Nàng thanh âm càng thêm mềm nhẹ, "Ả nhi, ngươi bắt chân như vậy rẩn làm cái gì?" Có phải hay không làm ắc ngộng? Không phải sợ, mẫu thân liền ở chỗ này. Lục Ngân cùng phu nhân phân cao thấp, Tô phu nhân dùng ra sức lực dùng sức xả, nhưng vẫn đều xả không mở ra. Tô phu nhân cùng Lục Ngân rằng co một hồi lâu, khó tránh khỏi mất nhẫn nại. Nàng bên môi nổi lên một mạt lạnh lẽo, trong thanh âm mang theo tia uy hiếp, "Ha ma ma, này nhị tiểu thư không biết có phải hay không bị bóng đè ở, này chăn như thế nào xả cũng xả không khai." Ngươi đi tìm mấy cái sức lực đại gia đinh lại đây, đem chăn cho ta xốc lên." Lục Ngân vừa nghe còn phải, tìm cái nam phó tiến vào. Những cái đó thô bỉ nam phó ha có thể vào tiểu thư khuê phòng." Nàng trong lòng hoảng hốt, trên tay sức lực cũng rối lòng. Tô phu nhân buồn rùng ra toàn bộ sức lực đi xả chăn, chăn đột nhiên buông lỏng. "Quán tính cho phép, nàng lôi kéo chăn cả người liền cuộn cuộn cuộn mà sau này lui." Nàng một chân từ trước giường chân bước lên giống không. Nặng nề mà té lăn trên đất, phát ra phanh mã một thanh âm vang lên. Ma kia tầng chăn đông, tắc vững chắc mà đem nàng chỉnh đầu chỉnh mặt che lại. "Ai da, phu nhân, phu nhân." Hà Ma Ma buồn còn ở Dương Dương tự đắc, đột nhiên liền nhìn đến phu nhân sau này ném tới trên mặt đất. Mà vừa mới phu nhân dùng sức xả cái kia chăn đều đông ở nàng trên người. Hà Ma Ma vội vàng tiến lên đi nâng Tô phu nhân, vẻ mặt quan tâm, "Phu nhân, ngài còn hảo đi?" Ngài không có việc gì đi. Tô phu nhân té ngã xương cùng, mông đau nhức, bò đều bò không đứng dậy. Bất quá đau tại như vậy không ưu nhã địa phương, nàng lại không thể nói, nàng một bên ở trong lòng âm thầm mắng, một bên hung hăng mà trường hướng về phía giường. "Ha ma ma đỡ Tô phu nhân, hướng về phía trên giường nói, nhị tiểu thư, ngài cũng thật là, như thế nào như vậy không cẩn thận. Nếu là quăng ngã hỏng rồi phu nhân làm sao bây giờ?" Thật lâu sau, Trên giường đều không có thanh âm truyền đến. Tô phu nhân nhíu mày, cầm đèn. Hà Ma Ma vội vàng đi đem ngọn nến điểm lên, trong phòng lập tức sáng sủa. Như thế nào là ngươi? Tô phu nhân tập trung nhìn vào, lại phát hiện ngồi ở trên giường người không phải Tô Ảnh, mà là Lục Ngân. Lục Ngân vẻ mặt tái nhợt mà ngồi ở trên giường, đáy mắt một mảnh hoang loạn. Tô phu nhân rốt cuộc bắt được Tô Ảnh sai lầm, đáy lòng thực vừa lòng. Nàng sắc mặt âm trầm, giơ tay chỉ hướng Lục Ngân, trong thanh âm mang theo uy nghiêm, ngươi như thế nào nằm ở các ngươi tiểu thư trên giường? Nô tỳ, nô tỳ chỉ là. Tô phu nhân ngữ khí càng thêm sắc bén, các ngươi tiểu thư đâu? Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 118 phu nhân làm khó dễ chương nội dung. xong. Chương 119 cơ linh đương đối. Tô phu nhân còn chưa chờ Lục Ngân mở miệng, sắc mặt càng ngày càng lạnh, các ngươi tiểu thư nửa đêm không ở phủ dung viện ngủ. Đến tuột cùng đi nơi nào, có phải hay không cùng nam nhân đi ra ngoài gặp lén? Hồng Ba vội vàng trên mặt đất quỳ xuống tới, phu nhân không cần chớ có nói bậy, tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tới. Lục Ngân biết tình thế nghiêm trọng, nhưng hôm nay Tô ảnh không thấy cũng là sự thật. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Lục Ngân nhất thời nói không nên lời cái nguyên cơ tới, cũng đi theo Hồng Ba quỳ gối trên mặt đất. Tô phu nhân không chút nghi ngờ, trực tiếp lệnh xuống tội danh. Các ngươi này hai cái gian tỳ, thế nhưng che chở tiểu thư đi ra ngoài cùng nam nhân khác hẹn hò. Các ngươi làm ra việc này không biết liêm sỉ sự tình, cần thiết lập tức đánh chết. Tô phu nhân nhìn Hồng Ba cùng Lục Ngân sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lộ ra vừa lòng tới cười, nếu là các ngươi đem sự tình công đạo rõ ràng, bổn phu nhân tạm tha các ngươi một mạng. Hồng Ba hướng tới Tô phu nhân dập đầu, vọng Tô phu nhân không cần oan uổng tiểu thư, tiểu thư tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự còn dám mạnh miệng. Tô phu nhân đáy mắt một bên lạnh bằng, hà ma ma, đi đem láo ra mời đi theo. Là, hà ma ma đáy mắt mang theo cởi, vội vàng đi ra ngoài đem Tô Lâm Phong mời đi theo. Tô Lâm Phong ngày gần đây công vụ bận rộn, hôm nay thật vất vả dối danh sớm chút nghỉ ngơi, đã bị phu nhân mời đi theo, sắc mặt khó tránh khỏi không cao hứng. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đại buổi tối mà lại ở chỗ này nháo cái gì? Tô Lâm Phong sắc mặt khó coi, theo bản năng mà liền cho rằng phu nhân là ở tìm cha. Tô phu nhân mang theo vẻ mặt tự trách cùng hổ thẹn, lao ra, Ảnh Nghi ngài thường nhìn thành thật, không nghĩ tới đại buổi tối chạy tới cùng nam nhân hẹn hò. Tô Lâm Phong vừa nghe, nhíu mày, hầu ngôn loạn ngữ, Ảnh Nghi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Tô phu nhân lạnh lùng mà nhìn Lục Ngân cùng Hồng Ba liếc mắt một cái, có phải hay không nói bậy, hỏi một câu này hai cái nha đầu liền biết. Hôm nay, ta bất quá là nghĩ đến nhìn xem ảnh Nhi ngủ ngon không tốt, hồng ba nha đầu này thế nhưng trăm phương ngàn kế mà ngăn trở. Sau lại ta nhìn đến trên giường mê đầu ngủ một người, sốc lên chăn một khai 2C không nghĩ tới thế nhưng là Lục Ngân. Tô phu nhân ngẩng đầu lên, lao ra, ảnh Nhi đại buổi tối mà không ở, nhất định là cùng nam nhân hẹn hò đi. Lục Ngân vội vàng nói, lao ra, không phải như thế. Tiểu thư xỉn tử ngài nhất rõ ràng bất quá Tô phu nhân cười lạnh một tiếng, nếu không phải cùng nam nhân đi hẹn hò, hà tất che che dấu dấu. Tô lâm phong vừa nghe nữ nhi đi ra ngoài cùng nam nhân hẹn hò, tức giận đến dâu đều nhất chịu nhất chịu. Hắn đáy mắt lue phẫn nộ, nhìn về phía lục ngân cùng hương ba, nói, tiểu thư đi nơi nào. Tô phu nhân khỏe môi gợi lên một mặt chào phúng ý cười, tô lâm phong nhất chú trọng mặt mũi. Nàng lại ở bên cạnh châm ngòi vài câu, tô ảnh lần này chỉ sợ là không kết cục tốt. Tiểu thư, tiểu thư Lục Ngân ngẩng đầu. Tô phu nhân nói, "Lão gia hỏi chuyện, như thế nào đừng có rùng rải, mau nói a. Ảnh nhi rốt cuộc đi nơi nào?" Tiểu thư Lục Ngân nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở cửa Tô ảnh, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nguyên lai like Tô ảnh một hồi tới nhìn đến cái này tư thế, nhìn đến Tô phu nhân cùng Tô Lâm Phong đều ở, trong lòng liền biết xong đời, bị phát hiện. Nang Linh Cơ vừa động, lập tức liền nghĩ tới một cái chú ý. Nàng lưu đến hồng ba phòng, đem áo ngoài cởi ra nhét vào đi, trên người chỉ ăn mặc đơn bạc cao lót. Nàng nửa khép con mắt, mặt vô biểu tình, rón cái cương thi giống nhau thẳng tóc mà hướng bên trong đi đến. Lục Ngân vừa thấy đến cái dạng này, lập tức liền để ý lại đây. Nàng nhịn cười ý, ở trong lòng hướng tới Tô Ảnh giơ ngón tay cái lên, tiểu thư thật là quá thông minh. "Tiểu thư nàng." "Tiểu thư nàng Lục Ngân ấp a ấp dúm mà nói, nháy mắt Phảng phất là rốt cuộc muốn nói ra cái gì kinh thiên đại bí mật, chuyện này vốn dĩ nô tỷ là không thể nói, nhưng là sự tình quan tiểu thư danh dự. Tô phu nhân càng là không kiên nhẫn, ngươi chỉ lo nói chính là. Lục Ngân đi phía trước nâng nâng cằm, ý bảo phu nhân xem qua đi. Tô phu nhân cùng Tô Lâm Phong xoay người lại, liền nhìn đến Tô ảnh mặt vô biểu tình mà phiêu đãng lại đây, bộ dáng quái dị, lệnh nhân tâm đế lạnh cả người. Tô phu nhân vừa thấy đến Tô ảnh Sắc mặt xanh mét, lập tức liền phải quát lớn nàng. Lục Ngân vào giờ phút này nhanh chóng mà đứng lên, che lại Tô phu nhân miệng. Lục Ngân thấy Tô phu nhân ấy mắt lộ ra không vui thần sắc, chạy nhanh lắc đầu, hạ giọng nói, "Phu nhân, tiểu thư có cái đêm du chứng tật xấu, nàng hiện tại đang ở đêm du đâu?" Lục Ngân trên mặt tràn đầy thần sắc ấy nãy, nô tỳ cũng là trước đó không lâu mới phát hiện tiểu thư cái này quái bệnh. Nô tỳ cố ý cùng tiểu thư ngủ chung, chính là vì ngăn chặn tiểu thư không cho nàng chạy loạn. Nhưng là, nô tỳ đáng chết, hôm nay thế nhưng ngủ rồi, lúc này mới làm tiểu thư đi lạc. Tô Lâm Phong bốn định hướng về phía Tô Ảnh Sinh khí, nghe xong Lục Ngân giải thích, khí lập tức liền tiêu. Hắn nhìn Tô Ảnh, sắc mặt phức tạp, ánh mắt lo lắng. Lục Ngân thoạt nhìn khó chịu cực kỳ, chuyện này, nô tỳ vốn định vẫn luôn gọn. Nhưng hôm nay, lão gia, phu nhân Tiểu thư tình huống các ngươi cũng thấy được, các ngươi vẫn là mau chút trở về đi. Tiểu thư cái này bệnh là trăm triệu không thể dọa, tiểu thư nhát gan, vạn nhất bị dọa phá gan, chính là sẽ có tính mạng nguy hiểm. Tô Lâm Phong vừa mới còn tưởng Diêu Tỉnh Tô Ảnh, cái này là không dám, chỉ có thể tay chân nhẹ nhàng mà lùi ra phía sau một bước. Tô phu nhân đấy mắt lộ ra một mạt hưng phấn, nàng vẫn luôn đều tưởng lộng chết cái này nha đầu thối, hiện tại bắt được cơ hội còn không lộng chết nàng. Nàng một phen ném ra lục ngón tay, hét lớn một tiếng, "Tô ảnh!" Lục Ngân tức khắc kinh hoàng, "Phu nhân, người..." Tô phu nhân phảng phất căn bản là không có nghe được Tô thực nói. Nàng như là khí cực, mặt đỏ lên, "Ngươi hơn phân nửa đêm mà ra tới dạ thần giả quỷ làm cái gì? Dạo đến mọi người đều không thể hảo hảo ngủ." Tô ảnh giờ phút này đã mộng du đến Tô phu nhân bên lười, nàng phảng phất thật sự bị dọa sợ. Tô phu nhân nhìn đến nàng biểu tình không đúng, Trong lòng Cao Hướng, nhịn không được hướng tới Tô Ảnh tiếp tục dằn dạy, hơn phân nửa đêm chơi cái gì mất tích, này không phải ý định làm phụ thân ngươi cùng mẫu thân lo lắng sao? Tô Ảnh, ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Lục Ngân thật cẩn thận mà lôi kéo phu nhân, bị Tô phu nhân một phen phát hai. Tô phu nhân thoạt nhìn giận không thể ác, "Tô Ảnh, ngươi có hay không nghe được?" Tô Lâm Phong tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô phu nhân, "Ngươi đủ rồi." Tô Ảnh tiếp tục vẻ mặt mặt vô biểu tình, đáy lòng hiện lên một mặt cười lạnh. Nếu Tô phu nhân cho rằng nàng ở Ngộ Du, như vậy nàng liền không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Tô Ảnh giờ phút này biểu tình thoạt nhìn thực không thích hợp, nàng đã chịu kinh hách, cả người đôi mắt trừng lớn. Tiếp theo nàng cả người thẳng tóc mà hướng phu nhân trên người đảo qua đi. Tô Ảnh này va chạm, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực. Tô phu nhân nhất thời, bị Tô Ảnh bổ nhào vào, thành Tô Ảnh đệm lưng. Tô phu nhân phía trước xương cùng hung hăng đánh vào trên mặt đất, vốn là đau đớn khó nhịn, hiện giờ lại bị Tô ảnh như vậy va chạm, càng la dậu đổ bỉm leo, đặc biệt là nàng đùi phải cơ hồ đều phải chặt đứt. Tô phu nhân đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ trên trán sông ra, nàng một câu đều nói không nên lời. Tô ảnh nằm ở nàng trên người, chết ngất qua đi, không hề hay biết. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 119 cơ linh ứng đối chương nội dung, xong chứ 120 tránh được một kiếp. Hà ma ma bị như vậy biến cố dọa nói, vội vàng đi nâng tô phu nhân, phu nhân, phu nhân, ngài có hay không sự. Câm miệng. Tô lâm phong đầy mặt không vui mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hà ma ma, sợ nàng tiêm tế giọng nói tiếp tục dọa đến tô ảnh. Thình nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ hép. Tô lâm phong hướng về phía lục ngân cùng hồng ba nói, mau chút đem ảnh nhìn âm dậy tới. Tô Lâm Phong lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tô phu nhân, "Không phải làm ngươi không cần xảo, không cần xảo. Ngươi một hai phải ở cái này mấu chốt Nhi hắn ảnh nhi, ngươi là muốn cố ý đem ảnh nhi hủ chết không thành." Tô phu nhân bị Hà Ma Ma từ trên mặt đất nâng dậy tới ngồi ở một bên trên ghế, nàng chịu đựng đau nói, "Lao ra. Ta cũng không phải cố ý, ta còn tưởng rằng ảnh nhi cùng chúng ta nói giỡn." Ảnh nhi vốn là nhát gan, nếu như bị ngươi sợ hãi làm sao bây giờ? Tô Lâm phong tức giận đến không được. Hắn nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tô Ảnh, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ ở mờ nhạt ánh đèn hạ tựa hồ có vẻ đặc biệt tái nhợt, nàng hướng về phía Hồng Ba nói, "Ngươi mau đi thỉnh đại phu lại đây, nhanh lên." "Là, là." Hồng Ba biết rõ Tô Ảnh là trang, nàng trên mặt cũng là giả bộ một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Hồng Ba thực mau liền đem đại phu thỉnh lại đây. Cái này đại phu dâu hoa râm Làm nghề y thì 20 năm cũng là kiến thức rộng rãi. Hắn từ lục ngân trong miệng nghe thấy cái này bệnh trạng lúc sau, thở dài một hơi, này đêm du chứng chính chính là cái cực nguy hiểm bệnh trạng a. Tô Lâm phỏng hỏi, nói như thế nào? Đại phu nói tiếp, đây là một loại quái dị giấc ngủ chứng ngạ hiện tượng, người bệnh ở giấc ngủ trung tự hành xuống giường hành động, sau đó lại trở lại trên giường, trong đó đã xảy ra bệnh gì người chính mình căn bản là biết đến.